Còn có người nam nhân này là ai? Sao còn nhỏ tỉ tiểu thư? Tống lâm viên cũng không hiểu, chỉ là túi đầu cùng ố truy chơi, ngoan kỳ cục Trước sau không đến 20 phút, xe đến tứ hợp viện, từ cửa sau xử nhập hậu viện, sau đó ngừng ở xe vị thượng. Về đến nhà, chúng ta xuống xe đi. Tống tinh thần chính mình đẩy ra cửa xe, tiến lên tiếp đón hạnh hoa thẩm. Nàng mơ mơ hồ hồ bị tống tinh thần mang xuống xe, nhìn trước mắt hết thảy trận mắt há hốc mồm. Hiện tại nàng thân ở vị trí là hậu hoa viên. Dưới chân là trải san bằng xi măng mặt đất, hơn nữa vẫn là dựng lên hình vòm mục lều, mặt sau kéo dài đến bách tường bên ngoài, mặt đất còn họa mấy cái màu vàng tuyến. Phía trước còn lại là màu đỏ sau rác hình gạch trải đường nhỏ, hai bên còn lại là xanh u mặt cỏ, có thể là tưới quá thủy, mơ hồ có thể nhìn đến nước rầm rè bùn đất. tám lưu bà ngoại tiến đại quan viên. Đường nhỏ là bốn lượn trải, bên cạnh có một tòa hồ nước, hồ nước bên trong còn có núi giả, cũng không biết sao làm cho, rất nhiều dòng nước từ núi giả thượng lưu lại một lần nữa rơi vào hồ nước. Phía trước còn có một cái bể bơi, bể bơi là song tầng, chỗ sâu trong là màu xanh biết sứ bản phô thành, mặt trên còn lại là thuần trắng sắc gạch men sứ, hai loại nhan sắc phối hợp ở bên nhau, đốn giác cao cấp cảm. Phía dưới màu lam bộ phận có thể bơi lội, mặt trên một tầng ngồi xuống sau cũng bất quá vừa mới cặp eo, có thể ngâm mình ở bên trong chơi đùa. Bể bơi bên ngoài tắc trải màu nâu nhạt tấm ván gỗ, bên cạnh đặt tám chương bờ cắt ghế cùng bốn chương bàn vuông mỗi bộ bàn vuông mặt trên còn có ô che nắng. Mặt khác hậu hoa viên còn có một cái bóng rổ khung, về sau Tống Lâm Nguyên ở chỗ này cũng có thể chơi bóng. Góc chỗ giếng nước cũng một lần nữa sửa chữa, mặt trên trang bị bơm nước bơm, nhà mình dùng thủy hoàn toàn vô chướng ngại. Hạnh Hoa Thẩm lúng ta lung tung nói, này cũng quá đẹp, tiểu hoa, đến hoa không ít tiền đi. Ân, phía trước nghĩ tam vạn năng thu thật tốt, kết quả vượt qua mong muốn, hoa không sai biệt lắm tám vạn đồng tiền. Ngoan ngoãn. Hạnh Hoa Thẩm tâm can nhi đều đi theo run rẩy, nàng cũng không dám như vậy tạo tác. Tiểu hoa à, đại ca ngươi căn hộ kia, phổ phổ thông thông thu thập một chút là được, thím nhưng không như vậy nhiều tiền. Nàng run giọng dặn rò. Hảo. Tống tinh thần cười gật đầu, đơn giản cải biến một chút hoa không bao nhiêu tiền, hai ngàn khối cũng có thể làm được. Vậy đừng vượt qua hai ngàn. Hạnh hoa thẩm cắn răng nói. Tính, ai làm là chính mình nhi từ đâu, dùng dùng sức đi. Đã biết. Vài người đi vào dãy nhà sau, ngày sau bọn họ phòng ngủ liền ở chỗ này. Vô khiêm. Giúp Lâm Nguyên đi đem phòng thu thập một chút. Là, tiểu thư. Mặc vô khiêm sách theo lớn lớn bé bé hành lễ, lãnh tống Lâm Nguyên hướng lầu hai đi. Lâm Nguyên thiếu gia, xin theo ta đi. Tiểu gia hỏa vẫn là có chút không thích ứng, ngoan ngoãn đi theo hắn dẫm lên một cầu thang, hướng lầu hai đi. Lầu hai mặt trên có bốn bộ phòng ngủ, tống Lâm Nguyên chọn lựa tới gần phía đông một bộ, như vậy mở ra cửa sổ, không chỉ có có thể nhìn đến trước sau viện, còn có thể nhìn đến bên ngoài. Phòng là tam gian nhà ở. Bên ngoài có thể coi như phòng khách cùng thư phòng, bên trong là hai gian rộng gian, dùng một đạo nửa vòng tròn một cách cổng vòm tách ra, dựa vô trong mặt là phòng ngủ, bên ngoài một phân thành hai, phía nam là phòng để quần áo, phía bắc còn lại là độc lập toilet, phân tách ướt và khô, có bùn cầu cùng bùn tắm, này đó đều là từ nước ngoài nhập khẩu. Hơn nữa phòng còn trang bị điều hòa, cùng với loại nhỏ tủ lạnh, nơi này tủ lạnh liền ở gian ngoài trong một góc, ngày thường có thể phóng chút thủy hoặc là đồ uống từ từ. Mặt trên bốn bộ là chủ nhân phòng, mặc vô khiêm ở tại phía dưới một bộ phòng ngủ nội, lầu một là tam phòng xếp phòng, hai bên trái phải làm phòng ngủ sử dụng, trung gian còn lại là trang hoàng phá lệ khảo cứu phòng khách. Lúc sau trong nhà lại thì người nói, đảo tòa phòng cũng có thể trụ hạ mười mấy người. Nay căn hộ trang hoàng, hoàn toàn điên đảo hạnh hoa thẩm tư duy, nàng cảm thấy nơi này quả thực hoa lệ kỳ cục. Tiến vào sau liền có điểm sợ tay sợ chân, sợ đụng tới nơi nào, không cẩn thận cấp chạm vào hỏng rồi, kia nhưng bồi không dậy nổi. Mấy người đi vào tiền viện trong phòng khách, vừa vào cửa liền cảm nhận được thấm lạnh độ ấm, cái này làm cho Hạnh Hoa Thẩm Phá Lệ kinh ngạc. "Tiểu Hoa, đây là sao hồi sự, như thế nào bên trong như vậy mát mẻ?" Tống Tinh thần chỉ chỉ phòng trong điều hòa, chính là nó mang đến gió lạnh, mùa đông có thể thổi gió ấm. "Ta nữ hay." Hạnh Hoa Thẩm to mò thấu tiến lên, tới gần sau kia cổ gió lạnh càng thêm mãnh liệt, thổi đến người lỗ chân lông đều giãn ra khai, phía trước ở bên ngoài toàn thân đổ mồ hôi, vào cửa sau toàn thân mồ hôi nóng đều không thấy. Cả người trở nên phá lệ mắt lệnh, này đến bao nhiêu tiền. Liên cái này là trong nhà quý nhất, đại khái hoa một vạn nhiều. hạnh hoa thẩm nhắm lại miệng. Thì muốn nói, có thể mua tiểu nhân, mặt sau trang bị mấy đài tiểu nhân, chỉ cần không đến 3.000. kia cũng thực quý A. hạnh hoa thẩm cảm thấy tuyệt vọng. Sau đó lại dâng lên một cổ ý chí chiến đấu, hiện tại vẫn là muốn nỗ lực kiếm tiền, về sau cũng quá thượng như vậy ngày lành. Mặt sau, có thể nghe được Tống Lâm Nguyên cùng ô truy chơi đùa đùa dân thanh. Nàng mở ra sau cửa sổ tiếp đón một tiếng. Không bao lâu, Tống Lâm Nguyên lánh ô truy tiến vào trong tay còn phủng một ly nước trái cây, căm vàng sắc nhìn là đảo nước. Cô cô, cho ngươi uống, lạnh tư tư. Hắn duỗi tay giơ lên Tống Tinh Thần trước mặt. Tống Tinh Thần đẩy trở về, chính ngươi uống, chờ lát nữa cho ngươi ngươi cản ra ra cùng làm mãi mãi gọi điện thoại, làm cho bọn họ ngày mai giữa trưa tới nhà chúng ta ăn cơm. Ta hiện tại liền đánh. Hắn chạy đến phòng khách sofa ngồi xuống, ghé vào trên tay vịt. Nắm lấy điện thoại, cô cô, càn ra ra ra điện thoại là nhiều ít. Mạc vô khiêm đi lên trước tới, giúp đỡ hắn ấn xuống mấy cái số điện thoại, cái này hắn biết rõ. Làm chức nghiệp quản gia, Mạc vô khiêm trải qua mấy ngày này sớm đã đem tống ra sự tình quen thuộc một lần. Thím, ngồi A. Thống tinh thần tiếp đón câu thúc hạnh hoa thẩm. Sofa là đặt làm, nhà này ra cụ công ty cấp giá cả là phí tuần giới, bởi vì Mạc vô nhai cùng bên kia một vị cao tầng quen biết, đây cũng là chính hắn nhân mạch. Thoải mái giản lược, rất có hiện đại cảm. Theo sau, Mạc Vô Khiêm đưa lên tới trà lạnh, đây cũng là hắn thừa dịp nhàn rỗi chính mình ngao chế, nấu nấu qua đi đặt ở tủ lạnh ướp lạnh, thanh nhiệt giải nhiệt còn khư hỏa. tiểu thư, cơm trưa ngài muốn dùng cái gì? Ngươi xem chuẩn bị đi. Là, Mạc Vô Khiêm đi ra ngoài, huyện thành có chợ bán thức ăn, rời nhà cũng không xa, điểm này liền rất hảo, mỗi ngày đều có thể ăn đến mới mẻ rau dưa, không cần trước tiên bảo tồn. Thím, không cần như vậy câu thúc. Đây cũng là nhà của ta, cùng ở trong thôn giống nhau là được. Hạnh hoa thẩm nhìn nàng, một hồi lâu mới rỡ xuống trên eo sức lực, ai, tiểu hoa, thím cũng không biết sao hồi sự, chính là cảm thấy không được tự nhiên. Vừa tới nơi này, về sau thành thói quen, sang năm các ngươi cũng muốn dọn đến nơi đây tới, chúng ta vẫn là cùng ở thôn giống nhau, thường đi lại. Cho nàng đổ một ly trà lạnh, từ ta ba mẹ ca tẩu đi rồi về sau, ngươi liền tính là ta nửa cái trường bối, nhưng ngàn bạn đừng cùng ta xa cách xa lạ. Sẽ không sẽ không, khẳng định sẽ không. Hạnh hoa thẩm liên tục lắc đầu. Đứa nhỏ này là nàng nhìn lớn lên, sao có thể xa lạ, thật tốt tiểu cô nương, nàng lại không đốc. Hiện tại nhìn nàng quá thượng hảo nhận tử, trong lòng cao hứng còn không kịp đâu. Nam nhân kia là ai? Hạnh hoa thẩm tổng cảm thấy trong nhà phóng một đại nam nhân không thích hợp, này sẽ ảnh hưởng tiểu hòa thanh danh. Là ta thỉnh về tới quán gia, ngài yên tâm đi, người thực đáng tin tuệ. Vậy là tốt rồi, người trong lòng hiểu rõ, thím cũng không nói nhiều. Nâng lên pha lê ly, nhận thấy được ly thân băng lạnh lẽo, uống một ngụm trà lạnh, ánh mắt hơi lượng, uống ngon thật. Trà lạnh có loại chua ngọt hương vị, hơn nữa lạnh tư tư, uống một ngụm lạnh thấu tim, miễn bản nhiều thống khoái. Đại mùa hè tới thượng một ly, kia cảm giác, sảng. Tiểu hoa, mỗi tháng đều đến cấp tiền công đi. Thống tinh thần cười gật đầu, cấp, giá cả không thấp. Hạnh hoa thẩm rúi đầu vào cái ly, không hề hỏi nhiều. Tiểu hoa đều nói thật quý, đó chính là thật sự quý. Rốt cuộc đều có thể hoa một vạn nhiều mua điều hòa, nàng cũng không dám hy vọng xa vời. Nay đều để được với một bộ phòng ở, có thể là người bình thường thỉnh tới sao. Không buôn chín dọn nhà chi hỉ, ngày kế là nghỉ ngơi ngày, đây cũng là tống tinh thần cố ý chọn lựa nhật tử. Phòng ở ở phía trước mấy ngày cũng đã trang hoàng hảo có thể vào ở, vì không chậm trễ chương hiểu đồng vợ chồng đi làm, cho nên mới quyết định hôm nay chiêu đãi khách nhân. Sáng tinh mơ, Mạc Vô Khiêm liền đứng dậy thu thập phòng khách lì li chản đều một lần nữa lau chùi một lần mặt đất cũng kéo giặt sạch ba lần đồng thời nhà ăn trên bàn cơm khăn trải bàn cũng phô không có một chút nếp ốn Hán tựa hồ có rất nghiêm trọng thói ở sạch cùng cưỡng bách trứng dùng quá bữa sáng mặc vô nhai đẩy tự chế mua sắm xe đi chợ bán thức ăn vì giữa chưa yến khách làm chuẩn bị đầu bếp ngắn hạ nội chỉ sợ là tìm không thấy tay nghề hảo nhân ra không muốn tới như vậy hẻo lánh địa phương mặt khác mạc vô khiêm trướng mắt còn không bằng hắn làm rốt cuộc trong nhà liền hai vị cố chủ Hắn một người hoàn toàn có thể ứng phó tới. Vệ sinh phương diện người được chọn tạm thời còn không cần người khác, mặc vô khiêm ý tứ là chờ đến lưng trừng núi biệt thự kiến thành sau, lại tiến hành đại quy mô nhận người, khi đó người nhiều cũng có chỗ ở. Dựa theo lưng trừng núi biệt thự diện tích, chẳng sợ chỉ có hai vị cố chủ, người này tuyển ít nhất cũng đến bảy tám chục hào người. Phòng trong dùng người không nhiều lắm, bảo an phương diện lại không thể thiếu. Cố chủ đem hết thể giao cho hắn, hắn tự nhiên cũng đến tận tâm tận lực vì cố chủ phục vụ ước sau nửa buổi sáng trương vì dân vợ chồng cùng trương hiểu đông vợ chồng liền tới đây trong tay còn sách theo hạ lễ có điểm tâm kẹo cùng vải vóc từ từ đặc biệt phong phú tống tinh thần mang theo bọn họ tham quan trong nhà sau đó tụ ở trong phòng khách nói chuyện phiếm tống lâm nguyên cùng một con cần lao tiểu hoang mật dường như bưng tới đồ uống cùng trái cây thúc giục trong nhà người ăn nhiều ai nha nguyên lai like này căn hộ cùng hoang trạch dường như nhìn xem hiện tại đại biến lính dạng đây chính là đẹp thực trương vì dân chấn động nói chu thu cúc toàn bộ hành trình hỗ trợ thủ nàng đối phòng ở bố cục rõ ràng cũng không phải là sao mà không nói này trang hoàng chính là này đó gia cụ kia cũng là hoa không ít tiền đâu bất quá quý cũng co quý hảo nhìn xem này bên ngoài nướng người chốc ra trong phòng liền lạnh tư tư thật là thoải mái thái tiểu nhã ôm tống lâm nguyên ở chính mình bên người ngồi xuống cho hắn báo danh báo đi trước nhìn xem thích đứng nói sang năm làm hắn đọc tiểu hảo thống tinh thần nói nhà trẻ đã báo danh Nói là nhà trẻ, kỳ thật chính là nhà giữ trẻ, bên trong trên cơ bản không học tập, chỉ là có lao sư mang theo ngươi ở trong trường học chơi, giáo ngươi ca hát chơi trò chơi. Cũng là vì những cái đó đi làm ra trường suy xét, hai tử quá tiểu, lưu tại trong nhà không yên tâm, liền đưa đến nhà giữ trẻ bên trong tới, hỗ trợ chăm sóc, còn có thể cùng tiểu bằng hữu một khối chơi, không đến mức ở nhà cô đơn. 6 tuổi đọc tiểu học có thể hay không có điểm sớm. Thái tiểu nhã nhẹ nhàng cao mày, liền sợ Lâm Nguyên không thích ứng. Đi trước thể nghiệm thể nghiệm, theo không kịp học tập tiến độ, có thể lại đi nhà trẻ đãi một năm, 7 tuổi lại đi. Điểm này tống tinh thần cũng không lo lắng, bất quá hắn hiểu chuyện, ta ở nhà cũng dạy hắn viết chữ, vấn đề hẳn là không lớn. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Trong trường học cũng không có cưỡng chế quy định cần thiết ở 7 tuổi nhập học, nếu hải tử thông minh hiểu chuyện, sớm một năm đi cũng không có gì, cái này chủ yếu vẫn là xem nhà mình hải tử năng lực. Mạc vô khiêm mua sắm trở về, đi đến phòng bếp. Đem rau dưa phân loại phóng tới phòng bếp giá gỗ thượng, đồng thời còn có loại cá cùng hải sản cũng đều chỉnh lý đến chậu, lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Hôm nay giữa trưa người tương đối nhiều, chuẩn bị cơm trưa tự nhiên cũng không ít, ít nhất cũng đến 12-13 nói đồ ăn mới có thể. Tân ra bộ đồ ăn đều là mạc vô khi mua, có ở quốc nội mua, cũng có thác nước ngoài bằng hữu phiêu dương quá hải vận chuyển lại đây, đương nhiên rượu linh tinh, trong nhà này cố chủ không có yêu cầu, hắn còn không có hành động. Nếu ngày sau cố chủ muốn làm hắn mua rượu ngon, hắn tự nhiên sẽ căn cứ giá cả vì cố chủ lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc lấy thù lao rất cao, không thể hạ thấp chính mình cách điệu. Cơm trưa là ở nhà ăn dùng, sở hữu đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ, không thể không nói mặc vô khiêm chủ nghệ thật sự thực hảo. Nay bữa cơm ăn có thể nói khách và chủ tận hoan, biết buổi chiều tới gần tam điểm thời điểm, hạnh hoa thẩm nói phải về nhà, chương gia người cũng cùng nhau rời đi. Từ điều hòa phòng ra tới, manh liệt sóng nhiệt tập vào trước mặt. Ngáy mắt bao lấy toàn thân lỗ chân lông, cảm giác vừa rồi vẫn là răng ra, hiện tại lại bị lập tức ngăn chặn. Nhiệt ngươi cả người khó chịu. Vô khiêm, đưa hạnh hoa thẩm trở về đi. Tống tinh thần công đạo một tiếng. Mặc vô khiêm gật gật đầu, bồi tống tinh thần cô chất chức đem trương ra người tiến đi, theo sau đi hậu viện lái xe, vòng đến trước môn, thỉnh hạnh hoa thẩm ngồi vào đi, phát động xe rời đi. Cô cô, ta khi nào có thể đi đi học? Về phong khi, hắn lôi kéo cô cô tay hỏi chín tháng số hai khai giảng còn có một tháng thời gian đâu sốt ruột tiểu gia hỏa lắc đầu lại gật gật đầu không nóng nảy cô cô đi học có phải hay không phải tốn rất nhiều tiền tống tinh thần nghĩ nghĩ không nhiều lắm một năm cũng liền không đến mười đồng tiền tống lâm viên dậu cái miệng nhỏ suy tư mười đồng tiền nhà này còn không nhiều lắm sao có thể mua rất nhiều rất nhiều kẹo đâu đối người khác tới nói khả năng có điểm nhiều nhưng là đối tống tinh thần tới nói thật là rất ít rất ít hiện tại giáo dục bắt buộc khai triển chỉ cần giao nộp sách vợ phí cùng chi phí phụ mỗi năm mười tám đồng tiền này số tiền thật sự không nhiều lắm hậu kỳ học phí kia mới là cái đỉnh cái hướng lên trên trướng đặc biệt là tư lập trường học đều là dùng tiền tạp ra tới bất qua giáo dục trình độ bãi ở nơi nào không có gì đáng giá nói nhìn đến vẻ mặt của hắn tống tinh thần cười nói một ngày tam cơm đều ở nhà ăn buổi sáng buổi chiều có lao sư mang theo các ngươi ca hát chơi trò chơi hảo điểm sẽ giao các ngươi mười trong vòng phép cậu trừ này đó ta đều sẽ a Thống lâm viên ngửa đầu nhìn cô cô, cô cô đều dạy ta. Nhà giữ trẻ chính là cho ngươi đi chơi, ngươi lại ở nhà cũng không có việc gì có thể làm, qua bên kia có thể có rất nhiều tiểu bằng hưu. Ở cái này rau dưa ấn vài phần tiền tới bán, thịt heo cũng chỉ có 2 khối tiền niên đại, kia bút học phí đã xem như rất lớn chi ra, nghèo khó gia đình căn bản là luyến tiếc lấy ra tới. Đặc biệt là hiện tại gia đình hài tử tụ tập, một hai đứa nhỏ còn hảo thuyết, lạc khẩn lưng quần có thể cung đến khởi, 7-8 cái hài tử. Chỉ là học phí mỗi năm đều là một bút giá trên trời, rốt cuộc là phải làm ra lấy hay bỏ, chẳng sợ bị vứt bỏ đều là trong nhà nữ hài. Ta không nghĩ chơi, ta tưởng nhiều đọc sách, về sau kiếm tiền dưỡng cô cô. Tiểu gia hỏa lời này nói nghiêm trang. Cô cô hiện tại còn không cần ngươi dưỡng, chờ về sau ngươi trưởng thành lại nói. Đứa nhỏ này, ý tưởng còn rất nhiều. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, ta đây khi nào có thể lớn lên. Nheo nheo hắn tay nhỏ, chờ ngươi lớn lên thời điểm, tự nhiên liền trưởng thành hiện tại đừng có gấp hai tử tựa hồ luôn là hy vọng lớn lên nhưng là thành nhân thế giới là tàn khốc thời khắc đều gặp phải các phương diện áp lực ở tốt đẹp nhất tuổi tác nên bừa bãi cười to ít nhất chờ trưởng thành còn có thể đuổi theo nhớ thơ hấu tốt đẹp không năm không cao thủ ở dân gian hiện giờ tống tinh thần trong tay còn có ba mươi vạn tả hữu tài chính ở cái này niên đại sức mua là thật lớn so với hơn ba mươi năm sau sức mua đại khái là một một trăm Rốt cuộc thời buổi này đồ ăn đều là vài phần tiền một cân Nàng ý tưởng là chuẩn bị ở khoa học kỹ thuật phương diện làm chút chuyện Tỉ như có thể làm máy tính di động phương diện nghiệp vụ Hậu kỳ cũng có thể làm làm cho chơi Sở dĩ thể nghiệm nhân sinh Vì còn không phải là thế tục ăn ngon hảo ngọn sao Đem kế tiếp thuê phòng ốc sự tình Giao cho mạc vô khiêm Nàng còn lại là lưu tại trong nhà Đối với máy tính bắt đầu công việc lưu đủ lên Hiện giờ nàng này máy tính vẫn là lúc sớm nhất kích cỡ Mang theo một cái cổng kềnh đại mông Liền bày biện ở nàng phòng trong thư phòng, mỗi lần khởi động máy ong ong thanh rất lớn, hơn nữa giải toán tốc độ cũng chịu hạn. Đồng thời đối với thích ứng hiện đại xã hội cái loại này khinh bạc tiện lợi máy tính nàng tới nói, tuy rằng thực xấu, lại cũng không thể không tạm chấp nhận. Trước mắt nàng sửa sang lại chính là một phần đến từ một cái khác song song thế giới chìm tư liệu, hiện tại nàng trong tay không có tiền, biệt thự bên kia còn thiếu một nửa công trình khoản, tuy nói còn có 2 năm thời gian, lại cũng không thể không chức thời gian làm tính toán. Mặt khác thế giới kia khoa học kỹ thuật phát triển lực so với hiện tại hảo quá nhiều, dựa theo thời gian tới dự đánh giá, đại khái là siêu việt hiện tại xã hội gần trăm năm khoa học kỹ thuật lực lượng, này khoảng chip năng lực, bất luận là từ phong giá trị vẫn là liên tục tính năng đều là không thể nghi ngờ. Sở dĩ nghiên cứu cái này, chính là vì làm một bút giao dịch, có thể làm nàng bắt được cho vay tư cách, mà không phải dựa vào cái này cùng mặt trên đòi tiền, rốt cuộc này loại chip cơ hồ không có khả năng dùng cho thương dùng. Còn nữa nói, Nàng sinh hoạt ở trên mảnh đất này, cũng muốn vì này Phiến Thổ Địa làm điểm cống hiến sao? Như thế ứng dụng với hàng không vũ trụ, dược vật nghiên cứu chế tạo, hải dương khoa học kỹ thuật cùng thời tiết phương diện từ từ, đều là có chỗ lợi. Hiện giờ quốc nội chip lĩnh vực vẫn là mua sắm nước ngoài, không có chính mình độc lập kỹ thuật, cái này sao được? Nàng chính là cùng này Phiến Thổ Địa người có tương đồng màu da cùng màu tóc, chẳng sợ nàng đã thoát ly người cái này Phạm chủ. Hiện tại nàng sửa sang lại tư liệu sở ghi lại chip, tên gọi Bắc U Lấy tự với đã từng nàng sở nhận chức kỹ thuật viện nghiên cứu, lúc trước vì đặt tên vấn đề, viện nghiên cứu người không thiếu ra chủ ý, cuối cùng lấy viện nghiên cứu tên mệnh danh, có thể toàn phiếu thông qua. Bởi vì trong đầu có hoàn chỉnh tư liệu, hậu kỳ sửa sang lại đại khái hơn nửa tháng là có thể hoàn thành. Tiểu thư, ta ở thị trấn tìm được rồi ba chỗ nơi, ngài xem xem nào một bộ thích hợp. Cơm chưa sau, Mạc Vô Khiêm đem ba chỗ thuê làm công nơi sân giao cho nàng, tống tinh thần xem qua sau. Gõ định rồi ở vào thị trấn phía bắc một chỗ kho hàng, bên kia đã từng là hướng dương thôn công xã thời kỳ kho hàng, diện tích đại khái ở bảy tám trăm bình tả hưu, diện tích nghe đi lên tựa hồ không lớn, nhưng này chỉ là một cái thôn sở cần kho hàng, đã vậy là đủ rồi. Nay tòa kho hàng mười năm tiền thuê vì một nghìn tám trăm khối, nhà xưởng tạm thời còn không có tìm được thích hợp, lấy ta cái nhìn, yêu cầu hướng trấn giao kéo dài, tiểu thư ý tứ đâu? Phạm vi ba mươi dặm nội vị trí, người khắp nơi nhìn xem đi. Thật sự không có manh mối, có thể đi chương gia tìm lao thái thái hỏi một chút, nàng ở chỗ này sinh sống vài thập niên, tất nhiên là biết không thiếu phương pháp. Hảo Hậu viện, Tống Lâm Nguyên chính ăn mặc góc mẹ quần, ở chân ngâm mình ở bể bơi, ô truy còn lại là kiểu cái đuôi nhỏ, đứng ở bể bơi biên hướng về phía tiểu chủ nhân Mai Thanh mại khi tê ợ. mấy ngày nay một người một cậu cơ bản đều là ở hậu viện vượt qua, cũng rất ít ra cửa. Bể bơi trung gian tương đối thâm, Tống Tinh Thần cũng lại nhiều lần dặn do quá. Không cho hắn đi đến chỗ sâu trong địa phương, chỉ có thể ở nước cạn chỗ chơi, đứa nhỏ này cũng nhớ rõ minh bạch, cũng không trộm con cô cô đi nước sâu khu chơi, điểm này tống tinh thần vẫn là thực vừa lòng. Thanh thật thủ tín là Mỹ Đức, nhưng là ở tuyệt đại đa số trong mắt, có thể làm được cơ hồ thiếu chi lại thiếu. Mặc vô khiêm ăn bài hảo kho hàng trang hoàng nhân viên, không có tìm được thích hợp nhà xưởng, cuối cùng đi tới Trường gia. Phu nhân, không có quấy giày ngài đi. Chu thu cúc bị cái này xưng hô bị kêu có điểm sắc mặt tao hồng. Không có không có, sao ngươi lại tới đây? Lâm Nguyên cũng tới. Thiếu ra ở nhà, không có ra cửa. Mạc Vô Khiêm tiến lên khom lưng hành lễ, lần này là có việc tưởng thỉnh phu nhân ngài hỗ trợ. Ngươi nói một chút. Mạc Vô Khiêm đem tống ra muốn thuê một chỗ khai xưởng tin tức nói cho nàng, ta ở thị trấn đi rồi mấy ngày, trước sau không có gặp được thích hợp, tiểu thư nói có thể tìm phu nhân ngài hỗ trợ, bất đắc dĩ cầu đến ngài trước mặt. chu Thu Cúc vừa nghe, xua xua tay cười nói, này tính gì cầu hay không? Trấn trên vẫn là có rất nhiều phòng trống, sao, nhưng cái đó đều không thích hợp. Những cái đó phòng ở đích sắc không thế nào thích hợp, nhà xưởng muốn tìm một cái tương đối an tĩnh một chút địa phương. Muốn bao lớn? Lao thái thái hỏi. Đại khái yêu cầu 8 gian đến 10 gian phòng lớn nhỏ. Chu Thu Cúc tự hỏi sau một lúc lâu, có, ta dẫn ngươi đi xem xem. Tống tinh thần dùng một cái tuần thời gian, đem sửa sang lại tốt phía trước một phần ba, đóng gói gửi đi tới rồi mặt trên viện nghiên cứu hồng thư, hơn nữa nói cho bọn họ. Mặt sau sẽ lục tục gửi đi. Hoa khoa viện phần mềm viện nghiên cứu, lúc này một vị mang theo mắt kính gọng mạ vàng, tuổi trừng 4 chục tuổi nam nhân đang ở để bút viết cái gì, theo sau đã bị một trận tiếng đập cửa đánh gãy. Lao sư, thu được một phong biêu kiện, ngài mau nhìn xem. Vào cửa chính là một người tuổi trẻ người, đại khái cũng liền ở 30 tuổi tả hữu, làn da có chút mất tự nhiên bạch, có lẽ là hàng năm không thấy ánh mặt trời trạng thái, hốc mắt phía dưới còn có thực rõ ràng quần thâm mắt, dáng người gầy nhìn chính là á khỏe mạnh đắng người. Ngồi ở bàn làm việc mặt sau lão sư cũng chính là phần mềm viện nghiên cứu sở trường Tào Vĩnh nhìn thấy chính mình học sinh tiến vào, còn có cấp khó dằn nổi bộ dáng dựa theo hắn nói mở ra biểu kiện. Nhìn trong chốc lát Tào Vĩnh sắc mặt từ bình đạm, đến kích động lại đến khiếp sợ cho đến cuối cùng mất mát không có Lâm Quốc đống gật gật đầu biểu kiện cuối cùng nói mặt sau đối phương còn ở sửa sang lại đại khái mười ngày nửa tháng là có thể cho chúng ta toàn bộ phát lại đây lão sư. Ngài cảm thấy đâu? Tao Vinh ánh mắt nóng bỏng nhìn biểu kiện, thực hảo, phi thường hảo, bên trong lý luận cùng số liệu đều đã vượt qua chúng ta trước mắt nghiên cứu trình độ. Dứt lời, hắn đứng lên, tiêu thượng lâm quốc đóng hướng phòng thí nghiệm buôn tẩu, đều biết, chúng ta trước mắt chim chỉ có thể mua nước ngoài xỉ cột hẻn thiết bị, chính mình còn không có cũng đủ năng lực nghiên cứu phát minh đều có quyền tài sản chim, thậm chí ở mấy lần kỹ thuật tham thảo sẽ thượng, mọi người đều tiến hành quá chiều sâu thảo luận, ít nhất ở 20 năm nội đều làm không được Lâm Quốc Đống là thanh Bắc đại học điện tử công trình hệ Bắc đạo, cũng là hoa khoa viện viện sĩ, phần mềm viện nghiên cứu sở trường, chẳng sợ bọn họ cái này bộ môn vẫn là năm trước vừa mới thành lập, khởi bước bản thân liền so nước ngoài vãn quá nhiều quá nhiều, hiện giờ cũng chỉ là ở đi bước một thăm dò. Hiện giờ có người đột nhiên cho bọn hắn trong sở phát tới một cái biểu kiện, hơn nữa vẫn là siêu cấp chìm hoàn chỉnh tư liệu, bọn họ như thế nào có thể không kích động. Đi theo tàu vĩnh phía sau Lâm Quốc Đống không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ đây là cái gọi là cao thủ ở dân gian? Không năm một đế đâu người tới? Thực mau, viện nghiên cứu hơn 10 vị điện tử công trình phương diện đại lao hội tụ một đường, mọi người đối này phong biêu kiện triển khai tham thảo. Lao tào, lấy chúng ta hiện có kỹ thuật, có thể làm ra tới sao? Tao Vĩnh nhìn biêu kiện thượng tư liệu, một hồi lâu mới lắc đầu, hiện tại ta nhìn còn có chút địa phương không quá minh bạch, chúng ta đều biết, quốc nội chìm kỹ thuật khởi bước quá muộn, chúng ta viện nghiên cứu cũng là năm trước mới thành lợi So với nước ngoài tương đối thành thục chip kỹ thuật, chúng ta còn có rất nhiều lộ phải đi. Lời nói là nói như vậy không sai, chính là này phân tư liệu bên tay trái một vị 40 tuổi tả hữu nam nhân điểm điểm đóng dấu ra tới trang giấy, đây là nơi nào xuất hiện nhân vật. Kỹ thuật này quá mức tiên tiến, bọn họ có lẽ đều chỉ là ở trong đầu có cái nhoáng lên rồi biến mất ý tưởng, nhân gia đã đem thành quả đặt tới trước mắt, khuyết thiếu quá trình, khó tránh khỏi sẽ không hiểu ra sao. Xem ra chỉ có thể liên hệ này tư liệu chủ nhân tao vĩnh kìm nén không được thực mau cấp đối phương trở về một phong thơ kỹ càng tỉ mỉ trình bày phía chính mình khó xử còn ở trong thư phòng vùi đầu sửa sang lại tư liệu tống tinh thần nhận được bưu kiện thấy rõ ràng bên trong nội dung sau ngẩng đầu đẻ đẻ có chút mỏi mệt thái dương là nàng sơ sẩy nàng không khỏi lấy tự thân ánh mắt đối đại thế giới này thế tất sẽ sinh ra thời gian khác biệt chỉ nghĩ lấy ra tốt nhất lại quên mất đồ tốt nhất đều có này nghiên cứu dài lâu quá trình khuyết thiếu quá trình khó tránh khỏi sẽ đẩy đầu mờ mịt Liên giống như sinh hoạt trong vàng son nhung lụa con cháu, bọn họ có lẽ là biết quả lê là trên cây lớn lên, lại không biết quả lê sinh trưởng là yêu cầu tỉ mỉ xử lý dốc lòng tài bồi mới có thể mọc ra tới, đều không phải là trực tiếp gieo đi, sau đó không quan tâm, tới rồi thời tiết là có thể ăn đến trái cây. Đối với loại này kỹ thuật nhân viên tới nói, kết quả quan trọng, lại so với không được quá trình tới càng thêm quan trọng. Ở nghiên cứu trong quá trình, mặc kệ là thành công cùng thất bại, đều là làm cho bọn họ không ngừng đi tới chất dinh dưỡng. Cho nên, này phân tư liệu viết xong sau, mặt sau còn có nhiều hơn tư liệu yêu cầu nàng sửa sang lại. Đem ý tưởng nói cho đối phương, còn không đợi nàng buông chén trà, đối phương biêu kiện lại lần nữa gửi đi lại đây. Lần này thỉnh cầu rất đơn giản, bên kia tưởng phái vài người lại đây giáp mặt thỉnh giáo, hy vọng tống tinh thần có thể đáp ứng. Nàng có cái gì không thể đáp ứng, giáp mặt nói càng tốt, chỉ cần không cho nàng ngàn dặm xa xôi chạy tới đế đô, đối phương tới bao nhiêu người đều được. Rốt cuộc hiện tại đi ra ngoài chính là cực kỳ không có phương tiện. Tào Vĩnh nhìn đến đối phương phát lại đây địa chỉ, trên mặt đại hỷ. Hắn bắt thông bàn làm việc thượng điện thoại, đem ý nghĩ của chính mình cùng đối diện người ta nói một chút, sau đó liền tiếp đón viện nghiên cứu mấy cái học sinh về nhà chuẩn bị chuẩn bị, bọn họ định rồi ngày mai buổi sáng vẽ xe lửa, chạy tới Tùng Hải Thị. Tào Vĩnh nhìn ra này phân tư liệu giá trị, bất hạnh vô pháp lý giải, sớm đã cấp thành kiến bỏ trên chảo nóng hiện giờ phương diện này kỹ thuật đều là bị nước ngoài lũng đoạn tiền đề hạ đột nhiên phát hiện một mạt ánh dạng đông hắn như thế nào có thể chấn định xuống dưới hắn minh bạch chỉ có đột phá kỹ thuật phong tỏa hoa quốc mới có thể hoàn toàn hùng lên lạc hậu liền phải bị đánh cục diện hoa quốc một tỷ người sớm đã thể hội quá nó trầm trọng tống tinh thần bên này đem tảo vĩnh đoàn người sự tình nói cho mạc vô khiêm tiểu thư bọn họ muốn ở tại trong nhà sao mạc vô khiêm hỏi nếu đúng vậy lời nói hắn đến trước tiên chuẩn bị chuẩn bị Sẽ không, chấn chính phủ sẽ chiêu đái bọn họ, đám người tới, Lâm Nguyên bên kia ngươi nhiều chiếu cố một ít, hắn cũng mau khai giảng, báo danh ngày đó ta không nhất định có thời gian, nói không chừng phải ngươi mang theo hắn qua đi. Ta hiểu được, tiểu thư yên tâm đi. Mặc vô khiêm gật gật đầu, đây đều là chuyện nhỏ. Nhìn mặc vô khiêm dáng người thẳng thắn rời đi thư phòng, tống tinh thần một lần nữa túi đầu sửa sang lại tư liệu. Nếu nói ở thế giới này, nàng tín nhiệm nhất người, không phải còn chưa lớn lên tống Lâm Nguyên cũng không phải hạnh hoa thẩm chờ những người khác, mà là Mạc Vô Khiêm, cũng chỉ có Mạc Vô Khiêm, dù sao cũng là nàng áp dụng phi thường thủ đoạn, lộng tới chính mình bên người người. Đêm đó, Mạc Vô Khiêm đem Tống Lâm Nguyên đưa về phòng, nhìn đến Tống Tinh Thần trong phòng còn đèn sáng, tưởng vào nhà nhìn xem, lại bị Mạc Vô Khiêm cấp giữ chặt. "Tiểu thiếu gia, tiểu thư còn ở công tác, thời gian quá muộn, ngươi cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi." Cùng Mạc Vô Khiêm quen thuộc, Tống Lâm Uyên cũng liền bừng ra rất nhiều, không giống ban đầu như vậy câu nệ. Cô cô không ngủ được sao? Tiểu thư vội song song, cũng sẽ nghỉ ngơi. Vừa nói vừa đem hắn đưa về trong phòng. Trong phòng đã trước tiên khai điều hòa, vừa vào cửa đều là thấm lệnh cảm giác, chiếu cố tiểu gia hỏa tắm xong, đem người đưa đến trên giường, theo sau tắt đèn rời đi. Nam ở mềm mại trong ổ chăn, nhìn bị kéo lên bức màn, nguyên tưởng rằng chính mình sẽ không thực mau ngủ tiểu gia hỏa, không bao lâu liền mơ hồ lên. Mấy ngày nay thật là quá hạnh phúc. Đào vĩnh đoàn người là buổi sáng mau 10 giờ xe lửa, dự tính sẽ lần hai ngày hoàng hôn đến Tùng Hải Thị. Mấy người thân phận đặc thù, bởi vậy cưới cũng là độc lập thùng xe, mặc dù là ở xe lửa thượng, bọn họ cũng không chịu ngồi yên, ghé vào cùng nhau không ngừng thảo luận công tác. Hướng dương chấn bên này nhận được thành phố điện thoại, nói cho bọn họ hai ngày sau sẽ có một đám chuyên gia tổ đến bọn họ chấn trên, yêu cầu chấn chính phủ trước tiên an bài hảo cư trú chỗ. Hướng dương chấn chấn trưởng còn thực buồn bực, Bọn họ loại này hẻo lánh thậm chí là trên bản đồ thượng đều tìm không thấy tiểu địa phương, như thế nào đột nhiên sẽ nên đón một đám chuyên gia tổ, nói là nghiên cứu gì đó chuyên gia. Bọn họ nơi này vừa không là khoáng sản phong phú nơi, cũng không có bất luận cái gì lịch sử nội tình, chuyên gia tới làm gì. Hoài nghi về hoài nghi, nhưng là nếu mặt trên co phân phó, phía dưới tự nhiên đến trước tiên chuẩn bị tốt. Hướng dương chấn hiện tại chỉ có 3-4 chỗ khách sạn, trong đó một chỗ là chấn chính phủ nhà khách, kia phê chuyên gia có thể trực tiếp ở tại bên trong. Ngay thường chính phủ nhà khách cơ hồ đều là cho nơi khắc khách nhân trụ, rốt cuộc không chiêu đại những người này, cơ hồ cũng không có nhân viên công vụ tới nơi này và ở, không chính là lãng phí. Đến nội an phương diện, nếu là chuyên gia, tự nhiên thành phố mặt sẽ cho báo xin phê chuẩn, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Bởi vậy, chờ chấn trưởng tiếp đại Tào Vĩnh đệ nhất mặt, Tào Vĩnh liền mở miệng. Hầu chấn trưởng, chúng ta lần này tới là có chuyện rất trọng yếu. Ta minh bạch với phó thị trưởng đã gọi điện thoại cùng ta đã nói rồi chỉ là chúng ta nơi này có cái gì đáng giá nghiên cứu sao hầu trấn trưởng rất là buồn bực hỏi tao vinh sửng sốt một chút sau đó tỉnh nộ, hầu trấn trưởng nghĩ sai rồi chúng ta là làm phần mềm nghiên cứu đại phương hướng liền cùng suy nghĩ của ngươi đi ngược lại lần này là tới tìm một cái kêu tống tinh thần nữ đồng chí hầu trấn trưởng đương nhiên biết tống tinh thần chính là này vài vị không phải chuyên gia sao tìm cái kêu tiểu cô nương làm cái gì chẳng lẽ này sau lưng có hắn sợ không biết hoặc là nói tống ra bối cảnh rất thâm hậu nay tiểu cô nương ta nhận thức chỉ là tào vĩnh có điểm nốc từ từ hầu trấn trưởng ngươi nói chính là một vị tiểu cô nương đúng vậy năm nay chỉ có mười lăm tuổi hầu trấn trưởng gật gật đầu tào vĩnh đoàn người cảm thấy chính mình có thể hay không bị lừa tiểu cô nương cái này từ nghĩ như thế nào đều cùng cái kia viết xuất siêu trước txy tiểu thuyết sở tài khoản chìm tư liệu người không lớn tương xứng không năm hai như vậy có thể khoác lác Lão sư, ngài xem lâm quốc đống do dự nhìn về phía Tàu Vĩnh. Chuyện tới hiện giờ, còn có thể như thế nào, chỉ có thể căng ra đầu đi xem, ai dám nói kia không phải cái thiên tài đâu. Đi. Hầu Trấn trưởng theo sau dẫn người đi tống ra. Ngày mai chính là tống lâm Huyên tiểu bằng hữu đi đưa tin nhật tử, lúc này hắn đang ở chính mình trong phòng chuẩn bị cặp sách, mặc vô khiêm cũng bồi ở một bên. Hắn liền đọc nhà trẻ ở hiện giờ kêu hoa hướng dương dục hướng ban, hoặc là học trước ban. Tiểu học phía trước hải tử giống nhau đều ở chỗ này liền đọc, nói là nhà trẻ, lại cơ bản sẽ không học tập cái gì tri thức, nhiều nhất cũng chính là mười trong vòng phép cộng trừ, đại bộ phận thời gian chính là làm lão sư dẫn dắt đám hải tử này ở trong trường học chơi, không đến mức làm cho bọn họ ở nhà lăn lộn đại nhân. Mạc Vô Khiêm là từ nước ngoài trở về, Tống Lâm Nguyên cùng hắn chơi quen thuộc, sẽ đi theo hắn học tập một ít ngoại ngữ, tỉ như tiếng Anh cùng tiếng Pháp, Linh Tinh vụn vật chỉ học biết mấy cái ngoại ngữ từ ngữ, khẩu âm còn không chuẩn xác cũng như vào lúc này bên ngoài có chuông cửa thanh âm chuông cửa là tống tinh thần tự mình động thủ làm nhân tài liệu không đủ chỉ có thể nghe cái chuông cửa thanh âm vô pháp làm được nhưng coi tiểu thiếu gia trước chính mình chuẩn bị mặc vô khiêm công đạo một tiếng đứng dậy xuống lầu đi phía trước viện đi ngoài cửa lâm quốc đống nhìn trước mắt tòa nhà rất là cổ hương cổ sắc bạch tường gạch xanh cửa son đại ngói hơn nữa chiếm địa diện tích cũng rất lớn ít nhất so với hắn ở đế đô cư trú phong ốc muốn càng thêm rộng mở mấu chốt nhân ra đây là bình tầng không cần mỗi ngày trên giới lâu nay phong ở thật đúng là không tồi hắn không khỏi khen một câu hầu trấn trưởng ha hả cười nói nguyên lai này bộ tứ hợp viện thực cụ nát là tiểu tống mua tới sửa chữa tự nhiên là đại biến lính dạng lâm quốc đống nhướng mày nay tiểu cô nương ra điều kiện xem ra thực hảo hầu trấn trưởng gật gật đầu kia khẳng định là tốt không hảo nơi nào có thể hoa vài vạn mua này bộ tòa nhà lại còn có như vậy bất kể phí tổn trang hoàng không bao lâu Màu đỏ thám đại môn từ bên trong mở ra, mọi người ánh mắt đầu tiên đối diện chính là một cái dáng người đĩnh bạc, tướng mạo cùng hoa quốc người có chút bất đồng nam nhân, đối phương mặt mày rất là xoay khí. Hầu chấn trưởng. Mạc vô khiêm nhìn đến đứng ở ngoài cửa trong đó một người, cười nói, tới tìm ta ra tiểu thư sao. Hầu chấn trưởng thấy thế, cười nói, tiểu mạc à, đây là từ đế đô tới chuyên gia, là tới gặp tiểu tống. Mạc vô khiêm biết trong khoảng thời gian này tống tinh thần sự tỉnh nghiêng người đem người mời vào tới vài vị bên trong thỉnh. Mọi người đi vào môn, vòng qua phía trước ảnh bích, xuyên qua hai đạo môn, đi vào nhị đường, vào cửa sau một cổ lạnh lẽo vô biến toàn thân. Hầu chấn trưởng, các ngươi trước hết mời ngồi, ta đi mời ta ra tiểu thư. Mặc vô khiêm ý bảo mọi người ngồi xuống, vòng qua nhà ăn đi hậu trạch. Mọi người đánh ra trước mắt một màn. Trung gian là phong khách, một tổ rất thấp xa khảo cứu sofa bày biện bên trái sườn vị trí, đối diện phía trước một đạo TV bối cảnh tường, bối cảnh tường cũng là cổ kính trang trí. Tivi kích cỡ cũng là trước mắt tới nói lớn nhất, hai bên còn cắt có một cái không đến nửa thước bác cổ giá, trên giá phóng bình xứ vật trang trí chờ. này đều không phải cái gì tính phẩm, đơn giản chính là trên thị trường thường thấy đồ xứ. Bên trái thiên tính là nhà ăn, bên phải là một cái hưu nhà khu, xuyên thấu qua tấm bình phòng, có thể nhìn đến có một trường mỹ nhân giường. trên giường bày một bộ bàn cờ, đồng thời còn có hai bộ sofa ghế nằm, dán hai mặt vách tưởng vị trí bày cậy sách, mặt trên có không ít thư tịch mặc vô khiêm rời đi sau bọn họ còn có điểm không thích ứng, đơn giản là sofa phía dưới là một chương màu trắng ngà thảm bọn họ tuy rằng không cảm thấy chính mình dơ nhưng rốt cuộc là từ bên ngoài tiến vào chủ nhân ra cũng không có an bài dép lê vạn nhất dẫm lên đi làm dơ đã có thể không đẹp ước sau hai phút sau bọn họ nghe được có tiếng bước chân truyền đến tống tinh thần tiến vào sau nhìn đến bọn họ vài vị cười nói đứng làm cái gì đều ngồi đi mặc vô khiêm tiến lên dò hỏi vài vị uống cái gì Theo sau đi phòng bếp chuẩn bị, nàng ở đơn người sofa ngồi xuống, giơ tay ý bảo bọn họ ngồi xuống, đừng lo lắng, thảm chính là dùng để dẫm. Đoàn người lúc này tài lược hiện câu nệ ở phòng khách ngồi xuống, tới hỏi bác su chìm sự tình đi. Thống tinh thần đi thẳng vào vấn đề. Tao Vĩnh nghe nói, biết được bọn họ muốn tìm chính là trước mặt người, chỉ là nghĩ như thế nào cũng không dám tin tưởng, cư nhiên thật là một vị non nớt tiểu cô nương. Kia thật là ngươi nghĩ ra được. Lâm Quốc Đống đặc biệt tò mò là ta, tống tinh thần gật đầu, cũng là ta vấn đề, bỏ qua hiện tại tình hình trong nước, kỹ thuật này ít nhất cũng muốn dẫn đầu bốn mươi năm. lâm quốc đống tỷ như tào vĩnh xem đến thâm, lúc này hắn cảm thấy đối phương có điểm khoác lác, đương nhiên hắn không biết chính là, những lời này vẫn là thực khiêm tốn lý do thoái thác, bốn mươi năm quá ngắn, ít nhất cũng muốn phiên bội. tào vĩnh hơi hơi cau mày, không nói gật người, này tư liệu thượng rất nhiều tin tức chúng ta còn không có hiểu rõ, hơn nữa liền tính là hiểu rõ. Lấy hiện có kỹ thuật cũng rất khó nghiên cứu chế tạo ra tới. Nhưng là, nói vậy ngươi cũng biết, chúng ta quốc gia mới vừa yên ổn xuống dưới không bao lâu, khoa học kỹ thuật phương diện so với nước ngoài lạc hậu quá nhiều. Mà khoa học kỹ thuật là quốc gia phát triển đệ nhất sức sản xuất, bởi vậy chuyện này còn hy vọng ngươi có thể giúp giúp chúng ta. Không thành vấn đề. Tống tinh thần rất thông khoái gật đầu đáp ứng, ta phía trước đưa ra yêu cầu, không biết các ngươi có hay không cùng mặt trên phản ánh. Tào Vinh sửng sốt một hồi lâu, còn không có Thật là nhìn đến kia phân tư liệu quá kích động, mặt khác đều không dành lo. Bất quá ngươi nếu là sốt ruột, chúng ta có thể hiện tại gọi điện thoại cùng mặt trên hội báo một chút. Tống tinh thần cũng không khách khí, kia thỉnh mau chóng, mặt khác ta hy vọng các ngươi viện nghiên cứu có thể ở chỗ này lâm thời đóng quân xuống dưới, ta có thể tự mình qua đi giúp các ngươi tiến hành chịp nghiên cứu phát minh. Lâm Quốc Đống vừa nghe, không khỏi cảm thấy đối phương thắc đại, lại nói hắn còn không quá tin tưởng trước mặt tiểu cô nương thật sự có như vậy lợi hại chẳng lẽ còn có thể so sánh đến quá chính mình lão sư. Hơn nữa ở chỗ này thiết lập viện nghiên cứu, nơi nào so được với Đế đô tới phương tiện, huống hồ Đế đô bên kia viện nghiên cứu chính là có sẵn, nơi này cái gì đều không có, hết thảy đều đến từ đầu lại đến, đây là đối tài nguyên một loại lãng phí. Chúng ta tạm thời lại ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian, kia phân tư liệu rất nhiều không hiểu địa phương, còn cần ngươi hỗ trợ giải thích nghi hoặc, lộng không rõ cũng sẽ không rời đi. Như thế liền hảo, chủ yếu là ta không thích đường dài bố toán. Hướng dương Trấn bên này không có sân bay, ngồi xe đi hướng đế đô ít nhất muốn lăn lộn hai ngày. Tống tinh thần nhẹ nhấp một ngụm trà lạnh, vài vị hôm nay đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai lại qua đây, ta cho các ngươi giảng giải chịp chế tạo cùng nghiên cứu phát minh nguyên lý, đồng thời làm người sớm chút đem thiết bị an trí thỏa đáng, mau nói cuối năm là có thể nhìn đến hiệu quả. Tào Vĩnh nghe đến đó, thiếu chút nữa kích động hỏng rồi. Hắn nhưng thật ra tưởng hiện tại liền bắt đầu bận việc lên, nhưng này tiểu cô nương nói cũng đúng, hắn đều một phen tuổi mấy ngày nay bôn ba tinh khí thần cũng không phải thực hảo đích xác yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi không năm ba cấp các đại lão giảng bài đoàn người rời đi tống ra trở lại chân chính phủ nhà khách tào vĩnh trước tiên cấp đế đô bên kia gọi điện thoại thuyết minh chính mình yêu cầu phần mềm viện nghiên cứu lưu thủ người nghe được tào vĩnh chỉ thị trực tiếp đi tìm mặt trên lãnh đạo thuyết minh tình huống hoa khoa viện viện trưởng đối cái này kỹ thuật vẫn luôn đều thực coi trọng mà quốc gia đối này càng là coi trọng tự mình gọi điện thoại cùng tào vĩnh câu thông cắt đứt điện thoại sau khiến cho người bắt đầu chuẩn bị kỹ thuật thiết bị rời đi sự tình mặt trên quyết định sự tình đủ để ở trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị xong dựa theo thời gian tôi tính một cái tuần đã vậy là đủ rồi lão sư thật sự không thành vấn đề sao lâm quốc đống trong lòng trước sau treo tao vinh phụng chính mình trà lu nhìn ngoài cửa sổ đỉnh đầu đầy sao cười nói ngươi cảm thấy có thể có cái gì vấn đề lâm quốc đống cười cười không mặt mũi đem trong lòng nghi ngờ nói ra ngoài miệng kia sẽ làm người cảm thấy chính mình ở ghen ghét cái kia tiểu cô nương. Trên thực tế cũng không có, hắn chính là cảm thấy không quá có thể tin, có lẽ là kia nữ hài tử mặt quá mức non nớt. Có một số người, không thể lấy tuổi lớn nhỏ tới định nghĩa này năng lực, nếu không trên đời này đâu ra thần đồng cùng thiên tài vừa nói, cổ có cam mười 12 tuổi vì tướng, hôm nay như thế nào liền không thể có 15 tuổi thiếu nữ, dẫn dắt khoa học kỹ thuật. Lâm Quốc Đống cũng không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể nhắm lại miệng. Ngay kế buổi sáng, Tào Vinh dẫn người lại lần nữa đi vào tống ra, bị mặc vô khiêm thỉnh tới rồi nhị đường thư phòng nội, trong nhà máy tính cũng đã bị dọn lại đây. Cấp mọi người bưng tới nước trà, mặc vô khiêm nói, tiểu thư, ta muốn đưa tiểu thiếu ra đi trường học báo danh, thuận tiện lại mua chút đồ ăn trở về. Hắn cũng không biết này nhóm người giữa chưa hay không phải ở lại chỗ này dùng cơm, vì vậy vừa hỏi. Tống tinh thần ngẩng đầu nhìn quét một vòng, tới người có sau cái. Bọn họ giữa chưa hồi chiêu đái sử dụng cơm, chúng ta gia đình bình dân không như vậy nhiều dư tiền chiêu đãi nhiều người như vậy Trừ bỏ tảo vinh những người khác đều nghe được trợn mắt há hốc mồm nay nữ hoa hoa nói chuyện là nửa điểm cũng không khách khí đang ngồi người đều đủ để đương nàng phụ thân tuổi tác một chút mặt múi cũng không lưu bất quá bọn họ đích sắc không có ăn vạ tống ra ăn cơm đạo lý bản thân tới đây chính là ôm lánh giáo tâm tư nơi nào còn có cỏ ăn cỏ uống ra mặt lại nói tống ra khoảng cách nhà khách cũng liền hai phút lộ qua lại phương tiện mặc vô khiêm nghe vậy gật gật đầu rời đi Đám người vừa đi, tống tinh thần liền đem thư phòng nội bức màn toàn bộ vông, cửa sổ cũng đóng lại, theo sau mở ra máy tính bên cạnh một cái tiểu máy móc. Theo một thước ánh sáng đánh tới buông xuống xuống dưới màn sân khấu thượng, trên máy tính tư liệu hiện ra này thượng. Đây là mấy người vừa thấy, không khỏi kinh ngạc. Tống tinh thần kéo động con chuột, đây là ta mấy ngày nay làm được máy chiếu, màn hình máy tính quá tiểu, các ngươi người nhiều cũng xem bất quá tới. Lâm Quốc Đông thấy vậy, trong lòng kia dao động ý niệm tựa hồ cũng yên ổn không ít. Có thể làm ra loại đồ vật này người, không biết có tính không thiên tài, dù sao hắn là làm không được, ít nhất trong đầu còn không có cái này ý niệm. Tư liệu thượng cơ bản đều là từng hàng số liệu, tào vĩnh cơ bản có thể xem hiểu, lâm quốc đống đám người liền xem có chút cố hết sức, nhưng là có thể xem hiểu không đại biểu là có thể đủ minh bạch này nguyên lý. Liền giống như ngươi nhận thức một thiên thể văn ngôn sở hữu tự, lại không đại biểu liền minh bạch áng văn chương này nói chính là cái gì. Tống tinh thần giảng giải rất đơn giản. Tốt xấu cũng là hôn quá khoa học kỹ thuật thời đại, ở đi bước một giảng giải giữa, chẳng sợ lại kỹ càng tỉ mỉ, cũng khó có thể bảo đảm bọn họ đều có thể lý giải. Mặc dù là Tào Vĩnh, có đôi khi cũng đến năm lần bảy lượt đánh gây nàng lời nói, truy nguyên dò hỏi. Giảng giải một cái đại khái lúc sau, Tào Vĩnh có chút khiếp sợ. Công nghệ nano, thật sự được không sao? Tào Vĩnh nhìn tống tinh thần, không, ta biết được không, chỉ là này trị số cũng quá thấp. Trước mắt chúng ta quốc nội sử dụng vẫn là 0.2 mịt rô mẹt kỹ thuật, ngươi cái này trực tiếp liền ngắn lại tới rồi nano, hơn nữa vẫn là một nano. Thiểu cô nương, ngươi biết nano là cái gì sao? Tống tinh thần ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tào Vĩnh, nàng không biết nói, ở chỗ này nói cái gì? Là ta vấn đề? Tống tinh thần đạm nhiên gật gật đầu, phía trước viết này phân tư liệu thời điểm, ta quên mất hiện giờ chúng ta quốc gia tình hình trong nước, hoàn toàn tự chủ quyền tài sản chim hiện giờ liền lập tức hạ thấp một cái nạ nổ kỹ thuật đích sắc có lầm cho nên khoảng thời gian trước nhận được ngươi biêu kiện khi ta một lần nữa sửa đổi tư liệu mười cái nạ nổ như vậy tóm lại là không thành vấn đề Tào vĩnh giọng nói mạc danh cảm thấy làm ngứa mang trà lên trên bàn thủy mồm to rót nửa ly tiểu cô nương vẫn là có vấn đề cái gọi là nạ nổ chim, là chỉ chim thượng hai cái bóng bán dẫn chi gian dây dẫn liền tuyến độ rộng cũng chính là cái gọi là tuyến khoan lấy chúng ta quốc gia hiện có kỹ thuật còn không có biện pháp tự chủ nghiên cứu phát minh ra cái loại này cấp bậc bóng bán dẫn. Tống tinh thần không đệ bụng, ta có thể a Hiện trường người lại lần nữa chấn kinh rồi, dùng một loại xem quái vật ánh mắt nhìn về phía tống tinh thần. Tào Vinh cảm giác chính mình tay chân đều bắt đầu phát run. Nếu là nàng nói chính là thật sự, như vậy quốc gia ở Chịp Phương Diện, đem nhất cử đánh vỡ nước ngoài lũng đoạn, này ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực sở mang đến biến cách, sẽ là thật lớn thả khó có thể dự đánh giá vì cái gì quốc gia sẽ ở năm trước thành lập phần mềm viện nghiên cứu chính là vì có thể tự chủ nghiên cứu phát minh xuất ngoại sản chim không ở kỹ thuật thượng bị nước ngoài sở cản tay bọn họ đỉnh đầu áp lực khó có thể miêu tả cho nên ta mới cho các ngươi đem nguyên lý đều hiểu rõ chờ thiết bị vận tới phòng thí nghiệm kiến hảo có thể ở bên cạnh phụ trợ ta nàng nói lời này không có chút nào áp lực chẳng sợ trước mặt vài người đều là hiện nay quốc nội đứng đầu phần mềm kỹ sư nhìn vài người vẫn là một bộ khiếp sợ thái độ Tống tinh thần hơi hơi cầu môi, ta nếu là ở như vậy tuổi tắc làm thành, có thể hay không bị nào đó lòng mang ý xấu người nhớ thương thượng. Tao Vĩnh nghe nói lời này, sống thoát thoát đánh một cái giật mình, chặn lại nói, sẽ không, khẳng định sẽ không, mặt trên nhất định sẽ phái người bảo hộ ngươi Đúng rồi, này nữ hải tử đại não là bảo tàng, là tài phú, nếu là thật sự dẫn đường quốc nội chìm tự chủ nghiên cứu phát minh, nàng sẽ trở thành này một lĩnh vực dẫn đầu người, không chừng sẽ bị nào đó cái ngoại thế lực cấp nhớ thương thượng đã có thể đến không được. Gặp người đều tỉnh ngộ lại đây, Tống Tinh Thần nhẹ nâng cảm, tiếp tục đi. Bên này, Mạc Vô Khiêm đem Tống Lâm Uyên đưa đến Hoa Hương Dương, ở cổng trường thấy được Thái Tiểu Nhã. Mẹ nuôi. Nhìn thấy người, Tống Lâm Uyên bước ra cẳng chân chạy tiến lên, cười so hoa nhi đều sáng lạ, ngươi đã đến rồi nha. Tới đưa ngươi nhập học. Thái Tiểu Nhã hướng Mạc Vô Khiêm gật gật đầu, sao trời không có tới sao? Tiểu thư có việc vô pháp thoát thân. Mạc Vô Khiêm nói. Hôm nay liền phiền toái thái nữ sĩ. Thái tiểu nhã cười xua xua tay, lâm nguyên là ta con nuôi, nói cái gì phiền toái không phiền toái. lanh hắn tay, một hàng ba người đi vào trường học báo danh chỗ, nơi này đã có không ít gia trưởng mang theo hải tử lại đây, đều là trấn trên. Không năm bốn ta giữa ngươi nha. Tới gần giữa trưa, mặc vô khiêm từ bên ngoài trở về, tào vĩnh đám người cũng biết hiện tại tới rồi cơm chưa thời gian. Mọi người đứng dậy cáo tử, nói là buổi chiều ở lại đây, tống tinh thần không có mở miệng giữ lại Hầu chấn trưởng cảm thấy tống tinh thần chính là Hán Phúc Tinh, từ này tiểu cô nương đi vào chấn trên, thị chấn tựa hồ đã xảy ra một ít không muốn người biết thay đổi. Ban đầu là tới một đám đế đô nhân viên nghiên cứu, ngay sau đó mặt trên liền phát tới văn kiện, muốn lâm thời ở chấn trên thiết lập một gian phòng thí nghiệm, nơi sân vô cùng muốn an toàn thả vô người ngoài quấy dày, thiết bị theo sau liền sẽ vật đến. Nguyên bản sao, hướng dương chấn mấy chục cái thôn sửa chấn, sở hữu sự tình, quanh năm suốt tháng thêm lên đều không thấy được có bao nhiêu. Hầu chấn trưởng mặc dù có nghị thẩm vì lao bách họ làm điểm thật sự, không chịu nổi thôn Thái Bình an ổn, không có hắn thi triển đường sống. Tốt xấu cũng là cái người làm công tác văn hóa, có lực không chỗ sử cảm giác mất mát chính là dây dưa hắn đã nhiều năm đâu. Hiện tại hảo, bọn họ bên này cư nhiên muốn thành lập phòng thí nghiệm, chẳng sợ chỉ là tạm thời. Ba ngày sau buổi sáng, cùng Tào Vĩnh cùng đi đến, còn có một cái trạm tư lĩnh bạn ngũ quan kiên cường nam nhân. Nhìn thấy tống tinh thần sau, đối phương đưa cho nàng một phần văn kiện Nàng nhìn thoáng qua, theo sau đem văn kiện đưa cho Mạc Vô Khiêm, nói, ngươi cầm đi xử lý. Dứt lời, còn hướng về phía đối phương khoa tay múa chân một cái thủ thế. Mạc Vô Khiêm hiểu rõ, gật gật đầu rời đi. Nam nhân tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hắn tự nghĩ hảo ý mở miệng nói, Tống tinh thần đồng chí, này phê cho vay. Ta biết, ta sẽ không chiếm mặt trên tiện nghi. Tống tinh thần thật đúng là không cái kêu ý tưởng. Đối phương nhận thấy được nàng đây là hiểu lầm, tiếp tục nói, không. Ta tiếp đại ý tứ là không hẹn vô tức. Đây chính là độc nhất phân. Từ năm trước cuối năm bông ra cá nhân cho vay nghiệp vụ, mặt trên cũng cho chỉ tiêu, chỉ là người bình thường nào dám đi cho vay, vạn nhất còn không thượng, kia không được đập nổi bàn sát. Không điểm dã tâm cùng thủ đoàn người, cơ bản sẽ không đi cùng ngân hàng giao tiếp, lại nói mượn tiền ngươi phải còn, cho dù là vô tức cho vay, nhưng thời gian bãi tại nơi đó, còn không thượng tuyệt đối không được. Thống tinh thần nơi này liền quái gì, vô tức không nói, còn không hẹn. Ý tứ này là, chỉ cần ở tống tinh thần trước khi chết có thể còn thượng là được, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, này số tiền tự nhiên cũng liền không cần còn. Lại còn có sẽ không ương cập đến thân nhân trên người. Ta chỉ là hiện giờ trong tay tài chính không đủ, rốt cuộc giai đoạn trước đầu nhập rất lớn, nên còn vẫn là phải trả lại. Năng cũng không chiếm người tiện nghi. Nam nhân cảm thấy chính mình khả năng chuyện xấu, hắn thật sự cũng chỉ là đầu nóng lên nói một chút, rốt cuộc này tiểu cô nương tuổi không lớn, cho vay kim ngạch lại là giá trên trời thân là một người quân nhân hắn ái thả giữ gìn cái này quốc gia cùng với nhân dân thật sự không có ý tưởng khác thống tinh thần đồng chí ta không có ý khác giơ tay đánh gãy đối phương kế tiếp nói thống tinh thần đôi mắt miết lên mang theo một mặt cười nhạt ta minh bạch cũng không có tưởng nhiều này số tiền trên cơ bản là lấy tới gây dựng sự nghiệp mặt khác còn có thiết bị mua sắm nhân tài thông báo tuyển dụng đối phương nghe đến đó trong lòng mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi như thế liền hảo Hắn thật sợ này tiểu cô nương trong khoảng thời gian ngắn cầm giữ không được, từ quốc gia trong tay bắt được lớn như vậy một số tiền sau, an nhậu chơi bời, tùy ý tiêu xài, như vậy đối quốc gia thậm chí là đối cái này tiểu cô nương đều không phải chuyện tốt. Quên nói, ngươi hảo, ta kêu từ hoảng, là lần này tiến đến hiệp trợ vài vị đồng chí cảnh vệ đội đội trưởng. Thông tinh thần gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Phòng thí nghiệm đã bắt đầu chuẩn bị, dự tính ở 3 năm ngày sau liền có thể khởi công. Nàng cũng muốn thừa dịp mấy ngày nay qua đi nhìn xem thiết bị tình huống, không thích hợp tắc yêu cầu cải tiến. Tan học về nhà Tống Lâm Uyên, tiến phòng liền nắm lên một lí hoa quả tươi nước rót hết, sau đó chạy đến phòng bếp tủ lạnh tìm tới một hộp đông lạnh mãi, đây là Mạc Vô Khiêm làm, dùng thịt quả cùng chính mình lên men sữa chua đông lạnh chế mà thành, vị phi thường không tồi, ít nhất Tống Lâm Uyên thích đến không được. Mạc thúc thúc, thời tiết quá nhiệt, chúng ta giữa trưa ăn lạnh mặt được không? Hắn đôi đang ở trong phòng bếp bận rộn Mạc Vô Khiêm nói mặc vô khiêm cười gật đầu tốt tiểu thiếu gia được đến vừa lòng hồi đáp tống lâm nguyên mỹ tư tư vòng quanh hắn bên người đảo quanh ngẫu nhiên còn ăn vụng hai khẩu tuy rằng cũng muốn đi tìm cô cô chơi nhưng là hắn biết cô cô trong khoảng thời gian này rất bận rốt cuộc liền đi trường học báo danh đều là mẹ nuôi ra mặt hắn khẳng định không đi quấy rầy gâu gâu phòng bếp cửa ô truy xoay tròn cái đuôi qua lại nhảy bắn kêu to chính là không có bước vào phòng bếp một bước nó nhưng nhớ rõ tống tinh thần nói mặt khác địa phương đại bộ phận đều có thể đi chơi có mấy cái địa phương không thể, một cái là phòng bếp, một cái là giường, còn muốn sai những cái đó chai lọ vại bình, ô truy đều nhớ kỹ đâu, ai làm nó phạm sai lầm phải đói bụng. chẳng sợ sau lưng tiểu chủ nhân sẽ trộm cho nó ăn ngon, nó cũng sẽ ăn kinh hồn tăng đảm, liền sợ nữ chủ nhân phát hiện lúc sau trừng phạt tăng thêm. nghe được nó thanh âm, mặc vô khiêm đem tầm mắt chuẩn bị tốt cẩu lương mang sang tới. ô truy thấy thế, cao hứng đem đầu chó chui vào trong buồn, xoạch cái không ngừng. nay cẩu lương chính là băng thịt tươi. Thôn hợp cho nó đơn độc làm nước sốt, bên trong còn có mặt ngật đáp, đây đều là ô truy thích nhất ăn, đặc biệt là bên trong thịt tươi. Số lượng lớn bị Mỹ, như thế nào ăn đều không đủ. Mạc Thúc Thúc, ngươi lại như thế nào đi vào nhà ta. Cảm thụ được đông lạnh mãi ở trong miệng hóa khai Mỹ rượu hương vị, hắn ngửa đầu nhìn Mạc Vô Khiêm. Mạc Vô Khiêm cũng không biết như thế nào tìm tới nơi này tới, hắn cảm thấy đây là một loại kêu gọi, duyên phận. kia cô cô mỗi tháng cấp Mạc Thúc Thúc bao nhiêu tiền. Thống lâm viên nhỏ 10 đồng tiền sao? Đây là hắn trong ấn tượng lớn nhất tiền giấy trị số, có thể mua vô số ăn ngon. Mạc Vô Khiêm cười, ta không lấy tiền. Kia Mạc Thúc Thúc không phải đánh không công sao? Cô cô rõ ràng nói Mạc Thúc Thúc là mưa tới, nếu là mưa tới, khẳng định phải bỏ tiền, như thế nào sẽ không lấy tiền đâu. Mạc Vô Khiêm bị hắn non nớt đổ cười, ta ngày sau lấy công ty cổ phần. Cổ phần? Có thể ăn sao? Đây là cái tân xuất hiện từ ngữ, hắn không hiểu. Bất quá Tống Lâm Nguyên đại khái minh bạch Đây là một cái có thể cùng tiền so sánh đồ vật. Có thể. Mạc Vô Khiêm gật đầu. Liên tính là không thể ăn, trong tay hắn cũng có cũng đủ tiền tài chống đỡ. Tống Lâm Nguyên đào giống hộp cuối cùng một nguông đông lạnh mãi, đem hộp ném vào thùng rác, cô cô không cho ngươi tiền công. Về sau ta trưởng thành, cấp mạc thúc thúc khai rất nhiều rất nhiều tiền công. Mạc Vô Khiêm trong lòng ấm áp, cười càng thêm nu hòa, hảo, trước cảm ơn tiểu thiếu gia. Đến nỗi cổ phần hay không hữu dụng, kia muốn xem công ty giá trị. Mạc Vô Khiêm nói không rõ, nếu hắn có thể nghĩa vô phản cố về nước đi theo tống tinh thần bên người, chính là tin tưởng đối phương năng lực, hơn nữa trong khoảng thời gian này tống tinh thần biểu hiện, ngày sau công ty tiền cảnh có thể thấy được một chút, cổ phần tự nhiên sẽ không kém. Có cổ phần, thù lao phương diện này tự nhiên không cần để ý. Hắn không để bụng thù lao sao. Tự nhiên là để ý, bằng không liền phải uống gió Tây Bắc. Cần phải nói để ý, tự hồ cũng không quá chuẩn xác, thật sự để ý hắn hà tất phải về nước kỳ thay quái cũng không năm năm tuyệt không bạc đãi người một nhà mặc vô khiêm ở trong phòng bếp chuẩn bị tốt đồ ăn theo sau trang đến hộp đồ ăn xách theo hộp đồ ăn rời đi ra môn một đường cùng chung quanh quê nhà chào hỏi qua đi vào tân thành lập viện nghiên cứu đem hộp đồ ăn giao cho từ hoảng xoay người rời đi tống tinh thần ở phía trước hai ngày liền đi viện nghiên cứu bất quá sớm muộn gì đều sẽ về nhà dùng cơm cơm trưa còn lại là mặc vô khiêm làm tốt đưa đi tuy nói viện nghiên cứu cũng có chuyên gia chuẩn bị đồ ăn Bất quá tống tinh thần đối với ăn, mặc, ở, đi lại đều so người bình thường muốn chú ý, chẳng sợ có người sau lưng nói nàng hạt chú ý. Mặc vô khiêm không thèm để ý, rốt cuộc hắn tồn tại bản thân, chính là vì cố chủ cung cấp tốt nhất phục vụ. Mà tống tinh thần cũng sẽ không đem người khác nhàn ngôn toái ngữ đương hồi sự, nàng đi vào thế tục vì chính là cái gì, còn không phải là ăn ngon chơi đến hảo sao, nếu là tới thế tục chịu khổ, nàng còn không bằng ở hỗn độn hoàn cảnh nội tu luyện hoặc là ngủ say đâu, đồ cái gì làm nghiên cứu là buồn kẻ một sự kiện mặc vô khiêm tận lực ở ẩm thực phương diện vì cố chủ đem hảo quan tiểu mạc hôm nay lại là chuyện gì ở chân chính phủ hầu chấn trưởng đi nhà sĩ công phu nhìn đến nhàn nhãm mà đến mạc vô khiêm trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên tới chân chính phủ hầu chấn trưởng chờ những người khác cũng đều nhận thức mạc vô khiêm chủ yếu cũng là mạc vô khiêm lớn lên rất tuấn tú hơn nữa khi chẳng cũng không tầm thường quanh thân người hắn cười cười phía trước chúng ta tiểu thư làm ta khảo sát đoạn đường Hôm nay tìm với chủ nhiệm tới nói chuyện Hầu chấn trưởng đối này là thấy vậy vui mừng Chỉ có thương nghiệp nhập trú Thì trấn mới có thể phát triển cũng vận chuyển Hướng dương chấn dù sao cũng là thôn sự chấn Quanh thân láo bách họ phần lớn vẫn là duy trì trồng trọt sinh tồn tập tục Nhưng phạm là có điểm năng lực người trẻ tuổi đều chạy đến thành phố lớn phát triển Thiệt tình tưởng lưu lại phát triển nông thôn người trẻ tuổi Nói thật, hầu chấn trưởng một cái cũng chưa nhìn thấy Tổng ra đây là cái thứ nhất Phía trước không biết từ nghiên cứu tổ đi vào hướng dương chân sau hầu trấn trưởng mới biết được tống gia kia tiểu cô nương thật là lợi hại mà lợi hại như vậy người mặc dù là đi thành phố lớn nói vậy cũng có thể hôn thực hảo Nàng đâu không những không đi tự nhiên còn có thể làm nghiên cứu tổ đem thiết bị đều dọn tới rồi hướng dương chấn chẳng sợ đối phương nói chỉ là tạm thời nghiên cứu thành quả sau khi kết thúc bọn họ vẫn là muốn dọn đi nhưng chỉ cần tiểu tống kia cô nương lưu lại bọn họ hướng dương chấn cũng đến hảo hảo phủng xem trọng nào khối địa Hầu chấn trưởng làm hướng dương chấn một tay, mặc dù là cải cách ruộng đất khoa chủ nhiệm, thời điểm cũng muốn hướng hắn hội báo lưu trình, sau đó từ hầu chủ nhiệm tầng tầng đăng báo, dùng làm gì. Tiểu thư nói là thương nghiệp dùng mà, đoạn đường liền ở chấn ngoại 4 km kia khối đất trống, tưởng đem quanh thân một miếng đất đều mua tới. Mặc vô khiêm nói. Hầu chấn trưởng nghe nói sau, lòng bàn tay xoa nắn trên cầm hồ cha, miếng đất kia còn xem như có thể, không cảm thấy cách thị trấn có điểm xa. Trong nhà có xe hơn nữa cách xa một chút cũng hảo ít nhất ngày sau thi công sẽ không cấp chấn dân tạo thành tạm thơm ảnh hưởng lại nói thương nghiệp dùng mà thế tất sẽ ảnh hưởng đến quanh thân hướng dương chấn diện tích hữu hạn không hướng ra phía ngoài khuyết trương ngày sau phát triển thế tất cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng thương nghiệp dùng mà là bốn mươi năm quyền tài sản hiện giờ giá hàng vùng địa cực hơn nữa hướng dương chấn vị trí hẻo lánh cho nên giá đất tự nhiên cũng không quý càng không cần bán đấu giá nhân ra những cái đó đại điền sản thương mặc dù là mua sắm thổ địa cũng đều là ở bắc thượng quảng thâm đô thị cấp 1, ai sẽ chạy đến tam tuyến thành thị phía dưới một cái 18 tuyến chấn nhỏ tới đấu giá thổ địa, Có thể bán đi ra ngoài liền tính không tồi, còn có thể muốn cái rất cao giá cả. Thổ địa giá trị cùng quanh thân kinh tế là mật không thể phân, hiện giờ hướng dương chấn căn bản liền không có kinh tế, mặc dù là bọn họ hiện tại cho không, nhưng cái đó điển sản thương cũng là sẽ không tiếp nhận. Thị trấn thương nghiệp dùng giá đất cách, còn không bằng nông cày ruộng tới quý giá. Hiện giờ người một nhà muốn ở chấn trên mua đất phát triển thương nghiệp, hầu chấn trưởng đó là cử hai tay hai chân tán thành. Chiêu thương dẫn tư đều sẽ cho một cái phong phú điều kiện, bọn họ cho chính mình người điều kiện càng tốt. Đầu tiên giá đất liền chuẩn bị thương thảo qua đi, cấp một cái đặc biệt ưu đại giá cả. Đồng thời hầu chấn trưởng còn tưởng cùng mặt trên thương nghị một chút, hay không có thể giảm miễn mấy năm thu nhập từ thuế. Thôn đổi thành tiểu huyện thành, vì cái gì lúc trước như vậy nhiều thôn tiến hành tranh đoạt tranh cử, đơn giản chính là ngày sau sẽ biến thành thành chấn dân cư không cần trồng chọn, là có thể ăn thượng lương thực hàng hóa. Hướng dương chấn thôn dân mấy năm nay lục tục trở thành thành chấn hộ tịch, danh nghĩa cày ruộng tự nhiên cũng liền không tồn tại, những cái đó cày ruộng đảo cũng để đó không dùng xung dưới, chấn ủy sẽ vì này đó mà, cũng không thiếu cùng mặt trên thương thảo biện pháp, hay không có thể cho thị trấn mang đến thương cơ, chỉ là vẫn luôn không có xác thực tin tức. Hiện giờ chính mình chấn trên chấn dân ra tay, bọn họ cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự nhiên phải cho dư tương ứng ưu đãi điều kiện Nay ưu đãi lực độ, thậm chí muốn so chiêu thương dẫn tư còn muốn đại tài hành. Hầu chấn trưởng xem không phải lâm thời bán đất có thể bắt được bao nhiêu tiền, rốt cuộc đây đều là nhất thời, nhưng nếu là chấn trên xuất hiện một nhà ngày sau phát triển tiền cảnh thực tốt sản nghiệp, kia mang đến chỗ tốt so với giá đất, không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy, hầu chấn trưởng ý tứ, cho dù là giá đất mệnh điểm cũng không có gì. Mạc Vô Khiêm không biết hầu chấn trưởng tâm lý hoạt động, đi cùng với chủ nhiệm trao đổi một chút sau với chủ nhiệm bên kia tỏ vẻ đến lúc đó muốn mở họp thảo luận một chút lúc sau sẽ phái người gọi điện thoại qua đi báo cho một tiếng hướng dương chấn thôn cùng thôn chi gian mật độ đều không lớn phụ không xuống phía dưới xem nơi ở diện tích rất nhỏ phần lớn đều là cày ruộng hoặc là đất trống tống tinh thần dự đánh giá đoạn đường diện tích không nhỏ đại khái có hai mươi lăm vạn mét vuông dựa theo thiết kế đồ là dự bị kiến tạo hai đống cao lầu tầng cao ở ba mươi hai tầng trong đó ngầm còn có ba tầng nơi này một đống dùng để làm công một đống dùng làm công nhân nơi ở hướng dương chấn địa lý vị trí không có bất luận cái gì ưu thế khoảng cách quốc nội vài tòa đô thị cấp một khoảng cách đều không gần bởi vậy đều không phải là là những cái đó ưu tú sinh viên tốt nghiệp đầu tuyển nơi chẳng sợ hướng về phía công tác của ngươi cùng thù lao lại đây chính mình mặt khác tìm kiếm chỗ ở cũng hoàn toàn không dễ dàng Tống tinh thần không phải cái người xấu ít nhất ngươi vì nàng làm việc nàng liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi cùng ngươi cho nên các mặt đều suy xét đi vào như thế Này hai bộ kiến trúc giá trị chế tạo liền không phải một bút số lượng nhỏ, cũng may mặt trên cho nàng một cái thực rộng thùng thỉnh cho vay ngạch độ, hơn nữa có Tảo Vĩnh ở trong đó hỗ trợ dần dây, thi công phương cũng là đế đô quốc xí, chất lượng phương diện cũng có thể được đến bảo đảm. Thiết kế đồ nàng trước kia liền hoa hảo, kế tiếp chỉ chờ bắt được mà, liền có thể cùng thi công phương ký hợp đồng. Chuyện này, tống tinh thần toàn bộ giao cho Mạc Vô Khiêm, nàng chỉ cần ở viện nghiên cứu nội đợi liền có thể. Tao sở trường có thể giúp ta giới thiệu mấy cái cùng chuyên nghiệp cao tài sinh sao giữa chưa rảnh rỗi thống tinh thần cùng tào vĩnh nói tào vĩnh là phương diện này đại lao cấp bậc tồn tại đồng thời cũng ở hai trường học đảm nhiệm lao sư phần mềm phương diện phương diện này lại không giới hạn trong phần mềm một đường ta chuẩn bị khai một nhà công ty chuyên môn làm máy tính cùng di động cùng với phần mềm Không năm sáu đội tử tào vĩnh ở trong đầu tiến hành rồi một phen sáng chọn xác định vài người ta đây nhưng thật ra có thể cho ngươi đề cử mấy cái đều là ta có ấn tượng học sinh năm nay tốt nghiệp cũng có rất nhiều chỉ là hiện tại sinh viên tốt nghiệp quốc gia bao phân phối đi cũng cơ bản đều là hảo địa phương đến nỗi có nguyện ý hay không tới ngươi nơi này liền khó nói tống tinh thần gật đầu tỏ vẻ hiểu biết tới ta nơi này công tác xem năng lực lấy thù lao đồng thời bao ăn ở ít nhất công tác đãi nộ khẳng định không kém ngày sau ta còn tính toán ở trấn giao tự kiến office building cũng có công nhân phòng ngủ chịu đựng mấy năm nay ngày sau phát triển tất nhiên không kém này ta tin tưởng tào vĩnh thâm chấp nhận rốt cuộc này tiểu cô nương năng lực quá châu bò hắn làm cái này lĩnh vực lĩnh quân nhân vật đối nàng bản lĩnh kia cũng là cam bái hạ phong buổi tối thừa dịp sắp ngủ trước tào vĩnh bắt thông đế đô khoa học kỹ thuật đại học một vị bạn bè điện thoại đối phương là đế đô khoa đại kế viện giáo thụ ngụy văn thông cùng tào vĩnh xuất từ cùng trường học lao đồng học lao tào ngươi không phải chạy đến nơi khác đi sao nghĩ như thế nào khởi ta tới Là như thế này không sai. Tao Vĩnh nhiều lần hô hô uống một ngụm nóng bỏng trà nóng. Ta bên này nhận thức một cái tiểu cô nương chuẩn bị thành lập một nhà công ty, liền chuyên môn làm máy tính điện thoại phương diện. Người bên kia không phải có học sinh tốt nghiệp sao? Có hay không đáng giá đề cử? Ngụy văn thông vừa nghe, cười, ngươi lại không phải không biết. Chúng ta quốc gia hiện tại có bao nhiêu lại phương diện này nhân tài. Ta bên này rất nhiều học sinh còn không có tốt nghiệp đâu. Đã bị mặt trên cấp phải đi, nhân ra đi nhưng đều là xí sự nghiệp đơn vị. Người bên kia đoạn đường hẻo lánh không nói, nghe ngươi kia lời nói ý tứ, này công ty còn không có kiến thành đi. Máy tính trường học cũng là 2 năm trước thành lập, hiện tại dạy dỗ đều là thiển trình tự phương diện tri thức, những cái đó ở phần mềm công trình phương diện lợi hại người trẻ tuổi, trên cơ bản đều là ngành sản xuất đại lão quan môn đệ tử, này đó đều là muốn đưa đến nghiên cứu khoa học cơ cấu quân dự bị, khẳng định là không bỏ được phóng tới tư trí. Ngươi lời này còn đừng nói quá về toàn Tiểu tống đồng chí hiểu được so với chúng ta này đàn lao ra hỏa nhưng nhiều đến nhiều, liền nói quốc gia yêu cầu phần mềm công trình, chúng ta mấy cái lao xương cốt tụ ở bên nhau mau 2 năm đi, cơ hồ không có tiến triển. Nàng đâu? Nàng hiểu được đủ để siêu việt hiện nay thế giới nhất như phần mềm hệ thống, lại còn có muốn vượt mức quy định ít nhất hơn 20 năm, thậm chí 30 năm. Ngươi tưởng à, nàng loại này có thật bản lĩnh thành lập một nhà công ty, ngày sau phát triển kia còn lợi hại. Đừng chỉ xem trước mắt điểm này ích lợi ngụy văn thung bị Tào vĩnh nói một bụng khí người nghĩ như thế nào ta ta là cái loại này ghét bỏ người khác người sao phía trước ta không phải nói cho ngươi quốc gia đối với máy tính phương diện nhân viên khan hiếm tốt nghiệp một nhóm kia ở đầu năm đã bị mặt khác các đại đơn vị cấp trước tiên tuyển chọn đây là chúng ta máy tính học viện nhóm đầu tiên sinh viên tốt nghiệp đặc biệt là hiện giờ các đại cơ quan đơn vị đều bắt đầu dần dần chọn dùng máy tính xử lý công vụ ta liền tính là thường lưu lại cũng không phải dễ dàng như vậy tào vĩnh thở dài ai Ngươi vẫn là giúp ta ngẫm lại biện pháp đi, nhìn xem có hay không không nghĩ đi xí sự nghiệp đơn vị. Ngụy văn thông bị nói không biết giận, này lao đông tây khó được tìm chính mình hỗ trợ, hành đi, ta giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm, thật sự không có, ta cũng không có biện pháp. Rốt cuộc ngươi cũng biết, quốc sĩ là bắt sát, có mấy người được đến tốt như vậy công tác, chịu từ trước. Ta minh bạch, Tào Vĩnh cũng không phải cái loại này làm khó người khác. Ngay kế, hắn đem lần này sự tình cùng tống tinh thần nói một chút tống tinh thần cũng không thấy mất mát nàng ngẫu nhiên sẽ quên thân ở thế giới tình hình trong nước hiện tại máy tính ở quốc nội mới vừa phổ cập không có bao lâu nhân tài tự nhiên khan hiếm mặc dù là lại quá mấy năm chỉ sợ sinh viên tốt nghiệp cũng là muốn lọt vào liên đoạn nàng cũng nghĩ có thể hơi chút hạ thấp một chút yêu cầu chỉ cần là ở máy tính học viện tốt nghiệp thành tích không cần phải nói nổi bật trung đẳng cũng có thể chiều đến người sau nàng có thể chậm rãi dạy dô bồi dưỡng bất quá máy tính phương diện này cơ bản cũng là xem thiên phú Có người chính mình đều có thể cân nhắc ra một ít tới, có tác không được. Diệp Phỉ, đế đô khoa đại kế viện sinh viên tốt nghiệp, nhân thành tích ưu dị, một tốt nghiệp liền phân tới rồi một cái làm người đỏ mắt công tác, bộ môn cũng là số một số hai. Chỉ là hắn nguyên sinh gia đình, lại có một vị không chế dục cực cường mẫu thân. Có thể là cha mẹ cảm tình không tốt, Diệp Phỉ mẫu thân đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập đến nhi tử trên người. Một khi nhi tử thoát ly không chế, liền bắt đầu nổi điên, thậm chí tự mình hại mình. Diệp phỉ phụ thân là địa phương một nhà chính phủ bộ môn viên chức, chức quan không lớn, lại là bắt sát, trong nhà điều kiện giống nhau, chính là đối hắn giáo dục cũng không lơi lỏng. Mẫu thân là gia đình phụ nữ, sinh hải tử phía trước là có công tác, sinh song hải tử sau, liền từ trước ở nhà bắt đầu làm gia đình bà chủ. Lúc trước Diệp phụ là hy vọng thê tử đem nhi tử giao cho cha mẹ chiếu cố, hai người cùng nhau công tác, nề hà Diệp mâu liên tiếp nhi tử, đồng thời cũng trướng mắt cha mẹ chồng, chết sống không chịu đáp ứng mặc dù Diệp Phỉ Ra Ra ngoái ngoái thường xuyên đi xem hắn, nhưng Diệp Phỉ cũng chỉ có thể ở Diệp Mẫu trước mắt chơi. Một khi thoát ly tầm mắt, nàng liền cùng điên rồi dường như nơi nơi đảo quanh tìm kiếm. Vưu nhớ rõ bảy tám tuổi năm ấy, Diệp Phỉ đi theo Ra Ra đi cùng Tiêu Xã mua kẹo. Diệp Mẫu phát hiện nhi tử không thấy, phát điên chết la to. Tìm được Diệp Phỉ sau, hướng về phía công công đã phát thật lớn một đốn hỏa. Cũng là ở lúc ấy, Diệp Phụ dần dần cùng Diệp Mẫu cảm tình mới lạ, hắn cảm thấy chính mình thê tử bệnh thật sự trọng. Quả thực không thể nói lý. Lần này Diệp Phỉ ở đế đô vào sự nghiệp đơn vị, Diệp Phụ thật cao hứng, cảm thấy nhi tử trưởng thành, nên ở bên ngoài lang bạt một phen, lại bị mẫu thân điên cuồng phản đối, làm hắn từ rất công tác, về nhà đi một lần nữa nhập trước, không đáp ứng nàng liền đi nhảy lầu. Nếu không có Diệp Phỉ sinh mệnh, có một cái đôi hắn tăng thêm dẫn đường phụ thân, hắn chỉ định sẽ không trưởng thành một cái tính cách độc lập nam nhân, dù vậy, hắn cũng không thể nhìn mẫu thân bởi vì chính mình công tác địa điểm, đòi chết đòi sống. Diệp mãi mãi trộm cùng tôn tử gọi điện thoại khi lộ ra quá, bởi vì Diệp Phỉ lưu tại đế đô vấn đề, trong nhà cha mẹ sớm đã dùng mình nhiều ngày, thậm chí Diệp Mẫu cư nhiên có thể nghĩ đến cắt cổ tay đâm tường, tuy nói chỉ là làm làm bộ dáng, hù dọa hù dọa người khác, cũng đủ để cho Diệp Phỉ khó xử. Phải đi, bị hô lên tới Yến khanh giác cùng hắn bước chậm ở Thanh Bắc vườn trường, mẹ ngươi đây là điên rồi. Diệp Mẫu đã từng họ Yến, là Yến khanh giác tổ phụ Mẫu Dương Nữ, Dương Nữ vẫn là cái dê nghe trên thực tế năm đó diệp mẫu mẫu thân ở bệnh viện trộm đem hai đứa nhỏ thay đổi, mà chân chính yến gia nữ nhi tắc bị nữ nhân kia trộm ông đi. qua mười bảy năm làm khó dễ hà khắc sinh hoạt, thẳng đến mười bảy năm sau, yến lao gia tử giải phẫu yêu cầu truyền máu, mới phát hiện diệp mẫu cùng yến lao gia tử không có thân tử quan hệ. sau lại yến ra nhiều mặt nhờ người hỏi thăm, cuối cùng tìm được rồi trộm đổi hải tử nữ nhân, đem hai đứa nhỏ thay đổi lại đây. khi đó hai cái nữ hải tử đều đã hai mươi tuổi, chân chính yến gia nữ chỉ đọc quá mấy năm thư. Đại bộ phận thời gian đều là tự học. Nhìn đến thân sinh nữ nhi nhật tử quá đến thế thảm, Yến Gia Nhị lao tâm như lao cắt, trực tiếp báo cảnh. Sau đó đem Diệp Mẫu đưa về mẹ đẻ bên người. Không năm bảy nàng thật sự có bệnh, bỏ được sao? Tự nhiên là không bỏ được, rốt cuộc nuông chiều từ bé mười bảy năm, chẳng sợ mặt sau ba năm biết được đối phương không phải thân sinh nữ nhi, cũng chưa bao giờ thua thiệt. Lúc ấy Yến Gia Nhị lao ý tưởng là, đối phương nếu là chiếu cố hảo tự mình nữ nhi, ngày sau hai nhà có thể nhận làm cái thân thích có thể thường xuyên đi lại, rốt cuộc là luyến tiếp dưỡng nữ. Nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đổi tử sự kiện cư nhiên là có dưỡng mưu, đơn giản là đối phương là bị một cái say rượu nam nhân thi bạo có mang hải tử, song việc cũng không có đi bệnh viện xóa sạch, chờ đến vô pháp giấu giếm thời điểm, hải tử lại cũng tới rồi sắp lâm buồn nhật tử. Sinh hạ tới sau, nhìn đến hải tử liền thấy được khuất nhục quá khứ, cho nên đối phương phát hiện cách vách giường đồng dạng là cái nữ nhi, liền nghĩ đem hải tử cấp đổi đi đến nỗi vì cái gì không đem chính mình nữ nhi trực tiếp ném xuống, ngược lại thay đổi người khác hài tử, đại khái là nàng mang thai sự tình vô pháp dấu giếm, mà cha mẹ nàng đều không phải là là cái ý xấu, nghĩ nữ nhi đem hài tử sinh hạ tới, bọn họ có thể chiếu cố, làm nữ nhi cũng đi rất xa. Hải tử đổi đi sau, đối phương đích sắc không có lại về nhà, mà là ở Tùng Hải Thị nhờ người giới thiệu một người nam nhân, đối phương mang theo hai cái nữ nhi một cái nhi tử, hai người hợp thành một gia đình. Mười mấy năm qua, Nữ hài rất nhỏ đã bị sai sử làm việc nhà, mẫu thân không mừng, cũng là bên người mặt khác ba cái hài tử xem ở trong mắt, cả nhà trên dưới ai cũng có thể quát lớn bài câu, nhật tử quá đến gần như heo chó không bằng. Thân sinh nữ nhi tao ngộ, làm yến gia nhị lao vô pháp lại đem diệp mẫu lưu tại trong nhà, đây là đối thân sinh nữ nhi lăng trì. Hai tử trở về từng người gia đình sau, yến gia nhị lao đem thân sinh nữ nhi đưa đi trường học, hiện giờ yến khanh giác cô cô đã là một khu nhà cao trung phó hiệu trưởng, mà diệp phỉ mẫu thân. Trở lại Tùng Hải Thị, mẹ đẻ đã đi ngồi tù, cha kế kia toàn gia tự nhiên cùng nàng không có căn hệ, tiến ra cho nàng an bài một cái công tác, sau lại nàng kinh người giới thiệu, nhận thức Diệp Phỉ phụ thân. Nề hà Diệp Mẫu rốt cuộc có chút kêu căng tính tình, coi thường Diệp Phụ cái loại này gia đình bình dân xuất thân, hôn sau hai người cảm tình cũng không nhiệt liệt, thẳng đến sinh hạ Diệp Phỉ, mới làm Diệp Mẫu tìm về nhân sinh ý nghĩa, nàng sinh ra tới hài tử, tự nhiên nên cùng nàng đứng chung một chỗ, huyết mạch cũng càng là cao quý đối với một cái bị dưỡng phụ mẫu vứt bỏ người tới nói diệp phỉ là bởi vì nàng mà tồn tại nếu không có diệp phụ thái độ đoan chính diệp phỉ sớm không biết bị diệp mẫu cấp dưỡng thành cái gì tính tình bốn năm trước diệp phỉ khảo nhập đế đô khoa học kỹ thuật đại học ở diệp phụ dặn dò hạ đi vào Yến ra vấn an nhị lão hai vị lão nhân mấy năm nay trong lòng cũng sẽ nhớ mong diệp mẫu nhìn đến diệp phỉ lại nhận thấy được hắn tư tưởng đoan chính tự nhiên vui mừng Yến khanh giác cũng coi như là bằng bạch nhiều một cái ca ca mấy năm nay ở chung cũng coi như hòa hợp không quay về chẳng lẽ thật muốn nhìn nàng đòi chết đòi sống diệp phỉ nghĩ đến vị kia mẫu thân đáy lòng liền sẽ trào ra một cổ thật sâu cảm giác vô lực hiến khanh giác bẹp bẹp miệng ta ba nói nàng năm đó không phải cái dạng này có thể là vô pháp tiếp thu này thật lớn chênh lệch diệp phỉ nhìn đỉnh đầu cành lá tốt tươi hương trương thụ rốt cuộc nghĩ đến mẫu thân xuất thân diệp phỉ cũng đau lòng chính là mấy năm nay mẫu thân đối thái độ của hắn lý giải là lý giải Lại rất khó tiếp thu Trước đường từ trước, về nhà nhìn kỹ hăng nói Ngươi ba khẳng định cũng sẽ giúp ngươi Tiến khanh giác từ nhỏ sinh trưởng ở đế đô Đối rất nhiều chuyện đều xem so địa phương khác Nữ hải muốn lâu dài Nhân ra đều là từ địa phương đến thủ đô Mẹ ngươi khen ngược Nhi tử thật vất vả tiến vào tới rồi đế đô sự nghiệp biên chế đơn vị Thế nào cũng phải đem ngươi cấp kéo về đi Cái này kêu chuyện gì nhi a? Không nghĩ làm nhi tử lưu tại nơi khác Năm đó liền không nên làm hắn khảo đến đế đô tới Mặc dù là ở bản địa đọc đại học, tốt nghiệp sau trường học làm theo sẽ an bài công tác, lấy diệp phỉ ưu dị thành tích, không hề nghi ngờ. Hà tất đâu? Kiến thức tới rồi bên ngoài rộng lớn thế giới, cũng tìm được rồi khởi điểm. Mẫu thân lại nói cho ngươi vẫn là trong nhà hảo, ngươi đến trở về, nay không phải có bệnh sao. Ngươi đâu? Học tập không thành vấn đề đi. Ta có thể có cái gì vấn đề? Yến Khanh Giác lộ ra hai bài tuyết trắng hàm răng, cười trương dương tươi đẹp, ngươi kêu ta phía trước ta mới vừa giải phẫu xong một con ít xanh chút lòng thành nàng liên đọc chính là y học lâm sàng tám năm chế hiện giờ vừa mới học năm ba tiến ra không phải cái gì danh môn phú hảo lại cũng coi như là thư hương dòng dõi tiến ra nhị lao xuất thân đều thực bình thường lại ở giáo dục cương vị công tác thật nhiều năm tiến khanh giác phụ thân hiện giờ ở cơ quan đơn vị mẫu thân là đoàn văn công vũ đạo diễn viên nàng lớn lên càng giống mẫu thân một ít bộ dáng không kinh diễm càng có rất nhiều thành tú khả nhân mối tình đổi mặt Diệp phỉ đối nàng có điểm ý tưởng, khá vậy ngăn tại đây, vẫn chưa vượt rào mảy may. Đảm lượng của ngươi vẫn luôn đều không nhỏ. Diệp phỉ buồn cười. Còn hành đi, ta mẹ cảm thấy ta hẳn là học vũ đạo, phía trước còn nghĩ làm ta đi nghệ thuật trường học liền đọc vũ đạo chuyên nghiệp, may mắn ra ra tôn trọng ý nghĩ của ta, ta nói đọc lâm sàng hắn toàn lực duy trì, ta mẹ cảm thấy một cái tiểu cô nương đi cho nhân gia động đau tử, không ổn thỏa. Hứng thú là động lực, thích cái gì liền đi làm. Gia Gia trước nay đều không phải lão cũ kỹ. Yến Khanh Giác tán đồng gật gật đầu, ngươi trở về thời điểm nói cho ta một tiếng, ta đi đưa ngươi, đừng quên trước khi đi đi Gia Gia trong nhà ăn bữa cơm. Ta nhớ kỹ. Diệp phỉ ý tưởng, là kéo dài hai ngày, rốt cuộc tùy tiện xin nghỉ không quá thỏa đáng, đơn vị cũng đến tìm người tiếp nhận chính mình công tác. Ai có thể nghĩ đến, liền ở ngày hôm sau buổi chiều, trong nhà gọi điện thoại tới, nói là hắn mâu thân nhảy lầu, hiện tại đã bị đưa đi bệnh viện. Như thế Diệp Phỉ cũng bất chấp mặt khác, cùng đơn vị vội vàng xin nghỉ, trực tiếp chạy tới ga tàu hỏa. Hắn biết Mẫu thân tính cách không tốt, không chế dục cường, lại cũng bởi vì phụ thân đối hắn dạy dỗ, không đến mức bị Mẫu thân hoàn toàn không chế, bởi vậy đối Mẫu thân vẫn là có thân tình tồn tại. Mẫu thân tồn tại có đặc thù hàng nghĩa, chẳng sợ nàng đối với ngươi như thế nào không tốt, chỉ cần nàng tồn tại, không thấy mặt tựa hồ cũng có một loại lòng trung thành. Một khi không hề, liền tính như thế nào che giấu, như cũ sẽ cảm thấy mất mát. Diệp phỉ có độc lập nhân cách, hắn không lo lắng bị mâu thân buộc chặt, lúc này nghe nói mâu thân mẻ lầu, lo lắng là không thể tránh được. Mua thổ địa sự tình nói hợp lại, tống tinh thần rút ra nửa ngày thời gian, đi chấn chính phủ ký tương ứng văn kiện, theo sau cùng nhân viên công tác đi hiện trường đo đạt thổ địa, miếng đất kia từ nay về sau 70 năm quyền tài sản, biến thành nàng. Thổ địa bắt được tay, tống tinh thần cùng đế đô bên kia thi công phương thông điện thoại, đối phương đáp ứng sẽ bằng mau thời gian lại đây. Thừa dịp nhàn rỗi nàng cũng xuống tay đem này khối địa thiết kế đồ tiến hành rồi tinh tế miêu tả thiết kế cuối cùng thành hình tuy nói là thương trụ lưỡng dụng đại bộ phận lại là thương mở khu khu nhà phố cơ hồ không có trừ bỏ công ty hai đống cao lầu mặt khác còn có thể nghiệp quán đồng thời càng quy hoạch ra một tảng lớn hưu nhà khu cơ hồ không có mặt khác sử dụng y lý theo trước mắt giá hàng tính ra tổng đầu nhập đại khái ở hai vạn tả hưu, không năm tám đánh không lại liền chạy hoa hướng dương an mặc sạch sẽ tống lâm nguyên vừa lên học Liền hấp dẫn vài cái tiểu cô nương yêu thích. Nay chọc đến trong ban mặt khác mấy cái tiểu nam hài thực không cao hứng. Đảo không phải hài tử có bao nhiêu trưởng thành sớm, sớm như vậy liền hiểu được thành nhân thế giới, khả năng chính là cảm thấy thật nhiều nữ hoa hoa tiêu điểm đều phóng tới Tống Lâm Nguyên một người trên người, bọn họ hơi có chút không phủ. Tống Lâm Nguyên, ngươi chính là cái không có ba mẹ hài tử. Tống Lâm Nguyên chấp chấp mắt, chuyện này có cái gì đáng giá cố ý nói ra sao? Lại không phải giả. Nhìn đến hắn không nói lời nào. Đối diện lớn lên giống như một con tiểu lão hổ dường như Nam Hoa Hoa, đôi tay chống lạnh, một bộ ta thắng biểu tình. Xem đi, hắn chính là cái dã hải tử. Ngươi có thể nói đứa nhỏ này tâm địa ác độc sao? Không thấy được. Nhưng phạm là không có đại nhân ở bọn họ trước mặt thảo luận loại sự tình này, giống nhau hải tử là sẽ không chú ý đến điểm này. Rốt cuộc hiện giờ thời buổi này, không có nhà ai ra trưởng mỗi ngày sớm muộn gì tới đón đưa hải tử trên giới học, tự nhiên cũng sẽ không có mấy cái hải tử chú ý Tống Lâm Nguyên có hay không cha mẹ. Ngươi luôn là muốn chết ta ba mẹ chỉ là trước tiên đi rồi ngươi ba mẹ sớm muộn gì cũng có thể luân được đến tống lâm uyên nói chuyện thời điểm rất là nghiêm trang lúc này tiểu lão hổ trận tròn mắt Ngươi hắn run rẩy rỗi tay chỉ vào tống lâm uyên khuôn mặt nhỏ khí đỏ bừng ngươi dám chú ta ba mẹ ta đánh chết ngươi dứt lời lược hiện chắc nịch thân thể một cái mánh hổ chụp mồi nhằm phía tống lâm uyên tống lâm uyên cũng không phải cái lăng đầu thanh vừa thấy đối phương này tư thế nắm lên trên bàn cặp sách Xoay người nhanh chân hướng bên ngoài chạy, đối phương cũng ở sau người theo sát không tha. Cô cô đã nói với hắn, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Hắn lớn lên trắng non thả béo gầy đều đều, đối phương chính là lưng hùn vai gấu, chính mình nơi nào đánh thắng được, hiện tại không chạy chờ bị đánh. Chờ lao sư nghe được vườn trường truyền đến động tinh sau, xuyên thấu qua cửa sổ vừa thấy, tức khắc dở khóc dở cười. Ném xuống trong tay tập tranh, đứng dậy đi ra văn phòng. Lưu Cường, ngươi làm gì đâu? Tiểu lão hổ nghe được lão sư thanh âm, tức khắc dừng lại bước chân, nhìn thấy phía trước Tống Lâm Nguyên, rất là dối dám, rốt cuộc là tìm lại được là không truy, truy đi, hắn sợ lão sư giăn dạy hắn, không truy đi, lại nuốt không dưới kia khẩu ác khí. Hiện tại Tiểu Bằng Hưu khó mang sao? Kỳ thật bằng không, bọn nhỏ vẫn là thực nghe lão sư nói, rốt cuộc không nghe lời, lão sư thật sự có thể đánh người, mặc dù ngươi về nhà nói cho cha mẹ, cha mẹ cũng sẽ không thiên hướng ngươi, nhưng là đồng dạng cơ hồ mỗi người đều là gió bên thai lúc ấy nghe xong qua đi nên phạm sai lầm vẫn là sẽ phạm sai lầm không làm gì lưu cường túi đầu chiếp nhà nói người tới nói nói lao sư gọi lại tống lâm uyên hắn đi đến lao sư trước mặt đem vừa rồi cọ sắt cùng lão sư nói một lần ta không cảm thấy chính mình sai rồi lao sư vô ngữ cứng họng ân ngươi không sai chỉ là lời này thật sự thực dễ dàng bị đánh lưu cường ngươi như thế nào có thể như thế cùng đồng học nói chuyện đâu Lao sư phía trước không phải dạy dỗ quá các ngươi, muốn hưu hái đồng học sao. Ngươi đều quên mất. Liệu cường không phục nạch cổ, ta lại không nói dối, hắn chính là cái không có ba mẹ giã hải tử. Tống lâm viên hiện tại vẫn là thoáng có chút mất cảm, bất quá tống tinh thần tại tâm lý khai thông phương diện này làm được thực hảo. Hiện tại nhắc tới cha mẹ, hắn đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy tránh ở trong ổ chăn khóc nhẹ. Liên tính ba mẹ không còn nữa, không phải còn có cha nuôi mẹ nuôi sao, Huống chi cô cô đối hắn thực hảo. So ba mẹ trên đời thời điểm còn muốn hảo, hắn không thiếu thân tình cùng con ái. Có chút cảm tình, liền tính là vô pháp thay thế, nhưng rốt cuộc vẫn là bị khắc cảm tình lấp đầy. Nghe được Lưu Cường nói, Tống Lâm Nguyên đứng ở lao sư phía sau, nói, ta là không có ba mẹ, nhưng ta không phải giã hài tử, đây là hai cái bất đồng khái niệm. Ta còn có cha nuôi mẹ nuôi, còn có cô cô, hơn nữa cô cô là ta người giám hộ. Lao sư hoặc nhiều hoặc ít biết Tống Lâm Nguyên cùng mặt khác tiểu bằng hữu bất đồng, hắn hiểu được tựa hồ rất nhiều. Hơn nữa có đôi khi ngay cả nàng đều theo không kịp đứa nhỏ này tư duy. Đến nỗi Lưu Cường liền càng thêm thúc ngựa không kịp, rất nhiều thời điểm ở miệng thượng, liền lao sư đều chiếm không đến tiện nghi, huống chi là Lưu Cường cái này thật năm tuổi tiểu hài tử. Ngươi không có nói dối, ta có thể làm chứng, nhưng là ngươi nói ta là giã hài tử, đây là không đúng. Lưu Cường thẹn quá thành giận, không đúng chỗ nào, ngươi không cũng chú ta ba mẹ sớm chết sao. Ngươi không nghe hiểu ta nói, ta là nói sớm muộn gì đều phải chết Ta ba mẹ chỉ là chết sớm điểm, lời này cũng không thật xấu nha. Lưu Cường bị nói đầu vóc choáng váng, cuối cùng dứt khoát một ngông ngồi dưới đất, ném động tứ chi, gào khóc. Dạy dỗ bọn họ tôn lão sư buồn cười, nói bất quá nhân gia liền khóc nhẹ, xấu hổ không xấu hổ. Mắt nhìn quần đều phải bị cắt sỏi cấp ma phá, tôn lão sư tiến lên đem Lưu Cường sách lên tới, hảo, lớn lên so Tống Lâm Viên đều phải trắng, cư nhiên còn khóc cái mũi. Cùng nhân gia nói lời xin lỗi, chuyện này liền tính lưu cường nguyên bản còn tưởng ngạnh cổ không đáp ứng chính là đối mặt tôn láo sư huy áp cuối cùng hắn khụt khịt cùng tống lâm viên nói một tiếng thực xin lỗi tống lâm viên gật gật đầu ta tiếp thu ngươi xin lỗi tên hôn đản này đêm đó tan học tống lâm viên vào cửa sau cùng cô, cô nói chuyện này tống tinh thần cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt ngươi xử lý thực hảo bất quá ta nghe nói lưu cường mãi mãi cũng không phải là cái dễ đối phó ngươi lại chuẩn bị làm sao bây giờ hắn nếu là dám tìm ra trường nói ta cũng sẽ tìm cô, -cô. Thật muốn đánh lên tới, mụ nội nó khẳng định đánh không lại ta cô cô. Thống Lâm Nguyên tìm ra trưởng cũng là một chút không áp lực. Tiếc hảo, ngày mai buổi sáng ta đưa ngươi đi đi học. Thống tinh thần tự nhiên không thể nhìn hắn bị người khi dễ. Hài tử có hài tử giải quyết phương thức, nếu là đối phương tìm đại nhân, nhà mình hoa hoa cũng không thể không có dựa vào. lưu Cường xem như trung quanh tiểu ba vương, không phải hắn cha mẹ vấn đề, mà là có cái ngang ngược vô lý mãi mãi mặc kệ hắn ở bên ngoài như thế nào khi dễ cùng tuổi hài tử dù sao ở lưu cường mãi mãi trong mắt ngàn sai vạn sai nhà mình tôn tử chỉ định không sai lần này về nhà lưu cường liệt giọng nói têu khóc nói cho mãi mãi chính mình ở trong trường học bị người khi dễ lưu mãi mãi lúc ấy liền nổi trận lôi đình bóp eo gân cổ lên ở nhà một đốn phá mạng liên quan nàng lão nhân đều phải lẽ xa ba thước cũng tuyên bố ngày mai tự mình đi trường học cho hắn muôn cái cách nói lưu cường cha mẹ ở bên cạnh cũng cắm không thượng miệng tuy nói không tán đồng Lại cũng không thể đem lao thái thái cấp cột vào trong nhà, hơn nữa hai người đều phải đi làm, hoàn toàn là cố chức không màng sau, chỉ có thể từ nàng. Ngay kế sáng sớm, Tống Tinh Thần lanh Tống Lâm Nguyên đi vào trường học, mới vừa tiến cổng trường, liền nhìn đến một cái lao thái thái tốn tôn tử đi vào bọn họ cô chất hai trước mặt. Liền ngươi khi dễ ta tôn tử. Lao thái thái cúi đầu, ánh mắt chán ghét nhìn Tống Lâm Nguyên. Tống Tinh Thần tiến lên một bước, che ở cháu trai trước mặt, bị thương. Ngươi ai a, bớt lo chuyện người cú ngày, lưu bà tử duỗi tay lay nàng, lại bị tống tinh thần chụp bay. ta là hắn cô cô, ngày hôm qua hắn bị ngươi tôn tử đuổi theo đánh chửi, cho nên ngươi đây là ác nhân trước cáo trạng. tống tinh thần ánh mắt lạnh lẽo hỏi, không năm chín thế giới vì nàng nhường đường. cô cô, lưu bà tử vóc dáng không cao, có chút khô gầy, ngũ quan cũng pha hiện không dễ đối phó bộ dáng. ta tưởng là ai đâu, hắn không có cha mẹ, làm ngươi cái này tiểu nha đầu ra mặt. tống lâm nguyên cha mẹ sớm đã chết lưu cường tránh ở mãi mãi sau lưng gào một câu lúc này làm lưu bà tử tìm được rồi công kích điểm trận trắng mắt lộ ra hai bài phát hoàng nha hắc quả nhiên là cái không giáo dưỡng đồ vật khó trách ở trong trường học dám khi dễ đồng học nhận thấy được nắm chặt chính mình tay lực đạo hơi hơi buộc chặt tống tinh thần cười nói giáo dưỡng nếu cả nước gia đình giáo dưỡng đều giống như nhà các ngươi như vậy há mồm câm miệng nhấc lên một cái hài tử cha mẹ kia cái này quốc gia mới thật sự kêu xong rồi đâu nhắc tới người khác giáo dưỡng thời điểm trước chiếu chiếu chính mình đức hạnh Ngươi cái này đồ đĩ lẳng lơ hồ liệt liệt gì đâu nhà ngươi đại nhân chính là như vậy dạy dỗ ngươi đối đãi trưởng bối quả nhiên là nhìn thấy đối phương giơ lên tay tống tinh thần không né không tránh ánh mắt lại giống như tôi hàn băng hôm nay ngươi này bàn tay đánh hạ tới ta sẽ không động ngươi nhưng là ngươi tôn tử thế tất muốn đoạn một cái cánh tay lưu láo thái không tin nhưng nhìn thấy ánh mắt của nàng giơ lên tay rốt cuộc không có dám đánh hạ tới ngươi dám Lao thái thái tự giác bị hạ mặt mũi, trong lúc nhất thời do dự không chừng. Ngươi có thể thử xem. Tống tinh thần chút nào không đem nàng để vào mắt, ta tống tinh thần che chở người, trừ bỏ ta chính mình, ai cũng không tư cách tới động hắn mảy may. Ngày sau phàm là ngươi tôn tử còn dám khi dễ tống lâm nguyên, các ngươi cả nhà liền tính là đem hắn tàng đến phần mộ tổ tiên, ta cũng có thể đào ba thước đất, đem hắn đào ra. Ngươi có thể vẫn luôn hành đi xuống, nhưng là ngươi dám ở trước mặt ta hành, ta là có thể cho các ngươi cả nhà trả giá đại giới không tin ngươi ta liền chờ xem uy hiếp song lưu lao thái tống tinh thần lạnh lùng liếc liếc mắt một cái xúc ở lưu lao thái sau lưng lưu cường thấy hắn co rúm lại bộ dáng không để ý đến lanh tống lâm viên về phòng học cô cô ngươi thật lợi hại tống lâm viên bội phục nhìn nàng lưu cường ở trong trường học thường xuyên khi dễ đồng học đối mặt loại người này không thể mềm yếu bằng không hắn sẽ làm trầm trọng thêm bị khi dễ đừng quên nói cho lao sư lao sư giải quyết không được liền tìm cô, cô. Ta tổng có thể hộ ngươi cả đời. Ân, ta nhớ kỹ, ta sẽ không cấp lưu cường đường tiểu đệ. Tống Lâm Uyên cứng họng, hiện tại hài tử đều sao lại thế này, lúc này mới vài tuổi hài tử, cái gì tiểu đệ không nhỏ đệ. Này không phải hồ nháo sao? Hảo hảo tuổi tác, không hiểu đến hưởng thụ ngây thơ hồn nhiên, ngược lại một cổ tử phỉ khí, cái gì tật xấu? Nay đó tật xấu ngươi cũng không thể học, nhân sinh tới bình đẳng, hiện tại vẫn là dựa cha mẹ nuôi sống tuổi tác, cư nhiên liền làm giai cấp quan niệm đừng càng sống càng đi trở về tống tinh thần nhưng đến hảo hảo giáo dục giáo dục miễn cho ngày sau thật sinh ra cái gì tâm tư tiểu gia hỏa nghiêm túc gật gật đầu ta nhớ kỹ cô cô đừng lo lắng ta khẳng định sẽ không học cái xấu đại khái là bị tống tinh thần cấp dọa tới rồi lưu cường lúc sau mấy ngày vẫn luôn đều vòng quanh tống lâm viên đi ở trong lòng hắn mãi mãi có thể là trên đời người lợi hại nhất nhưng đúng là cái này người lợi hại nhất lại bị tống lâm viên cô cô cấp giáo huấn liền mãi mãi đều không đối phó được người hắn tự nhiên cũng không dám trêu chọc tao vĩnh biết được tống tinh thần đi xử lý cháu trai sự tình do hỏi hay không muốn phái người bảo hộ một chút tống lâm uyên lại bị tống tinh thần cấp cự tuyệt phía trước cũng không có nói mạnh miệng chỉ cần nàng tưởng bảo vệ người nào đó trên thế giới này liền tuyệt đối không ai có thể xúc phạm tới hắn nàng có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy thao tác mạc vô khiêm đi vào tống gia tự nhiên cũng có thể bảo vệ tống lâm uyên lưu lão thái ngang ngược lưu manh quán từ phía trước thôn đến bây giờ huyện trấn Trung quanh còn không có người dám cùng nàng đối sặc. Hiện tại cư nhiên bị một cái tiểu cô nương cấp giáp mặt uy hiếp, nàng một trương mặt già thanh hồng thay đổi, hết sức xuất sắc. Túi đầu nhìn mắt tôn tử, nhìn nhìn lại trung quanh hải tử cùng mấy cái cần mẫn điểm tới đưa hải tử ra trường, nàng lý trí nháy mắt tạc. Ngay sau đó, lưu Lão thái dầm chân chỉ vào tống tinh thần chửi ầm lên, ông ngôn huế ngữ cơ hồ không mang theo lặp lại phun qua đi, há mồm câm miệng tiểu tiện nhân tao chân. Cho dù là nghe quán loại này thô tục đại nhân đều cảm thấy này bà tử quá phận. Cô cô, Tống Lâm Nguyên tiểu mày đều nhăn lại tới, này bà cố nội thật không lễ phép. Giơ tay xoa xoa hắn đầu nhỏ, Tống Tinh Thần cười nói, ngươi về trước phòng học. Nga, tiểu sỏ tạ gật gật đầu, ngoan ngoan chạy hướng Nhất Ban. Bên này, nàng xoay người đi hướng Lưu Lao Thái, theo nàng tới gần, Lưu Lao Thái tựa hồ có chút mất bình tĩnh, nhưng ngại với nhiều người như vậy ở chung quanh, nếu là hiện tại không chấn trụ này tiểu nha đầu. Ngày sau nàng ở chấn trên dứt khoát cũng đừng đãi, ai còn có thể để mắt nàng. Chỉ là còn không đợi nàng lại áp dụng cái gì động tác, cổ áo đã bị người túng chặt, sau đó toàn bộ thân thể đã bị một cổ thật lớn lực đạo mang theo về phía sau ngưỡng đảo, theo sau nàng giống như một cái chết cẩu giống nhau, bị tống tinh thần túng trực tiếp đoái hướng một đổ tường thấp. Này đổ tường thấp ở trước kia là cái thông cáo tường, sau lại ở chỗ này thiết lập dục hồng ban, này đổ tường thấp cũng liền không có gì dùng, bất quá cũng bảo lưu lại xuống dưới nãi nãi lưu cường ở phía sau sợ tới mức thiếu chút nữa không sủi lơ mà lưu láo thái bị cường đại lực đạo kén thượng vách tường ánh mắt đối thượng tống tinh thần cặp kia đồng tử một mảnh lạnh nhạt không sợ bị me có chút cảm xúc chính mình ở trong mắt nàng tựa hồ giống như một cái người chết miệng như vậy xú, ở hố phân sinh ra lớn lên đi nàng bàn tay chống lưu láo thái ngực dựa vào này trương phá miệng có phải hay không đánh thiên toàn huyện vô địch thủ mới làm ngươi cảm thấy ở ai trước mặt đều có thể diêu võ dương oai âu nôn hế ngữ không muốn sống liền nói cho ta một tiếng ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường tả hữu cũng là hoàng thổ chôn đến cổ lão đông tây tồn tại lãng phí lương thực đã chết lãng phí thổ địa ngươi nói đi ngươi lưu lão thái hiện tại là thật sự sợ hãi nàng không nghĩ tới thật sự có người dám động thủ đánh nàng Rồi tay ở nàng giống như mất nước quất ra giống nhau trên mặt vỗ nhẹ hai hạ về sau nhìn đến ta đường vòng đi bằng không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần thật là càng già càng không cần gương mặt này bị ổi ngoạn ý nhi theo sau một quyền đánh vào thông cáo trên tường chú ý bên này người kinh ngạc phát hiện nay đổ tường thấp tầm ầm sụp xuống a a đừng đừng đánh ta ta không dám nhìn thấy một màn này lưu lão thái hoàn toàn dọa mắt choáng váng cường chống kia khẩu khí tá rớt lập tức hiện ra nguyên hình đơn giản chính là cái bắt nạt kẻ yếu lao đông tây phủi tay đem nàng ném tới trên mặt đất tống tinh thần nhấc chân hướng văn phòng đi cùng viện trưởng nói một tiếng kia bức tường sợp hơn nữa để lại năm mươi đồng tiền dùng để trùng tu Lúc này mới rời đi trường học, đi vào phía trước tiểu sân thể dục thời điểm, sớm đã không thấy lưu lao thái bóng dáng, ngay cả lưu cường cũng bị mang đi. Nàng không có chú ý đối phương sự tình, dù sao quá hai ngày vẫn là phải về tới, bằng không tiền liền bạch giao. Nàng sẽ không thật sự khi dễ một cái lao đông tây, huống hồ đối phương chỉ sống kẻ hèn bốn năm chục năm, thật muốn tính lên, nàng tồn tại thời gian, cơ hồ cùng thiên địa đồng thọ. Nếu là lấy tuổi luận đãi ngộ, toàn thế giới đều đến vì nàng nhường đường không sao không siêu đại công trình biết tống lâm nguyên ở trong trường học bị tiểu bằng hữu khi dễ thái tiểu nhã chính là đau lòng hỏng rồi cùng ngày liền đem con nuôi tiếp về nhà hơn nữa cấp tống tinh thần gọi điện thoại sao trời nột mấy ngày nay ta đón đưa lâm nguyên trên dưới học vừa lúc tiện đường làm hắn ở ta bên này ở vài ngày ngươi cũng đừng lo lắng tống tinh thần nghe vậy nhẹ nhàng gợi lên khoẻ môi quả nhiên cái này kết nghĩa không phải bệnh nhận vậy phiền toái tẩu tử không phiền toái thân thích chi gian nói cái gì lời khách sáo liền nói như vậy định rồi ngày chủ nhật ở làm hắn trở về tống lâm uyên ở trương ra cũng không sẽ cảm thấy xa lạ không được tự nhiên rốt cuộc này nửa năm qua cũng đều trụ thói quen mặc kệ là trương vì dân vẫn là trương hiểu đông trong nhà đều cấp đứa nhỏ này lưu trữ đơn độc phòng buổi tối một nhà tam khẩu dùng quá cơm chiều thái tiểu nhã muốn ở trong phòng soạn bài phê chữa tác nghiệp trương hiểu đông ở tống lâm uyên trên đầu bắn một chút đi cùng cha nuôi ra cửa chạy bộ đi tống lâm uyên giải khai chân về phòng bộ một kiện áo ngoài Đi theo Trương Hiểu Đông chạy ra ra môn. "Tràn ôi, ngươi biết cung khai 10 ngón bụng khai 7 tầng nói chính là cái gì sao? Hai cha con vòng quanh phụ cận ngõ nhỏ xoay quanh đi thong thả, Trương Hiểu Đông cũng là sợ này chân ngắn nhỏ theo không kịp chính mình. Đột nhiên nghe thế hải tử một câu, nếu không có tứ chi phối hợp, chỉ định phải bị chính mình cấp vướng ngã. Ngươi nơi nào nghe được lời này? Trương Hiểu Đông là cái thành niên nam nhân, liền tính không chính mắt gặp qua, những lời này ý tứ cũng biết nói chính là cái gì? tống lâm nguyên ngửa đầu nhìn cha nuôi chớp chớp mắt to cô cô nói cho ta cô cô nói ta cùng cha nuôi mẹ nuôi là đời trước liền tích góp phúc duyên đời này mới có thể trở thành các ngươi hài tử cô cô còn nói một cái hài tử sinh ra là mụ mụ cung khai mười ngón bụng khai bảy tầng liều mạng nửa cái mạng sinh hạ tới ta cùng ba mẹ duyên phận thiện, cho nên mới có năm năm tình cảm lại cùng cha nuôi mẹ nuôi có vài thập niên thân duyên trương Hiểu đông bằng bạch bị một cái năm tuổi tiểu hoa nhi cấp nói hốc mắt nóng lên Còn có đâu? Cô cô nói ta ba mẹ hiện tại mau sinh ra. Tiểu gia hỏa nói lên cái này, ánh mắt đều trở nên sáng lấp lánh. Trương hiểu đông lĩnh mộ lại đây, nếu thời gian thật sự có luân hồi, kia đối đáng thương phụ thê, sau khi chết đầu thai, đích sắp sắp sinh ra, đúng vậy, bọn họ hiện tại cũng muốn làm người khác hải tử. Một lớn một nhỏ hai người vừa đi vừa liêu, không khí phá lệ hòa hợp. Đêm đó, hống ngủ tống lâm uyên, trương hiểu đông đem kia phiên lời nói nói cho thái tiểu nhã thái tiểu nhã trong lòng nói không nên lời ất tiếp nàng cũng cảm kích tống gia phu thê cho bọn hắn hai mang đến như vậy một cái đáng yêu hải tử nếu thật giống lâm viên nói cùng chúng ta có cả đời nhụ mộ thân duyên kia hắn là đau lòng ta mới từ tống gia tẩu tử trong bụng sinh ra tới huyết thống rất quan trọng nhưng là có thể siêu việt huyết thống thân tình càng thêm khó được đế đô thi công phương ta mười tháng đế đến hướng dương chấn nhân tới khi động tĩnh cực đại nháy mắt đưa tới toàn thể chấn dân vây xem nghị luận mà lúc này Thi công ngay ngắn ở Tống Gia, cùng mặc vô khiêm thảo luận công trình hạng mục vấn đề. Ở thập niên 80, muốn kiến tạo hai tòa hơn 30 tầng cao, thả cực có khoa học kỹ thuật cả Office Building, cũng không phải một việc dễ dàng. Đầu tiên là thi công thiết bị khẳng định không bằng vài thập niên sau, tiếp theo chính là kỹ thuật phương diện khiến khuyết. Cũng may khách hàng đối kiến trúc kỳ hạn không có minh xác quy định, cho bọn họ sung túc tham thảo không gian. Đương nhiên nếu là bọn họ có thể chế tạo ra này phiến thương nghiệp khu. Này đối bọn họ năng lực cùng danh tiếng cũng là một lần chất tăng lên Kiến trúc thiết kế đồ đều là có bản quyền Tống tinh thần cũng không có đối này đi xin bản quyền Nàng chỉ là đơn thuần muốn một cái tốt làm công nơi Mà không phải đi làm thiết kế sư Này phiến thương nghiệp khu hiện tại nhìn thật là quốc nội đứng đầu Nhưng là lại quá mười mấy năm Sẽ có nhiều hơn tinh anh nhân tài dũng manh vào trong đó Vì cái này quốc gia Mỹ dâng ra lực lượng của chính mình Ngâm ba tầng, toàn bộ dùng làm bãi đỗ xe Thi Công Vương dẫn đầu nhìn đến thiết kế đồ sau, còn có chút kinh ngạc. Thương nghiệp khu hai đống cao chọc trời đại lâu, mỗi một đống chiếm địa diện tích đều ở bảy vạn mét vuông, ba tầng tầng hầm ngầm, không tính thừa trọng diện tích chờ mặt khác tương thể, ít nhất cũng có 16 sáu vạn mét vuông. Này đến đỉnh nhiều ít xe. Hơn nữa liền tại đây hẻo lánh chấn nhỏ, thật sự có thể có như vậy nhiều người mua nổi bốn luân xe. Ngắm lại liền không khả năng. Mặc vô khiêm cười cười, thời đại ở phát triển, bốn luân xe sớm muộn gì sẽ phổ cập hai. Mặc dù hiện tại chỉ là phú hào phương tiện giao thông, ai có thể bảo đảm ngày sau sẽ không phát triển về đến nhà gia hộ hộ đều mua nổi nông nôi đâu. Hai đống lâu chiếm địa diện tích là 14 vạn mét vuông, còn lại 11 vạn còn chế tạo ra hai điều phố buôn bán, đồng thời còn muốn kiến tạo một mảnh giáo dục viên khu, từ nhà trẻ đến cao trung, còn lại diện tích toàn bộ xây dựng xanh hóa. Trường học là vì ngày sau công ty công nhân con cái chuẩn bị. Nay trương thiết kế đồ, có thể nói là bao quát hiện có các mặt, Chờ đến thương nghiệp khu kiến thành lúc sau, có lẽ sẽ có mấy năm trầm tinh kỳ, nhưng là chỉ cần công ty làm thành, thương nghiệp khu quanh thân thổ địa, cũng thế tất sẽ tấp đất tấp vàng. Phía trước mạc vô khiêm còn dò hỏi quá tống tinh thần, hay không tiếp tục bắt lấy quanh thân thổ địa, bị nàng cự tuyệt. Tống tinh thần không có làm địa ốc tính toán, tuy nói tới tiền thức mau nhưng là nguy hiểm cũng không thấp. Ngày sau chân chính có thể quật khởi điền sản thương, nổi danh cũng liền như vậy một ít, còn có vô số khởi không tới điền sản công ty. Mỗi năm đều phải phá sản mấy trăm hơn một ngàn lần ra. Điên sản ngành sản xuất giống như biển to đáy cát, chịu không nổi đi, cũng chỉ có thể bị sóng to tách ra bao phủ, cuối cùng lô sạch vốn. Mặc tiên sinh, này đóng lâu là công nhân ký túc xá. Đế kiến nhị cục lâm nam chỉ vào bên trái kia đống cao chọc trời đại lâu bản vẽ mặt phẳng hỏi. Là, ngầm ba tầng là kho hàng, mặt trên hai tầng là bãi đỗ xe. Đại sảnh chiếm cứ ba tầng vị trí, bốn năm tầng là nhà ăn quán ba chờ ăn uống nơi từ sáu tầng đến mười tám tầng là công ty công nhân phòng ngủ mặt trên mười tầng là tiêu chuẩn phong xếp lại hai tầng là tổng thống phong xếp đương nhiên thứ ba mươi tầng cũng có nhà ăn đây là cao tiêu phí nơi tầng cao nhất còn lại là lộ thiên bể bơi cùng quán bar mặc vô khiêm chỉ vào thiết kế đồ cùng lâm nam nói một cái đại khái kia công nhân nhà ăn ở office building office building mười bảy mười tám mười chín ba tầng là chọn không thiết kế nơi này chính là công nhân nhà ăn Đủ để cất chứa 5.000 người đồng thời cùng ăn, đồng thời office building mỗi tầng còn thiết có nước trà gian mạc vô khiêm ngón tay thon dài nhẹ điểm thiết kế đồ phòng nhỏ, lâm công, thiết kế đồ thực kỹ càng tỉ mỉ, tin tưởng các ngươi nhị cục thiết kế sư có thể thấy được rõ ràng, cái này công trình, liền phiền thoái các ngươi. Lâm Nam gật đầu, tiền đúng chỗ, chúng ta bên này không có cả tay, tự nhiên sẽ không đến chế kỳ hạn công trình, mặc tiên sinh yên tâm đi. Nếu là công trình khoản siêu tiêu, mà ta xem qua chướng mục không có vấn đề. Tự nhiên sẽ tiếp tục tăng chi ngân sách hạng, Lâm Công cũng không cần có bất luận cái gì lo lắng. Lâm Nam có cái gì nhưng lo lắng, mặt trên nói rõ cho phép tống gia vô tức không hẹn cho vay, hơn nữa khoản tiền còn không có định số, tự nhiên là không kém tiền. Cũng không biết nếu tống gia ngày sau còn không thượng này số tiền, lại đương như thế nào. Nhưng mặc dù còn không thượng, mặt trên hẳn là cũng là sẽ không khó xử tống gia. rốt cuộc hắn cũng nghe mặt trên người ta nói khởi quá lần này tống ra tựa hồ là cung cấp hạng nhất lợi quốc lợi dân khoa học kỹ thuật đủ để triệt tiêu này bút cho vay tiền không có còn có thể chậm rãi kiếm nhưng là có thể nhanh hơn thậm chí thay đổi quốc gia khoa học kỹ thuật tiến trình đây là vật đó vô giá không sáu một người chết như vậy tào vĩnh cũng xem qua kia phân tinh diệu tuyệt luân thương nghiệp thiết kế đồ đã viễn siêu hiện tại thiết kế lý niệm hắn không khỏi hoài nghi cái này tiểu cô nương rốt cuộc là thần thánh phương nào tựa hồ không có sự tỉnh có thể chẳng lẽ nàng dường như diệp phỉ mẫu thân cuối cùng đem chính mình cấp tìm đường chết phía trước bất quá là tưởng uy hiếp nhi tử trở lại chính mình bên người cũng không có nghĩ thật sự nhảy lầu ai biết liền đã xảy ra ngoài ý mớn ở bệnh viện hôn mê gần nửa tháng buồn bã rời đi cùng người nhà xử lý xong mẫu thân lễ tang yên lặng xuống dưới thời điểm phát hiện phụ thân nghiện thuốc lá tựa hồ càng trọng hôm nay nửa đêm rời giường uống nước phát hiện phòng khách đèn sáng lên ra khỏi phòng liếc mắt một cái nhìn thấy diệp phụ chính ngốc ngốc, ngốc ngồi ở trong phòng khách trong tivi mặt một mảnh bông tuyết Ba, Như thế nào còn không ngủ? Có lẽ là hắn không đủ lý giải cha mẹ, mẫu thân sau khi qua đời, phụ thân tinh khí thần dường như bị rút ra gần nửa, trong trí nhớ cha mẹ cảm tình xưa nay không tính hài hòa, ít nhất mẫu thân đối phụ thân cơ bản là không thèm để ý. Diệp bội nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ngủ không được à? Thường ta mẹ, đổ chén nước ở hắn bên người ngồi xuống, ta vẫn luôn cho rằng các ngươi hai người cảm tình cũng không tính hảo. Diệp bội không cầm nhữ như mày, là không được tốt lắm nhưng tồn tại tóm lại là cái bạn nhi hiện tại người không có tổng cảm giác trong nhà trống rỗng thật là diệp phỉ cũng là như vậy cảm thấy tưởng lại bật lửa một cây yên lại bị diệp phỉ đại lại diệp bội ngay sau đó không hề miễn cưỡng ngươi chừng nào thì hồi đế đô ta tạm thời không quay về nhi tử trung niên tăng thê vẫn là nhảy lầu chết diệp ra nhị lao trong khoảng thời gian này thân thể cũng không được tốt lắm hơn nữa phụ thân tinh thần tựa hồ cũng không quá ổn thỏa Diệp Phỉ tự nhiên không thể tại đây loại thời điểm rời đi ra. Đế đô công tác tử. Diệp bội biết, nhi tử lớn, sớm muộn gì đều là phải rời khỏi, hắn xưa nay là duy trì Diệp Phỉ ở bên ngoài lang bạn, cũng chính là thê tử khống chế dục quá cường, hận không thể thời thời khắc khắc đem nhi tử vòng tại bên người. Diệp Phỉ lắc đầu, ta nghĩ có lẽ có thể lại tìm một phần công tác, ta học chính là máy tính, công tác phân phối đi văn trước, rốt cuộc là không đối khẩu. Hiện giờ ta mẹ không còn nữa, gia gia nãi nãi thân thể cũng không được tốt nghĩ rời nhà gần điểm cũng có thể thử xem có thể hay không tìm được đối khẩu công tác đi ta tốt xấu là hoa khoa đại sinh viên tốt nghiệp tóm lại là sẽ không mai một diệp bội biết làm phụ thân hắn có thể cấp nhi tử để kiến nghị lại không thể tả hữu hắn lựa chọn huống hồ diệp phỉ sớm đã thành niên hắn có cũng đủ năng lực quyết định chính mình tương lai nhân sinh đơn giản là ở hắn thời điểm khó khăn chính mình cái này làm phụ thân khả năng cho phép giúp một phen chỉ thế mà thôi lại nhiều hắn cũng không có cái kia năng lực diệp bội là cao trung băng cấp lúc ấy cao trung sinh hàm kim lượng là so không được hiện tại hắn công tắc liếc mắt một cái có thể nhìn đến đầu đơn giản chính là ngao tư lịch nhi tử bất đồng hắn tương lai một mảnh sáng ngời thấy phụ thân trầm mặc diệp phỉ cười nói ba đừng lo lắng ta ta sẽ cùng lão sư gọi điện thoại cố vấn một chút chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo diệp bội uống cạn ly chung trà lạnh vô vô nhi tử bả vai đi ngủ đi hậu thiên liền phải chuẩn bị mẹ ngươi đầu thất hảo ba cũng sớm một chút nghỉ ngơi Ân. Ngay kế, Diệp Phỉ đi dưới lầu cung tiêu xã bắt thông trường học điện thoại, tìm được hắn lao sư. Thuyết minh ý nghĩ của chính mình sau, đối phương cho hắn một chiếc điện thoại dây số. Viện nghiên cứu, Tống Tinh Thần chỉ đạo xong một cái nghiên cứu viên, nhìn đến Tào Vĩnh ở cửa hướng nàng vây tay. Làm sao vậy? Đi ra phòng nghiên cứu, Tống Tinh Thần hỏi. Phía trước ngươi làm ta hỏi thăm sự tình, hôm nay có điểm mặt mày. Hắn cùng Tống Tinh Thần nói lên Diệp Phỉ sự tình, hoa khoa đại cao tài sinh. Phía trước bị an bài đi tài chính bộ môn, sau lại trong nhà gia điểm sự tình, tưởng lưu tại bên này, đây cũng là hoa khoa đại người quen giới thiệu lại đây, ngươi ý tứ đâu. Trước làm người lại đây phỏng vấn một chút đi, việc học vương chắc liền qua quan, rốt cuộc viện nghiên cứu công tác vội, ta bên kia cũng không thể thời gian dài chiêu cố. Thống tinh thần nói, tao Vĩnh vừa nghe, này nhưng được với tâm lên, hắn liền sợ tiểu tống hai đầu bận việc, chậm trễ bên này nghiên cứu tiến độ. Được đến tin tức sau diệp phỉ nghĩ ở nhà cho mẫu thân quá xong đầu thất liền tới bên này nhìn xem tống tinh thần muốn phỏng vấn hắn hắn làm sao không cũng muốn đánh giá bên này tình huống hiện giờ sinh viên chính là thực khan hiếm rốt cuộc bao phân phối học tập tốt càng là sớm đã bị hảo bộ môn cấp dự định diệp mẫu mất đế đô yến ra bên kia cũng không có người tới chủ yếu là yến gia nhị lao tuổi tác lớn chịu không nổi lặn lội đường xa yến gia trưởng nữ đối diệp mẫu vô cảm khẳng định sẽ không tới mà yến khanh rắc một nhà bốn người cũng đều thoát không khai thân Đương nhiên điện thoại là đánh quá hai lần, tâm ý tới rồi, mặt khác cũng không cần để ý. Xử lý xong Diệp mẫu đầu thất, Diệp phỉ thu thập hành lễ chuẩn bị hướng đi Dương Chấn đi một chuyến, từ Tùng Hải Thị đến hướng Dương Chấn mỗi ngày có hai tranh đường dài xe khách, chỉ cần không đến bốn cái giờ lộ trình, khoảng cách vẫn là rất gần, ngày sau cũng phương tiện qua lại đi lại. Đương nhiên đây là ở định ra công tác tiền đề hạ, nếu là bên kia công tác không hợp tâm ý, hắn liền chuẩn bị ở Tùng Hải Thị nhập trước, lấy hắn bằng cấp tiến vào cơ quan đơn vị không có bất luận cái gì khó khăn so với ở cơ quan đơn vị ngày qua ngày lặp lại công tác hắn càng nguyện ý đi lang bạt lang bạt làm một phần thích chức nghiệp khi nào đi diệp bội đứng ở hắn phòng cửa nhìn nhi tử thu thập hành lý ngày mai buổi sáng chín giờ xe liền ở hướng dương chấn rời nhà rất gần diệp phỉ đem hai xong rửa sạch sạch sẽ dậy nhét vào túi bao khẩn sau đó dịch tại hành lý túi góc có thể ổn định xuống dưới tốt nhất không được ta liền trở về diệp bội gật gật đầu trong lòng thật không có nhiều ít mất mát hai cái nam nhân không có nữ nhân ra dối dám cảm xúc nên đi thời điểm liền đi tưởng trở về khi nào đều có thể ngay kế buổi sáng diệp bội đem nhi tử đưa đến bến xe nhìn theo ô tô rời đi dọc theo đường đi nhìn ngoài cửa sổ lược quá cảnh sắc diệp phỉ không có nhiều ít tâm tình thưởng thức hướng dương chấn là tùng hải thị phía dưới một cái thị trấn tùng hải thị đều không tính thật tốt so với đế đô tới nói kém quá xa càng đừng nói hạ hạt một cái chấn nhỏ nhưng nếu là đạo sư đề cử, Diệp Phỉ cũng nguyện ý qua đi nhìn một cái. Thích hợp nói giai đại vui mừng, không thích hợp cũng có thể rời đi, đều không phải là là vì chính mình lưu đường lui, hắn chỉ là không nghĩ miễn cưỡng chính mình. đến hướng Dương Trấn thời điểm là giữa trưa mười hai giờ rưỡi, một đường hỏi thăm đi vào chân chính phủ nhà khách, rốt cuộc thị trấn liền như vậy điểm đại, đi đường cũng liền hai mươi phút. Ngươi hảo, xin hỏi nơi này có một vị kêu tạo vĩnh đồng chí sao? Ngồi ở sau quầy nữ đồng chí ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, có, đồng chí tới tìm tào lao tiên sinh. Hắn ban ngày cơ bản đều đại ở bên ngoài, buổi chiều khoảng 5 giờ mới trở về, ngài có việc sao? Diệp Phỉ gật gật đầu, chỉ vào quầy thượng điện thoại, ta muốn đánh cái điện thoại có thể chứ? Thỉnh dùng, nữ đồng chí gật gật đầu, không sắp hai lão bản là cái hài tử. Bắt thông dây số, bên kia thực mau tiếp lên, biết được hắn đã tới hướng dương chấn nhà khách, bên kia nói phái người lại đây tiếp hắn. Mặc vô khiêm nhận được tống tinh thần điện thoại. Lái xe rời đi tống ra Đi vào nhà khách Vừa vào cửa liền ở nhập khẩu bên tay trái Nhìn đến một vị ăn mặc sơ mi trắng người trẻ tuổi Mặc đồng chí tới Sau quẩy nữ đồng chí nhìn đến nàng Trên mặt tươi cười thực sảng lạ Rốt cuộc lớn lên liền rất xoáy khí Hơn nữa gặp người ba phần cười Trong thị trấn người đều đãi thấy hắn Mặc vô khiêm gật gật đầu Vị này chính là Diệp Phỉ Diệp đồng chí Diệp Phỉ đứng lên Ta chính là Xin hỏi ngươi là Ngươi hảo hắn hướng về phía đối phương vươn tay. Ta kêu Mạc Vô Khiêm, là tống gia quảng gia, tiểu thư gọi điện thoại nói ngươi tới công ty nhận lời mời, phái ta tới đón ngươi, thuận tiện vì ngươi an bài trụ địa phương. Diệp Phỉ biết chuyện này, cũng không lo lắng đối phương có thể đem chính mình cấp mùa, theo sau sách theo hành lễ đi theo hắn rời đi nhà khách. Ở cửa ngồi trên màu đen xe hơi, cảm khái một cái hẻo lánh chấn nhỏ cư nhiên còn có ngoại quốc xe, này tống gia xem ra là không đơn giản. Mạc Vô Khiêm đem xe chạy đến tống gia trước môn, đem người mang tiến sân. Lên đến đảo tòa phòng trong đó một phòng. Công ty tạm thời còn không có an bài hảo trụ địa phương, tiểu thư làm ta đem ngươi mang đến trong nhà ở tạm, Diệp đồng chí có thể chọn lựa một gian thích. Diệp phi nơi nào có cái gì nhưng bắt bẻ, tổng ra bản thân liền tình xảo quá mức, tùy tiện chọn một phòng, liền so với hắn phía trước trụ quá bất luận cái gì một phòng đều hảo, mấu chốt trong phòng cư nhiên còn có điều hòa, xa xỉ quá mức. Gần đây chỉ một phòng, đem hành lễ đặt ở mép giường, lúc sau Mạc Vô Khiêm mang theo người ở nhà quen thuộc hoàn cảnh. Trước mắt công ty đang ở tu sửa, liền ở trấn vùng ngoại ô. Tiểu thư mua 25 vạn mét vuông đoạn đường, chuẩn bị cái thương nghiệp lâu. Bởi vậy tại đây mấy năm làm công địa điểm đặt ở trong trấn Lâm thời kho hàng, bên kia cũng đã trang hoàng hảo. Mang theo người quen thuộc trong nhà phòng bếp cùng ít mở gờ năm nghìn hai trăm toilet, lại đi hậu hoa viên. Công ty tương lai làm chính là phần mềm khai phá, máy tính điện thoại sinh sản nghiên cứu phát minh. Ngày sau khó bảo toàn cũng sẽ đề cập đến càng cao khoa học kỹ thuật trình độ. Mặt ngoài sự tình tiểu thư làm ta cho ngươi giới thiệu một chút, càng sâu chính tự, yêu cầu chờ buổi tối tiểu thư trở về cùng ngươi mặt nói. Diệp phỉ chỉ nghe mặt ngoài, liền biết cùng chính mình chuyên nghiệp vẫn là đối khẩu, cũng không biết tiền cảnh như thế nào. Rốt cuộc nói tốt nghe ai đều sẽ, có thể làm được lên mới là quan trọng nhất. Lần này với hắn mà nói, đi vào hướng dương chấn, cũng coi như là một canh bạc khổng lồ. Mặc vô khiêm là cái thực hiệu được nói chuyện kỹ xảo người, chẳng sợ cùng Diệp phỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Này một buổi chiều hai người cũng liêu thật sự hợp ý. Mãi cho đến bên ngoài truyền đến xe đạp tiếng chuông. "Tiểu thư." Mạc Vô Khiêm đứng dậy đi vào tiền viện, nhìn đến Tống Tinh Thần tiến vào, "Tiểu thiếu gia đêm nay không trở lại sao?" "Bị Trương gia tẩu tử mang đi nhà mẹ đẻ, thái gia lão thái thái ăn sinh nhật, ngày mai mới có thể trở về." Nàng nhìn đến đứng ở phòng khách Diệp phỉ, nói, "Buổi tối nhìn làm điểm đi, lần đầu tiên tới, xem như chúc mừng." "Hảo." Mạc Vô Khiêm gật gật đầu, xoay người vào phòng bếp. Mang Diệp Phỉ ở phòng khách ngồi xuống, phát hiện đối phương ánh mắt có chút kinh ngạc. Thực ngoài ý muốn. Diệp Phỉ gật đầu không phải, không gật đầu cũng không phải, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Thuê chính mình lão bản, cư nhiên vẫn là cái mang theo non nớt tiểu cô nương. Nhìn thấy nàng sau, một lần hoài nghi chính mình bị lừa. Công ty kêu hồng ông, chủ doanh phần mềm nghiên cứu phát minh, chủ yếu tiêu thụ máy tính cùng điện thoại. Trước mắt công ty đã xin buôn bán giấy phép, công ty office building mới vừa động thổ không bao lâu. Đại khái kiến thành cũng đến 4-5 năm, mấy năm nay chúng ta tạm thời ở trong thị trấn lâm thời làm công điểm. Nếu người tới, nàng khẳng định là muốn đem người lưu lại. Máy tính chuyên nghiệp ưu tú nhân tài, mặc dù ở phần mềm nghiên cứu phát minh phương diện khả năng không tinh thông, nhưng là có lý luận cơ sở, mặt sau nghiên cứu khoa học ít nhất so tầm thường gà mờ tiêu chuẩn muốn dễ dàng tiếp thu nhiều. Ban ngày ta cơ bản đãi ở viện nghiên cứu, công ty trừ bỏ ta, tạm thời chỉ có ngươi một người. Bởi vậy trong khoảng thời gian này chúng ta trước không nhiều lắm làm mặt khác, ngươi liền lưu lại nơi này, quen thuộc ta sửa sang lại ra tới tư liệu, vì ngày sau phần mềm nghiên cứu phát minh làm chuẩn bị. Hai ba câu lời nói, liền đem hắn công tác công đạo rõ ràng. Diệp phỉ cũng tò mò nàng một cái non nớt tiểu cô nương có thể ở nghiên cứu làm làm cái gì. Hắn trong lòng có rất nhiều nghi vấn, chỉ là ngẫm lại chính mình tuổi tác, nhìn nhìn lại trước mặt này tiểu cô nương tuổi tác, đấy lòng chính là đem nàng coi như một cái hải tử đối đãi Cùng một cái hài tử thảo luận máy tính loại này ở quốc nội mới vừa hứng khởi không mấy năm vượt mức quy định sự vật, hắn trước sau cảm thấy mở không nổi miệng. Cơm chiều là bốn đồ ăn một canh, trong đó có lượng đạo món ăn mặn, một đạo thịt kho tẩu, một đạo thịt gà xào cay. Loại này thức ăn ở thập niên 80 rất ít thấy, mặc dù là tới rồi thập niên 90 cũng cơ bản không phải tầm thường nhật tử có thể ăn đến, húng chi tùng hải thị mãi cho đến hơn 30 năm sau như cũng là bốn tuyến thành thị, bản thân liền không có cái gì cây trụ hình sản nghiệp. Sinh hoạt điều kiện tự nhiên so không được thành phố lớn. Diệp phỉ ăn rất thơm, cũng không nghi ngờ tống gia điều kiện hảo, rốt cuộc có thể ở lại đến khởi lớn như vậy phòng ở. Hơn nữa trong nhà gia điện đầy đủ hết, sinh hoạt điều kiện bản thân liền không phải người bình thường có thể so sánh. Trong nhà những người khác đâu? Diệp phỉ tò mò hỏi. Không có những người khác, tống gia ta định đoạt. Tống tinh thần lượng cơm ăn không lớn, một chén nhỏ cơm liền no rồi, gác xuống chiếc đũa, nhìn đến Diệp phỉ lược hiện không được tự nhiên bộ dáng, cười nói. Đường câu thúc, rộng mở bụng ăn, dù sao đều là muốn khấu ngươi tiền cơm, ăn không đủ no tiền đã có thể mất trắng, sau khi ăn xong ở thư phòng chờ ta. Hảo! Diệp phỉ gật gật đầu, cũng không mặt mũi hỏi chính mình tiền lương là nhiều ít. Ước sao buổi tối 8 giờ, hai người ở thư phòng chạm chán. Tống tinh thần đem phía trước sửa sang lại quá văn kiện đưa cho hắn, ngươi trước nhìn xem, đây là chúng ta công ty ngày sau thích xứng với máy tính cùng di động mặt trên hệ thống, một cái phiên bản là nữ hoa hệ thống máy tính bản còn có một cái gì động bản, cụ thể nghiên cứu phát minh tư liệu đều ở trong tay của ngươi trong khoảng thời gian này ngươi liền chuyên tâm hấp thu nơi này nội dung sẽ không đơn độc ghi rõ mỗi đêm ta đều sẽ vì ngươi giảng giải mặt khác hai ngày này ngươi nhìn xem hay không muốn lưu tại công ty tưởng lưu lại liền đi tìm mạc vô khiêm muốn hợp đồng lao động không nghĩ lưu lại có thể tùy thời rời đi diệp phỉ nhiều ít cũng nhận thấy được trước mặt tiểu cô nương là cái tính tình hiên ngang gật gật đầu đáp ứng xuống dưới ta sẽ hảo hảo suy xét Sắc mặt thượng nhìn không ra tới, nhưng tâm lý vẫn là thấp thỏm bất an, đây chính là cái tiểu cô nương, có thể có 16-17 tuổi, hoặc là còn muốn tiểu. Hắn năm nay có 24 tuổi, so nàng đại quá nhiều, chẳng sợ không có xem thường tống tinh thần, nhưng tâm lý vẫn là cảm thấy biệt níu. Tuổi, tựa hồ có thể thuyết minh rất nhiều đồ vật, đầu tiên tuổi đại, ít nhất sẽ không làm người coi khinh. Vô khiêm, hắn muốn lưu lại sau, liền cho hắn trang bị một máy tính. Tống tinh thần dặn dò một tiếng. Mạc vô khiêm lúc này chính không lưng cấp hai người chuẩn bị trả ấm nghe vậy gật gật đầu không sáu ba đi nhậm chức công ty thiết bị trước mắt còn ở mua sắm trạng thái bên này giao thông không phải thực tiện lợi hơn nữa nàng yêu cầu thiết bị đều là từ đế đô cùng cảng đảo hai mà vận chuyển lại đây vận chuyển kỳ chính là không ngắn thời gian cảng thanh tiêu ra tiêu sước nhận được tống tinh thần điện thoại biết được đối phương muốn chính mình hỗ trợ mua sắm một đám thiết bị hắn tự nhiên là không có cự tuyệt tiêu lão gia tử vì cái gì về hưu Đơn giản là tinh khí thần đại không bằng trước, tuy nói thân thể không có vấn đề, người lại không thể không phục lão. Kỳ quái chính là, từ lão ra tử tử tống tinh thần trong tay mua sắm trở về một chậu hoa lan, dựa theo đối phương ý tứ, đem hoa lan đặt ở phòng ngủ nội, này nửa năm qua tinh khí rất giống trăng hảo rất nhiều, rốt cuộc phía trước đối phương nói qua, này buồn đàn tiên yến tốt nhất là đặt ở phòng ngủ nội, có thể khởi đến tinh khí ngưng thần tác dụng. Lại nói lần này đối phương thỉnh cầu cũng không khó, tùy tay cũng liền giúp được hơn nữa cũng không phải không ràng buộc. Chỉ là nghĩ đến một cái tiểu cô nương muốn nhiều thế này công nghệ cao sản phẩm, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, chính là lại không thể nói tới. Ở bên này ở hai ngày, Diệp Phỉ đáp ứng cùng tống tinh thần ký kết hợp đồng lao động, không vì mặt khác, chỉ là bị kia phân tư liệu cấp chấn động tới rồi. Hắn tự nhận ở máy tính phương diện, ở quốc nội tuổi trẻ một thế hệ xem như đứng đầu, chính là hao phí hai ngày, xem qua kia thật dày một sấp tư liệu, chỉ cảm thấy chính mình học được chi thức quá mức nông cạn này phân tư liệu cùng hắn tới nói quả thực minh ngông bể sở khó khăn lắm có thể xem hiểu hai thành xem không hiểu bộ phận cũng có thể phát giác có bao nhiêu lợi hại biết điểm này sau diệp phỉ cảm thấy xấu hổ đồng thời cũng bởi vì phía trước trong lòng đối đai tống tinh thần thái độ mà cảm thấy cảm thấy thẹn tự cho là đúng tân thời đại sinh viên lại cũng không có thoát khỏi rất trông mặt mà bắt hình dòng thái độ lao công hợp đồng có năm năm ước còn có mười năm ước diệp tiên sinh chuẩn bị lựa chọn nào một phần mặc vô khiêm lấy ra hai phần hợp đồng đặt ở hắn trước mặt. Diệp Phỉ suy nghĩ một lát, móng tay mượt mà ngón trỏ, điểm điểm kia phân 10 năm ước. ở khoa học kỹ thuật nghiên cứu phương diện, 5 năm thời gian thật sự không đủ xem. trải qua này hai vạn cùng tống tinh thần tham thảo, hắn biết chính mình ở đối phương trước mặt giống như một cái cầm năm thước đại đao ngon đồng, ít nhất ở cái này bên trong lĩnh vực, vô pháp vọng này bóng lưng. ký kết hợp đồng sau, mặc vô khiêm hướng hắn vươn tay, chúc mừng Diệp tiên Sinh, ngươi làm ra chính xác nhất quyết định. Diệp Phỉ cười cười, hồi nắm lấy đối phương chính không chính xác cái này còn muốn xem về sau mười năm sau hắn cũng bất quá hơn ba mươi chính trực một người nam nhân nhất hoàng kim tuổi tác chẳng sợ kết quả không bằng người ý hắn cũng đánh cuộc đến khởi mặc vô khiêm chuẩn bị cho hắn thêm vào một máy tính lúc này lại nghe về đến nhà điện thoại vang lên ngươi hảo nơi này là tống trạch mặc tổng quản ta là cảng thành tiêu sước. mặc vô khiêm ở bên này cười nói tiêu tiên sinh ngài hảo tiểu thư trước mắt không ở trong nhà xin hỏi ngài có cái gì chuyện quan trọng sao phía trước tống tiểu thư làm ta hỗ trợ đặt hàng một đám máy tính cùng sever đã ở nửa giờ trước chuyến xuất phát dự tính mười ngày tả hưu có thể đến mạc vô khiêm nghe vậy mặt mày mỉm cười làm phiền tiêu tiên sinh tiểu thư về nhà sau ta sẽ truyền đạt nhìn đến thần thái cử chỉ ưu nhã mạc danh mạc vô khiêm diệp phỉ rất kỳ quái hắn vừa thấy liền không giống như là có thể xuất hiện ở một tòa trấn nhỏ thượng nhân vật lấy năng lực của hắn hoàn toàn có thể tìm được càng có danh vọng cố chủ hơn nữa đối phương diện mạo tuấn mỹ Trong mắt vẫn là đẹp ngọc lục bảo giống nhau, thanh triệt trong suốt, ánh mắt thị trường hàm chứa làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười, thả chi thức mặt thực quảng, đối với trong ngoài nước rất nhiều chuyện đều cực kỳ quen thuộc, có thể nói thuộc như lòng bàn tay, càng là tinh thông nói chuyện kỹ xảo, đối mặt hắn thời điểm, có thể không tự chủ được bị đối phương kéo nói thỏa thích. Diệp phỉ tin tưởng, nếu là hắn tưởng, người nam nhân này có thể làm tuyệt đại đa số người thích thượng hắn. Mặc tiên sinh đi vào tống gia đã bao lâu? Hắn không có nhịn xuống đáy lòng nghi hoặc. Mạc Vô Khiêm trở lại hắn đối diện ngồi xuống, hơn nữa cấp Diệp Phỉ tục một ly trà, đã có nửa năm. Ta xem Mạc Tiên Sinh là một vị cực kỳ xuất sắc người, như thế nào sẽ đến hướng dương Trấn? Nơi này với hắn tới nói, không khỏi quá mức với thiện. Mạc Vô Khiêm minh bạch Diệp Phỉ ý tứ, cười nói, bởi vì tiểu thư là một vị càng thêm xuất sắc nữ nhân. Lời này nói không thật xấu, nhưng Diệp Phỉ tổng cảm thấy không đúng chỗ nào mặc vô khiêm đối tống tinh thần tựa hồ có một loại tẩm dâm ở trong xương cốt trung thành cùng sùng bái nay ở tân thời đại cơ hồ là khó có thể lý giải sự tình tống tinh thần trở về phát hiện ba nam nhân đang ở trong phòng bếp một khối chuẩn bị cơm chiều ô truy nông dân suy nằm sấp ở phòng bếp cửa ánh mắt gục xuống tựa ngủ phi ngủ một khi nhìn đến thị xương đầu tuyệt đối có thể trở nên sức sống mười phần cô cô mặc thúc thúc buổi tối phải làm cay rất cá tống lâm uyên nhìn thấy nàng hưng phấn hô nàng gật gật đầu lược hiện mỏi mệt trở lại phòng, sách lên tơ lụa áo ngủ đi tắm rửa, thừa dịp phơi khô tóc thời điểm, ngồi ở trước máy tính tìm đọc tư liệu. Viện nghiên cứu hạng mục đâu vào đấy tiến hành, lý luận kỹ thuật không có bất luận vấn đề gì, duy độc ở thực tế thao tác trung tiến triển thông thả, lại cũng ở một chút đầy mạnh. Cái này quốc gia mới vừa bình phục xuống dưới không có nhiều ít năm, tuy nói so với mặt khác quốc gia muốn là hậu, nhưng hết thảy đều ở lấy thông thả thả kiên định bước chân đi tới. Nàng không nghĩ tới lấy bản thân chi lực làm ra cái gì thúc đẩy quốc gia tiến trình cao thượng lý tưởng, chỉ là ở khả năng cho phép giới, cải thiện chính mình sinh hoạt tiêu chuẩn. Tiểu thư, cơm chiều chuẩn bị tốt. Mặc vô khiêm thanh âm từ bên ngoài truyền đến. nay liên đi. Nàng từ tủ quần áo lấy ra một kiện cân vạt tơ lũa váy dài mặc vào, dấm lên dép lê đi phía trước viện đi. Đi vào nhà ăn, ở chủ vị ngồi xuống, Tống Lâm Nguyên cầm lấy chiếc đua nhắm ngay kia nói còn mạo hôi hổi nhiệt khí cay rắt cá. Tiểu thư cảng thành tiêu tiên sinh gọi điện thoại thiết bị ở hôm nay buổi sáng đã lên đường dự tính mười ngày tả hữu thời gian đến tống tinh thần gật gật đầu một khi đã như vậy kia diệp phỉ công tác của ngươi cũng tới trước mắt công ty chỉ có ngươi một người hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là mời công nhân kế tiếp ngươi có thể tạm thời lý chức công ty hờ giờ đi các đại cao giáo thông báo tuyển dụng chọn người thích hợp hết thẻ phí dụng từ công ty chi trả kỹ thuật phương diện có thể hậu kỳ bồi dưỡng lý luận chi thức cần thiết muốn vững chắc diệp phỉ gật gật đầu Này thật là cần thiết, hắn không có bất luận cái gì ý kiến. Hảo, ta ngày mai liền xuất phát. Phương diện này, hắn nhân mạch so với tống tinh thần tới nói muốn quảng, tốt xấu mới vừa tốt nghiệp 3 tháng, hơn nữa có đồng học chuyên chú với tiếp tục thi lên thạc sĩ, nói không chừng có thể từ những người này trên người hạ điểm công phu. Chỉ là vừa tới công ty liền nhận mệnh hờ giờ, cái này làm cho Diệp Phỉ có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Hắn trước mắt trong lòng liền có mấy cái chọn người thích hợp, đầu tiên là hắn đại học thời kỳ phòng ngủ ba cái bạn cùng phòng đều là cùng hệ hơn nữa việc học phương diện ở vài người lẫn nhau cố gắng dưới đều không kém coi như là quốc nội nhóm đầu tiên máy tính hệ sinh viên tốt nghiệp đứng đầu tiêu chuẩn trước mắt bọn họ đều ở các nơi thể chế nội nhậm chức có lẽ có thể thử xem dù sao cũng là tân nhân muốn xuất đầu không có cái mấy năm tích lũy cơ hồ là không có khả năng cho dù là bắt sát chính là so với không đối khẩu công tác ở hồng mông ngược lại có càng tốt phát huy Không sáu bốn này tiểu cô nương lười đến cực kỳ. Ngay cái Diệp Phỉ liền mang theo hành lý xuất phát, trước khi đi hắn chuẩn bị về nhà thăm một chút phụ thân, báo cho chính mình hiện tại công tác định rồi xuống dưới, làm cho hắn yên tâm. Trước khi đi, Mạc Vô Khiêm cũng thác hắn đi đế đô nhìn xem, có hay không thích hợp đầu bếp, nếu là nguyện ý tới trong nhà công tác, có thể hỗ trợ ước nói một chút, đồng thời lại làm hắn hỗ trợ nhìn một cái có hay không thích hợp giúp việc, nói tóm lại Mạc Vô Khiêm đưa ra điều kiện rất cao, ít nhất ở Diệp Phỉ xem ra có thể thỏa mãn toàn bộ điều kiện rất ít rất ít hắn không biết mặc vô khiêm đi vào tống gia phía trước tình huống nhưng là thấy hắn ngày thường hành vi cử chỉ cùng với bằng vào sức của một người đem toàn bộ tống gia xử lý gọn gàng ngăn nắp liền có thể nhìn thấy hắn năng lực cá nhân có bao nhiêu xuất chúng nếu là lại dựa theo đối phương yêu cầu tìm người kia không khác biển rộng tìm kim người khác có cái kia kiện vì cái gì muốn chạy đến hướng dương chấn tới công tác lưu tại thành phố lớn không hảo sao trong lòng chửi thầm ngoài miệng lại đáp ứng xuống dưới làm hết sức tuy rằng diệp phỉ ra cảnh tầm thường không biết những cái đó phú hào trong nhà giúp việc là điều kiện gì khá vậy không ngoài mạc vô khiêm nói kia mấy thứ mấu chốt có thể hay không toàn bộ thỏa mãn đều khó nói này nơi nào là chọn lựa giúp việc so với tuyển mỹ đều không kém nhiều ít diệp phỉ đi rồi mạc vô khiêm đem chuyện này báo cho tống tinh thần nàng mắt đẹp nhộn nhạo cười nhạt không có nói mạc vô khiêm yêu cầu quá mức hà khắc dù sao trong nhà nhân khẩu thiếu ngày thường yêu cầu làm cũng không tính nhiều Mạc Vô Khiêm một người hoàn toàn có năng lực ứng phó, sớm một chút trễ chút đều không thèm để ý. Người xem xử lý đi, thật sự không được có thể trước mướn người lại bồi dưỡng. Có sẵn người được chọn nơi nào là hào tìm. Mạc Vô Khiêm gật đầu ứng hạ. Trên thực tế hắn đề yêu cầu, đối mạc Vô Khiêm bản nhân tới nói cũng không quá mức, mặc dù là Diệp Phỉ tìm được rồi không sai biệt lắm người được chọn, vào cửa sau vẫn là phải trải qua trường kỳ huấn luyện, hắn yêu cầu bản thân liền cao hơn thường nhân. Tháng 11 thấp diệp phỉ từ đế đô gọi điện thoại tới báo cho tống tinh thần hắn đã phỏng vấn gần ba mươi người trong đó có một nửa đối công ty có vào nghề ý đồ do hỏi nàng thông báo tuyển dụng thấp nhất tiêu chuẩn là nhiều ít tống tinh thần nghe thấy cái này nhân số làm diệp phỉ có thể đã trở lại mười mấy người đã xem như không tồi công ty lâm thời làm công điểm đã chuẩn bị xong người đến đông đủ sau liền có thể khởi công nàng ở viện nghiên cứu công tác cũng được đến lộ rõ tiến triển tạo vịnh đám người theo thời gian đẩy mạnh dường như bị tiêm máu gà dường như Mỗi ngày đều hưng phấn tinh khí thần mười phần, thậm chí buổi tối đều không thể đi vào giấc ngủ, cũng mãnh liệt yêu cầu Tống Tinh Thần có thể cho bọn hắn nhiều chút nhiệm vụ, bọn họ sẽ thức đêm đẩy nhanh tốc độ. Chính bọn họ yêu cầu, Tống Tinh Thần cũng không có cự tuyệt, dựa theo hiện tại tiến triển, nhiều nhất 2 tháng là có thể kết thúc. Đến lúc đó quốc nội sẽ thoát khỏi bị người thao túng chính quân cảnh, thậm chí có thể ở nhiều nhất 10 năm nội, khoa học kỹ thuật lĩnh vực đủ để đạt tới thế giới đứng đầu tiêu chuẩn. Tào lão, như thế nào? Tào Vĩnh cả người thiếu chút nữa không nhảy đánh lên, khẩn trương hề hề nhìn nàng, nơi nào ra vấn đề sao. Thống tinh thần trầm mặc 3 giây, lắc đầu, không có. Tào Vĩnh thở phào một hơi, vậy là tốt rồi, kêu ta chuyện gì. Không biết mặt trên có hay không ý tứ, muốn ở chúng ta bên này tu sửa sân bay. Tào Vĩnh bị nghẹn một chút, sau đó nói, tiểu tông à, lão nhân ta đâu, chính là cái làm nghiên cứu khoa học, ở quốc gia xây dựng phương diện thật không có gì quyền lên tiếng, cái này ngươi thật đúng là hỏi sai rồi người. Cùng tống tinh thần ở chung hơn 2 tháng, Tào Vĩnh cũng nhiều ít hiểu biết nàng tính cách. Nói nàng lười đi, thật đúng là không có, mỗi ngày sớm muộn gì đều thực đúng giờ điều nghiên địa hình đi làm tan tầm. Cần phải nói nàng cần mẫn đi, tựa hồ có điểm muội lương tâm, hơi chút xa một chút lộ nàng tuyệt đối sẽ không nhiều đi một bước. Liên vì nàng tính cách, quốc gia đều trực tiếp đem viện nghiên cứu lâm thời dọn đến hướng dương chấn, mặt trên thỏa hiệp cũng là dứt khoát thông khoái. Tiểu thống, như vậy cùng ngươi nói đi chúng ta quốc gia hiện tại còn không đến hai mươi máy bàn tràng ngươi có biết nước ngoài những cái đó phát đạt quốc gia trước mắt sân bay số lượng thống tinh thần lắc đầu tào vinh thở dài nói phía trước bảy tám quốc gia sân bay số lượng bình quân có ba trăm nhiều chúng ta liền nhân ra số lẻ đều không đủ này chủ yếu cũng là dân dụng phi cơ đều là từ nước ngoài mua sắm chúng ta quốc gia còn không có cái kia năng lực tự chủ nghiên cứu phát minh ngươi khả năng không biết hiện giờ quốc gia vừa mới ổn định vạn sự vạn vật ở vào nảy sinh trạng thái Chúng ta lạc hậu nước ngoài quá nhiều, hiện tại đúng là phấn khởi tiến lên thời điểm, nếu là cái này chịp thật sự có thể nghiên cứu phát minh thành công, đừng hoài nghi, tiểu tống, ngươi chính là chúng ta quốc gia đại công thần. Loại này cao mũ cũng đừng cho ta đeo, ta cũng là vì chính mình, tốt xấu sinh hoạt ở quốc gia che chở dưới. Tống tinh thần đối loại này vinh dự cũng không để ý, lại nhiều vinh dự đối nàng tới nói cũng là vô dụng, nàng cũng sẽ không sống ở người khác ca ngợi cùng làm thấp đi bên trong, càng sẽ không sinh ra dao động. Tao vĩnh cười không khép miệng được, nay tiểu cô nương hắn quả thực quá thích, không cao ngạo không nóng nảy, không khí không nổi, đừng nói là nàng tuổi này, chính là ở người già và trung niên trong thế giới, như nàng như vậy tâm cảnh người cũng không nhiều lắm. Người sống một hơi, nàng đâu, tồn tại chỉ là vì nhẹ nhàng hưu nhàn mà thôi. Hiện tại xã hội phát triển thong thả, tiểu cô nương cảm thấy sinh hoạt không phải rất thông khoái, cho nên mới đứng ra phải vì cái này quốc gia làm ra một ít thay đổi, mặc kệ nàng điểm xuất phát là cái gì. Chỉ cần là cho cái này quốc gia mang đến công hiến, nàng chính là làm tốt lắm. Đến nỗi nói ngày sau có thể hay không bị biệt quốc người mời chào, khả năng tính tự hồ không lớn, nàng liền hướng dương chấn đều lười đến đi ra ngoài, càng đừng nói là xuất ngoại, kia chỉ sợ là làm khó nàng. thống tinh thần dựa vào ghế trên, ngửa đầu nhìn phát hôi trần nhà. Một hồi lâu, mở miệng nói, nếu không ngươi cùng mặt trên nói nói, mặt trên ra người, ta ra kỹ thuật, chúng ta chính mình nghiên cứu phát minh dân dụng phi cơ đi đương nhiên quân dụng cũng có thể thuận tiện nghiên cứu phát minh chế tạo thượng ngàn vạn km vuông quốc thổ diện tích cư nhiên còn không đến hai mươi máy bàn tràng này này tuyệt đối không được nguyên bản còn có thể nghe được sổ sổ soạt soạt nói chuyện với nhau thanh phòng nghiên cứu đột nhiên tựa hồ liền lâm vào tinh mịch hai mươi mấy danh viện nghiên cứu giống như thạch hóa giống nhau cuối cùng vẫn là tào vĩnh về trước quá thần tới hắn nuốt nước miếng hỏi nếu là thật giỏi có phải hay không kia chế tạo xưởng tuyển chỉ cũng muốn định ở chỗ này Tống tinh thần một bộ đương nhiên bộ dáng, đó là khẳng định, bằng không đi nơi nào. Đừng nói Tùng Hải Thị, ngay cả Khánh Dương toàn bộ đại tỉnh, đều không có một tòa sân bay, quá xa nói ta không thích. Đến, hắn liền biết, cô nương này vẫn là lười cực kỳ. Theo lý thuyết hiện tại cái này nên đại, trong nhà có thể mua nổi bốn luân xe, giống như nàng tuổi này tiểu cô nương hận không thể mông dính ở xe toàn thượng, nàng lại kỳ quái thực, mỗi ngày đi bộ ra vào viện nghiên cứu không nói, liền hơi chút xa một chút địa phương đều lười đến đi. Ngươi nói một chút mua chiếc mấy chục vạn ô tô làm gì? Phóng mốc meo. Khoảng cách hướng dương chấn gần nhất sân bay ở cách vách tỉnh, lái xe đều yêu cầu gần 6 tiếng đồng hồ, đi sân bay còn muốn chậm đợi kiểm phiếu, quá an kiểm, sau đó đi nhờ phi cơ, dù sao cũng phải tính xuống dưới, xa hơn một chút điểm địa phương đều đến lăn lộn cả ngày, ta nhưng chịu không nổi. Tống tinh thần nhìn kính hiển vi, kiểm tra rồi một chút chịp, chút nào mặc kệ chính mình nói đối người bên cạnh, tạo thành kiểu gì đánh sâu vào tao vĩnh một hồi lâu mới hoan quá một hơi ngươi như vậy ngại phiền thoái ngày sau là không thể xuất ngoại xuất ngoại làm cái gì thống tinh thần không mặn không nhạt trở về một câu không sáu năm ta liền một thất học nhân loại trước mắt chỉ thấy quá hưu hạn quan cảnh mà nàng xuyên qua đếm không hết thế giới giả thiết mỗi một cái hệ ngân hà chỉ tồn tại một viên thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu như vậy ở nhân loại theo như lời mê ngông vũ trụ chúng thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu số lượng so trong sa mạc hạt cắt đều phải nhiều Hùng chi ở một cái tinh hệ, thích hợp nhân loại sinh tồn còn không ngừng một cái. Ở nhân loại trong mắt, cả đời bất quá trăm năm thời gian, đối nàng tới nói, gần là búng tay chi gian. Cho nên nói, xuất ngoại loại chuyện này, chỉ xem nàng hay không sẽ đột nhiên dâng lên như vậy một chút tâm tư, bằng không khả năng sẽ chết già ở hướng dương trấn. Tào vĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tự nhiên là không hy vọng tống tinh thần xuất ngoại, hiện tại nước ngoài kinh tế so với quốc nội muốn hảo quá nhiều, liền sợ này tiểu cô nương tâm tính không kiên định. Bị nước ngoài nơi phồn hoa mê đôi mắt. Vạn nhất nàng đi xa bên kia đại dương, kia đối quốc gia tới nói, cũng là một cái rất lớn tổn thất. Lấy hắn hiện tại thân phận địa vị, xem so người bình thường muốn thông thấu nhiều. Hiện giờ rất nhiều tự nhận có năng lực người trẻ tuổi, một khi đi nước ngoài lưu học, cực nhỏ có thể có lại về nước. Muốn nói loại người này làm sai sao? tựa hồ không thể dùng đúng sai tới đối lãi bọn họ khổ học nhiều năm, tự nhiên cũng muốn càng tốt đãi ngộ. Chính là đứng ở một quốc gia góc độ suy xét. Tự nhiên là hy vọng những người này mới trở về vì nước hiệu lực. Tống tinh thần ở Tào Vĩnh xem ra, đã siêu việt tuyệt đại đa số người, nàng tồn tại, có lẽ có thể vì cái này vừa mới bình tĩnh trở lại quốc gia, làm ra cực đại thay đổi, tự nhiên là muốn lưu lại nàng. Tống tinh thần đề bút trên giấy hạ mấy hành con số, dư quang thoáng nhìn Tào Vĩnh còn ở tự cấu ngây người. Đừng nghĩ, chạy nhanh công tác. Nàng ngón trỏ điểm điểm mặt bàn, muốn chạy nói ta sớm đi rồi, tống ra lại không phải không có suất ngoại định cư điều kiện Hà Tất còn muốn ở chỗ này xem người đông tưởng Tây Tưởng. Nga. Tào Vĩnh đáp lại ủy khuất ba ba. Diệp Phỉ ở một cái mưa phùn mê mang buổi chiều, mang theo người tới hướng dương Trấn. Lần này mang đến người cơ hồ đều là hắn đồng học, trong đó còn có hai cái là từ nước ngoài lưu học trở về tinh Anh. Đến nôi đối phương vì cái gì sẽ đáp ứng tới loại này tiểu địa phương. Đối phương chỉ nói là xem trọng nhà này công ty phát triển tiền cảnh. Hơn nữa bọn họ hiện tại đều tuổi trẻ, làm hai năm nhìn xem tình huống. Không được nói còn có thể đi ăn mang khác. Có kỹ thuật thêm thân, mặc kệ đi nơi nào đều có thể tìm được công tác, tiến khả công lui khả thủ, tự nhiên không có nỗi lo về sau. Tới, như cũ là Mạc Vô Khiêm tiếp người, lần này hắn là đi bộ, trong nhà chiếc xe kia cũng trang không dưới mười mấy hào người. Mạc Tiên Sinh, Diệp Phỉ cùng đối phương chào hỏi, người đều mang đến. Mạc Vô Khiêm nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, theo ta đi đi, mang các ngươi đi công ty, thiết bị đều đã vào chỗ. Mọi người xách theo từng người hành lễ, rộn ràng nhốn nháo đi theo mạc vô khiêm phía sau, hơn 10 phút sau lại tới rồi làm công điểm. Từ bên ngoài xem, nơi này chỉ là một tòa diện tích cũng đủ đại kho hàng, tường ngoài tường thể bóc ra, vách tường loang lộ, còn có thể nhìn đến vài miếng rêu xanh ở ngoan cường chống đỡ đầu mùa đông gió lạnh, lại cũng đã bắt đầu dần dần biến sắc. Nơi này có người nhìn đến kho hàng ngoại cảnh, không khỏi sinh ra nhẹ nhẹ hồi ý, liền cai chính thức văn phòng đều không có. Liền ở kho hàng... Mặc vô khiêm lấy ra chìa khóa mở khóa, theo sau đẩy ra giày nặng đại môn, vòng đến phía sau cửa biên, mở ra công tắc nguồn điện. Ở đây người nhìn đến trước mắt cảnh tượng, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trong đó còn có hai cái tính tình khiêu thoát, hai ba bước đi ra ngoài một lần nữa nhìn thoáng qua từ ngoài, lại lần nữa trở về chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Kho hàng làm thành phục thức kết cấu, phía dưới một tầng là làm công điểm, mặt trên một tầng còn lại là nghỉ ngơi khu vực. Bởi vì ở chấn trên không có tìm được thích hợp công nhân nơi ở cho nên trước mắt công ty người toàn bộ ở tại mặt trên một tầng, vừa lúc hai tầng cửa sổ so nhiều. Mặt trên một tầng là dùng 16 căn thô to hình vương thạch đôn khởi động tới, mỗi cái phòng thiết kế đều rất có thời thượng sắc thái, một phòng hai chưng, giường, bên trong không gian rất đại, đại khái có 50 bình tả hữu. Một tầng toàn bộ đều là làm công khu vực, tận cùng bên trong vị trí có nhà ăn cùng quầy ba. Mặt đất chỉ là xi măng phô bình, tương thể là màu lam nhạt. Kho hàng tứ phía vách tường, phân biệt bị tạc khai bốn cửa sổ mỗi phiến cửa sổ đều rất lớn ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ đủ để chiếu sáng lên góc cạnh mấy năm nay tạm thời liền ở chỗ này làm công mặc vô khiêm lãnh người đi hướng lầu hai các ngươi có thể chọn lựa chính mình thích phòng này hai ngày hiện tại nơi này làm quen một chút quanh thân hoàn cảnh tiểu thư đến lúc đó sẽ tự mình tới đối với các ngươi tiến hành khảo hạch thích hợp có thể lưu lại mọi người hiểu rõ không thích hợp tự nhiên liền phải thu thập tay nải chạy lấy người một ngày tam cơm sẽ có người lại đây chuẩn bị Hồng mông công ty là bao ăn ở. Này đãi ngộ thực không tồi. Mạc Vô Khiêm không có ở chỗ này dừng lại bao lâu, rốt cuộc tống ra còn có chuyện yêu cầu hắn xử lý. Nàng đi rồi, mọi người vây quanh Diệp Phỉ. Người ký hợp đồng. Dương Thiệu Khải cùng Diệp Phỉ là đại học bạn cùng phòng. Hắn phân phối công tác bất tận như người ý, khoảng thời gian trước nhận được Diệp Phỉ điện thoại, cuối cùng mới quyết định đi theo ra tới sông vào một lần. Ký, 10 năm. Diệp Phỉ nói. Xem ra phát triển tiền cảnh thực không tồi dương thiệu khải tin tưởng diệp phỉ quyết định rốt cuộc hắn công tác so với chính mình tới nói hảo không ngừng nhỏ tí teo diệp phỉ đều có thể dứt khoát từ trước đi vào nơi này đủ để thuyết minh hắn quyết tâm diệp phỉ ở một cái ghế ngồi hạ là thực hảo hơn nữa chúng ta lão bản cũng người phi thường so ngươi lợi hại tôn minh hiên nhướng mày trêu ghẹo ta ở lão bản trước mặt cùng thất học không sai biệt lắm diệp phỉ lời này là nghiêm túc tống tinh thần cho nàng tư liệu đến nay đều không có hoàn toàn minh bạch nhiều lắm cũng chính là thô thông đôi khi đối phương giải thích ba bốn biến chính mình còn đầu vóc choáng váng lúc ấy tống tinh thần xem hắn ánh mắt tựa hồ đang xem ngốc tử giống nhau đối tống tinh thần tới tựa hồ là lại đơn giản bất quá vấn đề lại cũng đã vượt qua hắn tri thức dự trữ phạm vi dương thiệu khải cùng trương minh hiên hai mặt nhìn nhau tựa hồ đều có chút không thể tin tưởng phải biết rằng diệp phỉ chính là bọn họ kế viện ưu tú nhất sinh viên tốt nghiệp trong thời gian ở trường các hạng khảo thí đều là đệ nhất bên cạnh hai vị hải về tinh anh cũng không cấm liếc nhau đều cảm nhận được đối phương trong mắt kinh ngạc phía trước diệp phỉ ở đế đô thông báo tuyển dụng thời điểm hai người bọn họ đều cùng diệp phỉ tiến hành quá giao lưu nhiều ít biết diệp phỉ năng lực so với bọn hắn tự nhiên là hơi có không đủ nhưng tuyệt đối là quốc nội máy tính phương diện thanh niên tài tuấn hiện tại diệp phỉ ở vị kia còn chưa gặp mặt lao bản trước mặt tri thức dự trữ lượng giống như thất học đối phương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại mặc kệ mặt khác ít nhất hiện tại những người này Đều đối vị kia láo bản sinh ra một ít chờ mong. Nếu đối phương thật sự rất lợi hại, như vậy lưu lại nơi này, ngược lại là hạng nhất chính xác quyết định. Đi ra viện nghiên cứu, Tống Tinh Thần liếc mắt một cái nhìn đến con cặp sách, dựa vào góc tưởng chỗ đá đá Tống Lâm Nguyên. Cô cô! Nhìn đến nàng, Tống Lâm Nguyên cao hứng vọt lại đây, vãn trụ cánh tay của nàng, tan tầm nha. ân hôm nay ở trong trường học được không? Này đã là lệ thường do hỏi. Thực hảo, chính là có chút nhằm chán. Tống Lâm Nguyên đi theo nàng hướng ra đi, đều là chơi trò chơi, lão sư cũng dạy chúng ta ca hát. Cô cô, ta sang năm có thể học tiểu học sao? Xem ngươi biểu hiện, không xấu xấu nàng là cái bà bối. Tống Tinh Thần ngày thường thực thích cùng cháu trai nói chuyện hiếm, mỗi ngày cũng đều sẽ rút ra thời gian cùng hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho hắn phổ cập một ít thương thức, hoặc là dạy dỗ mấy cái ngoại ngữ từ đơn, giảng điểm hóa học vật lý tiểu tin đồn thú vị từ từ. Hắn thông minh không phải một lần là xong, thông thường tán gẫu tống tinh thần cũng không phải nói vô nghĩa hảo hai tử đều là một chút thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo ra tới nga sướng cái gì ca tiểu sao tiểu nhi lang con kia cặp sách tiến học đường hài tử non nớt thanh triệt tiếng ca ở bên thai vang lên nghe hắn tiếng ca tống tinh thần khỏe môi trước sau treo hóa không đi tơi cười hiện tại hắn tâm tính đơn thuần trừ bỏ cha mẹ qua đời mang cho hắn vinh không ma diệt tiếng đuối lại vô mà khác tống tinh thần cũng sẽ không làm quá nhiều ngày sau trừ bỏ cảm tình phương diện vấn đề nàng vô pháp giải quyết Những mặt khác đều sẽ bảo đảm không có nỗi lo về sau. Tan tầm sau thời gian, đều là cô chất hay, Tống tinh thần cũng cơ bản sẽ không đem viện nghiên cứu công tác mang về nhà. Tống lâm viên hiện tại tuổi con nhỏ, đúng là tam quan đắp nặn này sinh kỳ, nàng nguyện ý đem càng nhiều thời giờ đặt ở cháu trai trên người. Giai đoạn trước tam quan đắp nặn hảo, chỉ cần hậu kỳ không xuất hiện đủ để lòng trời lở đất đánh sâu vào, cơ bản sẽ không ai đi nơi nào. Đi vào ngõ nhỏ, rất xa nhìn đến một nữ nhân ôm hài tử trên vai treo một cái bố bao đứng ở cửa nhà ở nàng bên cạnh còn có một cái bà tử lôi kéo thúy phân ngươi thật sự muốn ném xuống mẹ mặc kệ sao tiêu bà tử mang theo khóc nước nở nghe đặc biệt vì khuất mẹ biết hoa tử thực xin lỗi ngươi chính là mẹ cũng đánh hắn ngươi liền tha thứ hắn đi hắn biết sai rồi mẹ cầu ngươi nữ nhân quay đầu lại nhìn ngồi xổm cửa nhà nam nhân trong lòng phẫn nộ cùng ủy khuất đan chéo trên mặt nước mắt ngăn không được ngã xuống dưới liên quan trong lòng ngực ba lượng tuổi tiểu nhi cũng đi theo gào khóc Trong lúc nhất thời ngõi nhỏ bình hoang mã loạn, đưa tới trước sau chấn dân hoặc tiến lên xem xét, hoặc xa xa quan vọng. Tống tinh thần đối loại này nhân gian pháo hoa sớm đã đã không có lần đầu vào đời tò mò, tự mình bình tĩnh lanh tò mò liên tiếp quay đầu xem xét chất nhi đi qua, vòng qua phía trước cái thứ hai ngõi nhỏ về đến nhà. Cô cô, ngươi nói bên kia là phát sinh sự tình gì? Nhà của người khác sự, không cần nhiều quản Tống tinh thần nhéo nhéo hắn tay nhỏ, phụ thế muôn vàn, nhân sinh trăm thái, mọi nhà có buồn khó niệm kinh trên đường gặp được té ngã người có thể hỗ trợ nâng gặp được bị khi dễ người cũng có thể cứu trợ một vài nhưng là phạm là gặp được gia đình luân lý phương diện vấn đề chỉ cần không có bay lên đến tứ chi xung đột liền chớ nên xen vào việc người khác nga tiểu gia hỏa gật gật đầu tuy rằng không phải thực minh bạch chính là hắn biết cô cô nói đó chính là có đạo lý ngày sau hắn khẳng định sẽ chính mình hiểu được mặc vô khiêm sẽ tae củn do cùng cả d... người muốn hay không cùng hắn học tống tinh thần hỏi đó là cái gì tiểu thiếu gia tò mò hỏi phong thân thuật chờ hắn hơi chút có một chút cơ sở nàng sẽ hệ thống dạy dỗ đứa nhỏ này võ thuật không phải khoa chân múa tay cái loại này dẫn khí nhập thể cái loại này cũng đừng suy nghĩ thế giới này là vô linh lực thế giới là không có khả năng xuất hiện linh thể tồn tại càng không thể tu luyện ngay cả kẻ hèn chết hồn đều cất chứa không giới mặt khác căn bản không cần trông cậy vào nhưng là nàng dạy dỗ võ công cùng kiếm thuật chỉ cần tu luyện đến đại thành đủ để ở vật lộn thượng ngạo thị thế giới này bất quá đối mặt viên đạn loại đồ vật này có tránh né năng lực một khi bị đả đảo vẫn là sẽ muốn mệnh. tiểu thiếu gia trầm tư một lát cô cô ta học phòng thân thuật trương cường có phải hay không liền đánh không lại ta là nàng gật gật đầu ta đây học tiểu thiếu gia mỹ tư tư gật đầu về nhà khiến cho mạc thúc thúc dạy ta về đến nhà mạc vô khiêm chào đón tiểu thư diệp tiên sinh đã dẫn người đã trở lại ta đem bọn họ an bài ở công ty hảo tống tinh thần gật gật đầu ngày mai công tác có chút vội không thể chậm trễ hậu thiên ta đi công ty tự mình phỏng vấn tào vĩnh ở đêm đó bắt thông hoa khoa viện viện trưởng điện thoại cùng hắn nói lên buổi chiều cùng tống tinh thần nói chuyện phiếm nội dung hoa khoa viện chu viện trưởng nghe thế phiên lời nói trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình trước mắt nước ngoài vạn sự lãi hưng rất nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục đều đang sờ tác giai đoạn hiện giờ đột nhiên xuất hiện một cái tiểu cô nương đầu tiên là giúp đỡ bọn họ nghiên cứu phát minh chịp kỹ thuật Lúc sau lại nói cho người khác ra không chỉ có sẽ chế tạo chim, ngay cả phi cơ đều có thể làm, thậm chí quân dụng cũng không có vấn đề. Cho nên nói, bọn họ này đàn lao Đông Tây đều là làm gì, nhiều như vậy nghiên cứu khoa học đại lao thêm lên, còn không bằng một cái vị thành niên tiểu cô nương. Một phương diện mất mát với tự thân năng lực, một phương diện cũng khiếm sợ với đối phương học thức uyên bác, này trong đó rốt cuộc là nơi nào ra vấn đề. Lao tạo, chuyện này ta cùng mặt trên người thương lượng thương lượng, Người bên kia trước đem chip nghiên cứu phát minh ra tới mới là quan trọng nhất, chỉ cần chúng ta tự chủ nghiên cứu phát minh chip thành công, chúng ta liền không đến mức lại bị quản chế với người, hai ngày này ta sẽ đem phi cơ chế tạo phương diện sự tình cùng mặt trên khai cái hội thảo. Tào Vĩnh là tin tưởng tống tinh thần có năng lực này, bằng không nàng cũng không có khả năng há mồm liền tới, một khi lòi, đối nàng tự thân không có nửa điểm chỗ tốt. Hắn tin tưởng, mặt trên cũng sẽ đối này làm ra tương ứng đối sách, ít nhất sẽ không khắt khe cái này tiểu cô nương quốc gia đối đãi nhân tài khắc cầu bọn họ những người này trong lòng biết rõ ràng chỉ cần có thể vì cái này quốc gia làm công hiến bọn họ liền sẽ đem ngươi bảo hộ hảo hảo thậm chí là cung lên liền tính ngươi không thể vì quốc gia làm ra cái gì công hiến quốc gia cũng sẽ đem ngươi bảo hộ thực hảo sinh hoạt ở trên mảnh đất này liền sẽ được đến cái này quốc gia che chở thời gian quá muộn chu viện trưởng cắt đứt điện thoại cũng không có cấp mặt trên liên lạc nghĩ ngày kế lại tự mình đi một chuyến mặc vô khiêm thừa dịp nhàn rỗi Đi chấn giáo dục bộ môn hỗ trợ cố vấn tống tinh thần tham gia sang năm thi đại học vấn đề, hầu chấn trưởng vừa nghe, hai lời chưa nói, trực tiếp làm người đem tống tinh thần tư liệu đưa đến chấn cao trung, đồng thời biết nàng rất bận, liền đi trong trường học tham gia khảo thí sự tình đều miễn, chỉ cần nàng sang năm đúng hạn đi tham gia thi đại học là được. Một cái có thể cùng quốc gia cấp bậc nhân viên nghiên cứu cộng đồng nghiên cứu hạng mục tiểu cô nương, học tập thành tích có thể tra được chạy đi đâu. Cùng với đi trong trường học lãng phí thời gian, còn không bằng làm từng bước đâu. Ở hầu chấn trưởng xem ra, tống tinh thần quả thực lợi hại đến không biên, trong trường học lao sư căn bản là dạy dô không được. Đối với chính mình chấn trên xuất hiện như vậy cái bảo bối, hầu chấn trưởng chính là khẩn trương đến không được, sợ nàng ngày nào đó đột nhiên liền đi rồi. Nghĩ đến nàng mua khối địa, công ty liền chuẩn bị kiến ở trong thị trấn, hầu chấn trưởng trong lòng Mỹ đều phải nhạc nở hoa, dù sao cũng là bọn họ bản thổ tương lai doanh nhân, một khi thành công, hắn cái này chấn trưởng cũng có thể được đến mặt trên thưởng thức. Cho nên nhưng phàm là tống tinh thần muốn làm sự tình, chỉ cần không vi phạm hắn chức trách, hầu chấn trưởng đều sẽ thỏa mãn. 067 đánh cuộc một eo, xe đạp biến mô tò, phong lăn vũ khiếu, một hồi cường mưa xuống ở bắt đầu mùa đông đột nhiên rớt xuống xuống dưới. Nơi này mà chỗ quốc gia Trung ít 81 zv đút info bộ, một cái mùa đông rất khó nhìn đến hạ tuyết, trừ phi là cả nước đại diện tích hạ nhiệt độ, mỗi năm mới có thể thưởng thức đến 3 năm thứ cảnh tuyết. Hiện giờ còn không có toàn cầu khí hậu biến ấm. Mỗi năm đều có thể nhìn đến, cơ bản đều tụ tập ở Tết âm lịch trước sau. Dầm mưa đi vào công ty, vừa vào cửa liền nhìn đến này mười mấy người chính tụ tập ở hưu nhàn khu nói chuyện hiếm, nghe được thanh âm, thoáng nhìn mặc vô khiêm cùng một cái tiểu cô nương đi vào tới, cũng đều sôi nổi đứng lên chào hỏi. Lão bản, nhìn thấy tống tinh thần, Diệp Phỉ cười cùng nàng gật gật đầu, đây là toàn bộ người được chọn. Mọi người nghe được Diệp Phỉ nói, kinh ngạc nhìn trước mặt thanh lệ lịch sự tao nhã tiểu cô nương trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình tựa hồ sinh ra ảo giác. Lão bản, này, này rõ ràng chính là cái tính trẻ con chưa thoát tiểu cô nương, như thế nào liền thành lão bản. Tống tinh thần nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, đều đều tự tìm vị trí ngồi xuống, trước tiến hành một hồi đơn giản tập hợp khảo thí. Nàng đi hướng làm công khu một máy tính trước ngồi xuống, mở ra máy tính, đưa vào tư liệu. Ở đây người cũng đều xem như gặp qua việc đời, không có bởi vì tống tinh thần bề ngoài đặc thủ, trước tiên chạy lấy người. Đều tự tìm một vị trí, nhìn đến máy tính trên mặt bàn tư liệu, cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm thần tới làm bài. Đề, đều không khó, phương diện này chi thức đều là nghiêm cẩn, không có giống thật mà là giả lý luận. Cũng có người ở trong lòng oán trách Diệp Phỉ, cho rằng Diệp Phỉ lừa gạt bọn họ. So với ở một cái vị thành niên tiểu cô nương thuộc hạ làm việc tiền cảnh tới xem, còn không bằng ở bọn họ lúc trước bộ môn ngồi văn phòng đâu, ít nhất công tác cùng tiền lương đều ổn định. Nhưng là, trong đó có một người là tin tưởng nhà này công ty. Đó chính là Tôn Minh Hiên Tuy nói hắn cùng Diệp Phỉ cùng tuổi Nhưng là đã kết hôn có hải tử Khoảng thời gian trước chuẩn bị từ rất công tác Đi theo Diệp Phỉ một khối tới bên này tìm công tác Cả nhà đều phản đối Đơn giản là hắn làm ở địa phương thủy lợi cục là bắt sát Bao nhiêu người đều hâm mộ không tới hảo công tác Mỗi tháng lấy tiền cũng không ít Cũng đủ trong nhà ăn uống Hơn nữa này công tác nói ra đi cũng phong cảnh Nhưng hắn tính tình cũng không phải cái loại này Mọi việc đều nghe cha mẹ Vì thế hắn nhạc phụ nhạc mẫu cũng tới cửa tới làm giáo dục công tác, cuối cùng vẫn là thê tử đứng ở hắn bên người, nói cho nhà hắn lao nhân nàng có thể chiếu cố, làm hắn yên tâm ở bên ngoài lang bạn, thành công tốt nhất, thất bại liền về nhà. Không vì cái gì khác, chính là vì không cô phụ thê tử tín nhiệm, hắn cũng sẽ không tùy tiện nhăn mặt chạy lấy người. Hơn nữa Tôn Minh hiên cũng tin tưởng, Diệp Phỉ là sẽ không lừa hắn. Văn bản thi viết sau khi kết thúc, tống tinh thần lợi dụng nửa giờ thời gian, xem xong rồi bọn họ hỏi đáp, không thể không nói Diệp Phỉ ở phương diện này tuyển người ánh mắt vẫn là thực không tồi, cơ bản nhất lý luận tri thức đều thực vững chắc, nơi này đặc biệt là hai cái mới vừa về nước không lâu hải về nhất xuất sắc, lại cũng không tính hy hữu. Trả lời đều thực không tồi. Tống Tinh Thần tiếp đón Mạc Vô Khiêm mang tới hợp đồng lao động, nơi này có hai phần hợp đồng, 5 năm ước cùng 10 năm ước, các ngươi tưởng thêm nào một phần chính mình quyết định. Mọi người sôi nổi tiến lên lấy hợp đồng, tìm vị trí ngồi xuống cẩn thận đọc. Hồng nông công ty hợp đồng lao động thực nhân tính hóa. Mỗi tháng 4 ngày nghỉ ngơi ngày, hơn nữa nghỉ ngơi ngày nghỉ ngơi thời gian xem chính ngươi, có thể mỗi cái tuần nghỉ ngơi một ngày, cũng có thể lập tức nghỉ ngơi 4 ngày, trừ bỏ tuần ngày không nghỉ đi làm có thể không cần trước tiên xin nghỉ, còn lại thời gian nghỉ ngơi đều yêu cầu trước tiên một ngày cùng nhân sự thông báo. Công ty còn có khen thưởng chế độ, nhưng Phạm là người nào đó nghiên cứu phát minh ra một khoản có thể bị công ty chọn dùng kỹ thuật, đều sẽ được đến tương ứng tiền thưởng, tiền thưởng số lượng dựa theo công ty dự đánh giá giá trị phát. Mặt khác mỗi năm cuối năm, dựa theo hiện có tiền lương, có thể được đến đủ để cao tới một cái quý tiền lương cuối năm thưởng. Cái này là ở công ty lấy được tương đối lợi nhuận tiền đề hạn nếu không cuối năm thưởng hủy bỏ. Này đó điều kiện đều thực làm nhân tâm động, đồng thời công ty còn bao ăn ở. Hợp đồng thuyết minh, công ty tân tổng bộ đại lâu kiến thành sau, nhưng phạm là ở công ty công tác công nhân, bọn họ con cái có thể nhập đọc công ty toàn ngạch rót vốn kiến thành trường học, này nói cách khác, chỉ cần công ty tân đại lâu kiến thành sau. Bọn họ là có thể đem chính mình thê tử con cái tiếp nhận tới cùng nhau trụ. Tôn Minh Hiên nhìn đến này, nghĩ lại Diệp Phỉ hôm trước nói qua nói, trực tiếp ký một phần 10 năm hiệp ước. Hắn năm nay 24 tuổi, 10 năm cũng bất quá 34, liền tính thất bại, ngày sau cũng có thể tìm được một phần sống tạm công tác, đánh cuộc một keo, xe đạp biến mô tò. Lần này thông báo tuyển dụng 16 cá nhân, chỉ có 3 cái ký kết 10 năm ước, mặt khác đều chọn lựa 5 năm ước. Mặc kệ thêm mấy năm hiệp ước, lao động phúc lợi khác biệt cũng không lớn nhưng là thực hiện nhiên giải trừng phúc lợi tương đối muốn càng phong phú một chút đồng thời ước thúc lực cũng sẽ lớn hơn một chút đương nhiên bất luận là năm năm ước vẫn là 10 năm ước cấm tiết lộ thương nghiệp cơ mật đây là trọng trung chi trọng đồng thời ở giải trừ hợp đồng lao động sau hai năm nội không được làm tương quan ngành sản xuất đây cũng là hợp pháp ký kết hợp đồng sau tống tinh thần liền đem công ty lúc đầu một ít đơn giản công tác hạ phát hơn nữa làm diệp phỉ tạm thời làm công ty lâm thời tổ trưởng tổ chức bọn họ tiến vào nghiên cứu phát minh công tác Năm nay ta không có thời gian tỏa chấn công ty, các ngươi tạm thời liền trước dựa theo đã có lưu trình công tác, sang năm bắt đầu chúng ta lại đào to búa lớn tiến hành nghiên cứu khai phá, hiện giờ các ngươi công tác, chính là đem ta công đạo cho các ngươi công tác làm được tốt nhất, đồng thời cũng muốn đem ta giao cho các ngươi tư liệu hiểu rõ, sang năm công tác sẽ thực nặng nề, đừng theo không kiểm công tác tiến độ, đến lúc đó tăng ca chỉ sợ không thể tránh được. Tổng tinh thần dứt lời, liền mang theo Mạc Vô Khiêm rời đi. Trong công ty là một người một đài cơ vị. Tôn minh hiên vị trí liền cùng Diệp Phỉ đưa lưng về phía bối. Diệp Phỉ, chúng ta vị này tiểu lão bản thượng mấy năm cấp. Cao trung đi. Diệp Phỉ thật đúng là không rõ ràng lắm. Khó trách không có thời gian. Dương Thiệu Khải ở cách vết nói. Nàng không đi trường học đi học. Diệp Phỉ câu môi cười cười. Hiện giờ nàng ở dẫn dắt Tào Vĩnh giáo thụ đoàn người làm nghiên cứu. Nghe nói muốn cuối năm mới có thể kết thúc. Công tác khu nội một đám đại nam nhân nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tào Vĩnh giáo sư Tào hoặc là nói là tàu viện sĩ chẳng sợ không quen biết cũng đều nghe nói qua đối phương tên vị này có thể nói là quốc nội máy tính lĩnh vực người có quyền năm trước máy tính viện nghiên cứu mới vừa thành lập đã bị mặt trên nhâm mệnh vì sở trường chuyên môn dẫn dắt nghiên cứu phát minh chịu kỹ thuật hiện tại nghe được lão bản ở dẫn dắt giáo sư tàu đoàn người làm nghiên cứu bọn họ chỉ cảm thấy thế giới quan đều đi theo làm vỡ nát một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương mang theo một đám mấy chục tuổi đại lão làm nghiên cứu làm cái gì nghiên cứu Mấu chốt là nói ra đi ai tin nột. Lâm Gia Ninh, ngươi vì cái gì về nước? Một cái hình thể tròn xoe nam nhân mở miệng hỏi đối diện Hải về tình anh. Lâm Gia Ninh đảo không phải cái mắt cao hơn đỉnh, cũng không cảm thấy chính mình là Hải về liền có bao nhiêu ghê gớm. Này hai ngày cùng mọi người ở chung đều tương đối hòa hợp. Hắn nhìn trên máy tính số hiệu, chậm rãi mở miệng nói, tốt nghiệp về nước, nào có cái gì vì cái gì? Hắc, này giác ngộ nhưng thật ra rất cao. Đại mập mạp nhìn không được vui vẻ. Vừa đi không trở về nhiều đi, ít nhất ta thấy đến về nước không nhiều ít. Không sợ tám phu hảo tại bên người. Một vị khác hại về lục phong thở dài. Các ngươi không biết, chúng ta ở nước ngoài cũng không tốt quá, liền tính ngươi đặc biệt lợi hại, nhân ra mặt ngoài biểu hiện thực nhiệt tình, trong lòng như cũ đối với ngươi tồn tại thành kiến. Lâm gia ninh tràn đầy xúc cảm, rốt cuộc nhân ra quốc gia phát triển so chúng ta hảo quá nhiều quá nhiều, tựa như chúng ta bên người cũng có cùng loại kẻ có tiền coi thường người thường ví dụ, làm người thường chúng ta phải giúp đỡ tổ quốc chậm rãi giàu có lên đến lúc đó bọn họ nơi nào còn dám coi thường chúng ta tốt xấu chúng ta lịch sử nội tình bãi tại nơi này so với những cái đó dựa đoạt lấy làm giàu quốc gia tới nói càng thêm đúng lý hợp tình cũng càng có thể thẳng thắn eo cái này niên đại người có tốt có xấu nhưng là càng nhiều người đều có một phần ý thức trách nhiệm là bọn họ vất vả cần cụ trả giá vì cái này quốc gia mang đến bồng bột phát triển công không thể không Diệp phỉ chúng ta lão bản làm cái gì nghiên cứu Một vị cao gầy cái, mang theo một bộ tơ vàng biên đôi mắt tôn lôi biên gõ số hiệu, biên hỏi nghiêng đối diện Diệp Phỉ. Công tác khu những người khác cũng đều đình chỉ nói chuyện, chuẩn bị nghe một chút. Diệp Phỉ dương mắt nhìn quét một vòng, ta cũng không rõ ràng lắm, lão bản chưa nói, đại khái là bảo mật hạng mục. Nga nha. Bảo mật hạng mục nha, muốn thật là như thế, kia lão bản năng lực, đích xác không tầm thường. Viện nghiên cứu nội, tào vĩnh mười ngón dao nắm, làm khởi đơn giản ngón tay thao, ban ngày cao cường độ công tác làm hắn sức cùng lực kiệt. Tiểu thống, ngươi đây là lộng cái gì? Thấy bên cạnh tống tinh thần hành động, tựa hồ cùng bọn họ công tác không hợp, không khỏi có chút tò mò. Thừa dịp hiện tại có điểm nhàn rỗi, nghiên cứu chế tạo một phân chip. Nàng chậm gì gì nói, ta trong tay này phân chip là thương dùng, chuẩn bị một lần nữa xây dựng công ty server. Ngươi hiện tại trong công ty dùng chính là nhà i-saver. Tào Vĩnh Ngẩn ngơ hỏi. Mễ Quốc cá ti nạc ra. Nhà này công ty cũng coi như là trước mắt toàn cầu phải tính đến khoa học kỹ thuật công ty, kinh doanh phạm vi tương đối quảng, máy tính chip phần mềm từ từ, đều có đọc qua, thả phát triển tác dụng chậm mười phần. Tao Vĩnh tức khắc tới hứng thú, tò mò thấu tiến lên, nhìn bên cạnh viết tay bút ký lục xuống dưới số liệu tư liệu. Chỉ có thể các người công ty dùng. Cũng không, mặt khác công ty cũng có thể dùng, bất quá giá cả thực quý, hiện tại cực nhỏ người dùng đến khởi. Tao Vĩnh gật đầu, nhìn nàng chỉ là thuận tay nghiên cứu phát minh nhưng là cũng không thể nói nàng nghiên cứu phát minh dễ dàng, liền chứng minh này chịp không đáng giá tiền. Ít nhất ở nàng phía trước, quốc nội là căn bản không có năng lực tự chủ nghiên cứu phát minh chịp, này trong đó khó khăn, người khác không biết, Tào Vĩnh chờ mọi người trong lòng biết rõ ràng. Quốc gia công đạo hạ nhiệm vụ, bọn họ tiếp xuống dưới, mấy năm nay thấy không có nửa điểm khởi sắc, thậm chí chỉ sờ đến phương pháp, lúc sau như thế nào đi, hoàn toàn không có manh mối. Tiểu thống, các ngươi công ty làm cái gì sản phẩm? Tào Vĩnh một học sinh cảm thấy hứng thú hỏi. Máy tính, sách tay điện thoại, trò chơi, phần mềm nghiên cứu phát minh, từ từ đi. Máy tính A. Có cái nữ nghiên cứu viên sau khi nghe được, hưng phấn thâu tiến lên đây, tiểu tống, máy tính quý không quý. Các ngươi công ty nghiên cứu phát minh sản phẩm, mặc kệ là tính năng vẫn là chất lượng kia khẳng định là tốt nhất, đến lúc đó sản phẩm đưa ra thị trường đừng quên thông chi tỷ tỷ một tiếng, ta khẳng định sẽ đi mua một đài tự dùng. Còn có ta. Ta cũng là những người khác cũng mồm năm miệng mười cắn một miệng. Tống Tinh Thần mỉm cười gật đầu. Hảo A, hai năm nội không sai biệt lắm là có thể nhìn đến. đến lúc đó cả nước sẽ thiết lập tiêu thụ vắng điểm. các ngươi đều ở Đế đô, thực dễ dàng là có thể mua được. tiểu Tống A, này tiêu thụ vắng điểm chính là mở cửa hàng đi. vừa lúc Kaka ở Đế đô có một bộ thương nghiệp vừa phô, thích nói liền cho người lưu trữ. nói chuyện chính là một vị thân cao trung đẳng, tướng mạo một mạc thả có chứa nồng đậm phong độ trí thức thanh niên, tuổi đại khái ở ba mươi tuổi xuất đầu nữ nghiên cứu viên vừa nghe hướng tống tinh thần chấp trước mắt chạy nhanh đáp ứng xuống dưới nhà hắn ở đế đô có một đống thương nghiệp lâu vào chỗ với đế đô hồ quang lộ thương nghiệp khu ở nhị hoàn gia hỏa này trong nhà mỗi năm chỉ dựa vào tiền thuê đều quá vây cá tổ hiến phú quý nhật tử nha hào môn công tử a tống tinh thần chế nhạo chọn chọn đôi mắt kia chính là tiểu phương là chúng ta viện nghiên cứu mời khách hội chuyên nghiệp viện nghiên cứu nội mọi người sôi nổi phụ họa không khí rất là hòa hợp Tống tinh thần cũng không khách khí, gật gật đầu đáp ứng xuống dưới, kia hành, đến lúc đó ta đi đế đô mở cửa cửa hàng thời điểm, sẽ tìm Phương ca ký hợp đồng, cho chúng ta lưu một cái diện tích hơi chút đại điểm cửa hàng, ít nhất cũng muốn 300 bình tả hữu. Không thành vấn đề, Phương Hoa Bách rất thống khoái gật đầu đáp ứng xuống dưới. Phương ra là làm địa sản sinh ý, cũng coi như là quốc nội nhóm đầu tiên điền sản thương, làm Phương ra trường tử, hán đối kinh thương không có hứng thú, ngược lại tận sức với nghiên cứu khoa học. Phương gia lão gia tử không có biện pháp, chỉ có thể bồi dưỡng tiểu nhi tử, nhưng là làm trưởng tử, nên cấp giống nhau đều không ít, trước hết cho hắn một đống thương nghiệp lâu, dựa vào thu thuê trợ cấp gia dụng. Cũng chính là tiểu tống lười đến dịch hoa, bằng không trực tiếp đi đế đô khai công ty nhiều ít, bên kia điều kiện cùng địa lý vị trí ưu việt, hơn nữa vẫn là chúng ta thủ đô, hà tất muốn hoa ở cái này tiểu địa phương. Tống tinh thần lại không như vậy xem, ở nơi nào đều giống nhau, hướng dương Trấn tuy nói đoạn đường hẻo lánh. Nhưng chỗ tốt lại rõ ràng, đó chính là đất tiện nghi, ta ở trong thị trấn bắt lấy 25 mẫu đất, thương trụ lưỡng dụng, 70 năm quyền tài sản sở tiêu hao phí dụng, chỉ sợ ở đế đô đều mua không ra tam mẫu đất. Hơn nữa công ty ở nơi nào không sao cả, công ty sản phẩm bán chạy mới là chủ yếu. Tao vinh đối này là tán thành, Tiểu Tông nói đúng, ngày sau nàng công ty phát triển lên, khẳng định sẽ kéo một phương kinh tế, còn có thể cấp địa phương ba cánh mang đến thêm vào tiền lời. Còn nữa nói địa phương chính phủ giống nhau càng duy trì bản thổ ba cánh gây dựng sự nghiệp, các phương diện nâng đỡ lực độ đều rất lớn. Công ty có thể làm ra hảo sản phẩm, sẽ không sợ bán không ra đi, đừng nói là ở hướng dương chấn này non xanh nước biết hảo địa phương, chính là ở cảnh tối thâm sơn cùng cốc chỉ cần ngươi sản phẩm hảo, làm theo không lo nguồn tiêu thụ. Bọn họ căn bản không có nghĩ tới, hồng nông công ty sản phẩm thất bại khả năng tính. Rốt cuộc này non nửa năm qua. Viện nghiên cứu mọi người đều lấy tống tinh thần như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngay cả bọn họ sở trường đều đến nghe nàng sai khiến. Như thế năng lực tiểu cô nương, sao có thể làm không ra kẻ hèn máy tính. Đừng nói là tống tinh thần, chỉ là bọn hắn tụ ở bên nhau, muốn nghiên cứu phát minh máy tính, kia cũng không phải việc khó. Trong sở mọi người đều thực thích thả bội phục nàng, biết được nàng mục đích chính là nghiên cứu phát minh thuộc về chính mình sản phẩm, từ trong tới ngoài đều cự tuyệt ngoại quốc khoa học kỹ thuật thêm vào, thuần khiết sản phẩm trong nước sản phẩm. Ai có thể nói không bội phục nàng năng lực cùng tự tin. Không nói mặt khác, cũng chỉ là ở phần mềm phương diện, bọn họ đều đến không biết làm gì. Máy tính khẳng định là có thể làm được, nhưng là muốn vận hành, vẫn là đến dựa vào nước ngoài xử lý khí, nhà mình còn không có năng lực tự chủ nghiên cứu phát minh. Cho nên, thống tinh thần được không? Không nói cái nhìn của người khác, viện nghiên cứu mọi người cảm thấy, này tiểu cô nương khẳng định có thể thành công, bọn họ thật sâu tin tưởng điểm này. Không sắp chín ngự chủ chuyên nhân. Lưu Huệ Tường năm nay 40 có nhị, tổ tiên từng là trải qua hai cái vương triều ngự trù thế gia, chuyển tới Lưu Huệ Tường này một thế hệ, huynh đệ 6 người, từ nhỏ cũng đi theo phụ thân học tập nấu ăn, hắn không coi là huynh đệ bên trong thiên phú tốt nhất, lại cũng so với tầm thường đầu bếp, chú nghệ muốn hảo rất nhiều. Hiện giờ lưu ra ăn uống ngành sản xuất từ trong nhà lão đại xử lý, còn lại mấy cái huynh đệ ở bên trong đều có phần thành, tuy nói hiện giờ kinh tế hiệu quả và lợi ích không tính quá hảo, nhưng mỗi năm chia làm cũng đủ cả gia đình chi tiêu. Lưu Huệ Tường Nhi Tử hiện giờ ở đế đô niệm đại học, thê tử thời trẻ mắc bệnh bệnh nặng mất, mắt nhìn Nhi Tử lại quá mấy năm cũng muốn kết hôn, Lưu Huệ Tường cũng đã không có lại cưới tính toán. Hắn cảm thấy Nhi Tử khi còn nhỏ chính mình một người có thể nuôi nổi, hiện giờ lớn, cũng không cần thiết lại cấp Nhi Tử tìm cái mẹ kế trở về hiếu kính, đồ ăn chính hắn có thể làm, trong nhà cũng có thể thu thập, phụ tử cảm tình không tồi, lại tìm cái lao bà trở về, khó tránh khỏi sẽ không sinh ra mâu thuẫn. Hán tuổi này khẳng định không thể tìm người trẻ tuổi cùng tuổi người không chừng muốn mang hài tử lưu huệ tường không phải cái người hiền lành bọn họ lưu ra gia nghiệp khẳng định là muốn để lại cho chính mình nhĩ tử thân huynh đệ chi gian khó tránh khỏi còn muốn sinh ra khập khiễng huống chi là kế huynh đệ tỉ muội chi gian đâu cũng là ở nhà nhàn rỗi nhàm chán có người cấp lưu huệ tường giới thiệu một phần công tác đi một hộ nhà trong nhà giúp đỡ nấu ăn chuyện khác không có chính là chuẩn bị cái một ngày tăng cơm hắn ở nhà nhàn rỗi cũng nhàm chán cũng bởi vì không thiếu tiền khẳng định đến tìm cái hợp tâm ý cố chủ mấy năm nay không phải không ai muốn thuê hán lại đều bị cự tuyệt lần này hỗ trợ giới thiệu người là quan hệ không tồi người quen biết được đối phương ở tại một cái trấn nhỏ thượng liễu huệ tường không có trước tiên cự tuyệt tuy nói khoảng cách trong nhà có chút xa chính là trấn nhỏ nhân ra thỉnh đến khởi giúp việc biết lúc này kiện bản thân liền khó lường hiện tại có thể thỉnh đến khởi giúp việc nhân ra cũng không nhiều cơ bản đều tụ tập ở thành phố lớn đến nỗi trấn nhỏ tả hưu ở nhà nhàn rỗi không có việc gì lưu huệ tường hòa nhi tử nói một tiếng một mình mang theo vài món xiêm yiể bước lên đi hướng hướng dương chấn xe lửa mấy năm nay hắn phần lớn đều là trời nam biển bắc du ngoạn lần này hướng đi dương chấn quyền cho là nhìn xem phong cảnh thích hợp nói liền lưu lại không thích hợp lại về nhà một chút không chậm trễ ba ngày sau thảnh thơi đến hướng dương chấn sau hắn một đường hỏi thăm tìm được rồi tống trạch nhìn đến cổ xưa lịch sự tao nhã tứ hợp viện lập tức liên thích Xin hỏi ngài tìm ai? Ấn xuống hình tứ phương chuông cửa sau, cửa lớn sơn son đỏ thực mau từ bên trong mở ra. Lưu Huệ Tường cười nói, nghe nói nơi này chiêu tứ bếp, ta là từ kinh thành tới Lưu Huệ Tường, bằng hưu giới thiệu tới. Mặc vô khiêm trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt một cái, cười nói, mời vào. Ai, cảm ơn cảm ơn. Vào cửa, bên trong bối cảnh đều thực chú ý, nhìn chính là gia đình giàu có bộ dáng. Hiện tại người đều thích cái loại này vài tầng cư dân lâu chính là Lưu Huệ Tường cố tình đối loại này độc môn độc viện tứ hợp viện yêu sâu sắc. nghề Hà kinh thành loại này sân không nhiều lắm, liền tính là có kia cũng giá cả săn quý, hơn nữa phần lớn đều là đại tạp viện, bên trong thông thường ở thật nhiều hộ nhân ra, muốn mua một bộ còn phải nhiều mặt phối hợp, chỉ cần có một nhà không đồng ý, ngươi liền không có biện pháp mua được tay. Lưu tiên sinh có bao nhiêu năm tay nghề? Mạc Vô Khiêm đem người thỉnh đến một gian đảo tòa phòng tiểu trong phòng khách ngồi xuống, cũng đưa lên tới nước trà. Lưu Huệ Tường phụng chén trà, Uống lên hai khẩu, nhà ta tổ tiên chính là ngự chủ, truyền tới chúng ta này đại đã có mười bốn đại, ta sẽ làm rất nhiều cung đình đồ ăn, dân gian đồ ăn cũng nắm giữ không ít, kia cũng có bảy tám trăm năm lịch sử. Mặc vô khiêm cười nói, không có không có. Lưu Huệ tường hàm xúc xua xua tay, không đến sáu trăm năm, lão niên đại người không dài mệnh. Mặc vô khiêm gật gật đầu, nếu Lưu Tiên sinh muốn ở Tống Trạch nhậm chức, cần phải trước tiên nhìn xem tay của ngài nghệ, giữa trưa tiểu thư không ở nhà dùng cơm. Buổi tối lưu tiên sinh bộc lộ tài năng. "Hảo." Lưu Huệ Tường cười đáp ứng rồi xuống dưới. Nửa buổi chiều thời gian, Mạc Vô Khiêm mang theo Lưu Huệ Tường đi trong trấn chợ nông sản, thị trường không lớn, sở hữu quầy hàng thêm lên cũng bất quá 4 năm chục cái, chiếm cứ một cái chữ thập phố, tuy nói liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng, nhìn như không lớn, lại cũng chủng loại đều toàn, gà vịt thịt cá đều có đến bán. Mấu chốt là mới mẻ. Nơi này đồ ăn đều là quán chủ mỗi ngày buổi sáng từ nhà mình trong đất ngắt lấy xuống dưới, chẳng sợ buổi chiều đồ ăn héo, người muốn mới mẻ, nhân ra cũng có thể không ngừng đẩy nhanh tốc độ cho người đưa tới. Chữ thập hai bên đường đều có cửa hàng, lương ru gạo và mì, gia vị tạp hóa, mọi thứ không thiếu. Lưu Huệ tường đầu tiên là qua lại đi bộ một vòng, theo sau mua mấy thứ đồ ăn, một túi xương sườn, hai điều cá trắng cỏ, một túi thực tiện nghi mới mẻ chân gà cùng mấy cây đùi gà. Cùng Mạc Vô Khiêm quay trở về Tống Trạch. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, một đầu chui vào trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Tống tinh thần cô chất vào cửa thời điểm, đã nghe tới rồi xoay quanh ở nhà Mùi Hương, rất là câu nhân. Tiểu thư, tiểu thiếu gia, Mạc Vô Khiêm nhìn thấy hai người, đi lên trước tới, trong nhà tới vị tư bếp, Lưu Huệ Tường Lưu Tiên Sinh, nghe nói tổ tiên là ngự chủ, đêm nay cơm chiều từ Lưu Tiên Sinh chuẩn bị. Tống tinh thần gật gật đầu, cũng không vội vã đi gặp người. Ngược lại là Tống Lâm Nguyên chịu không nổi kia sợi đồ ăn mùi hương, chạy chậm đi phòng bếp. Cơm chiều làm chính là sáu đồ ăn một canh, tam hương tam tố, không chỉ là hương vị hảo, màu sắc cùng bãi bàn đều rất là chú ý, nhìn là có thể làm người ngón trỏ đại động. Lưu Sư Phó Tống Tinh Thần nhìn trước mặt dáng người lược hiện mượt mà trung niên nam tử, vô khiêm tốn ngươi đã nói trong nhà tình hôm sau. Lưu Huệ Tường không nghĩ tới cô chủ là cái như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương, nói qua, ta cảm thấy khá tốt nếu là ngươi đối ta làm đồ ăn còn vừa lòng nói ta tưởng ở chỗ này công tác một đoạn thời gian nhìn xem ý tứ là nói không chừng khi nào liền sẽ rời đi tống tinh thần đối này cũng không ý kiến gắp một chiếc đúa tỏi nhuyễn rau ngó xuân vị sảng giòn hương vị cũng phối hợp cực kỳ xào rượu mặt khác đồ ăn mỗi dạng cũng đều ăn một ngụm không thể không nói so với mạc vô khiêm tay nghề vị này lý sư phó cao ba cái cấp bậc không ngừng kia ngày sau liền vất vả lưu sư phó mặc kệ làm bao lâu vấn đề không lớn, nhiều lắm lưu sư phó ngày sau đi rồi, lại một lần nữa nhận người, vô khiêm, cấp lưu sư phó an bài trụ địa phương. Hảo! Lưu huệ tường đơn thuần chính là đến xem như thế nào, ai có thể nghĩ đến liếc mắt một cái liền nhìn thượng cái này tứ hợp viện đâu. Hơn nữa cô chủ cũng không phải cái tính cách xảo quyệt, tả hưu ở nhà nhàn hốt hoảng, tạm thời ở chỗ này công tác một đoạn thời gian nhìn xem. Không vui đại có thể từ chức chạy lấy người, vẫn là thực tự do. Đương nhiên, Lưu sư phó cũng biết thủ công liền phải có thủ công bộ dáng, lấy tiền làm việc, liền phải thỏa mãn, cố chủ nhu cầu. Thứ hai thứ hai trên bàn cơm, Tống Lâm Nguyên bị cay rát cá cay đầu lưới nong rát, nhưng là bởi vì ăn ngon, trong tay chiếc đũa đều không mang theo đỉnh. Cho hắn đổ một ly nước ấm, ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạn. Gâu gâu Tống Lâm Nguyên bên chân, ô truy nâng đầu nhỏ, hai chỉ chân trước nâng lên, đắp ở tiểu chủ nhân ống quần thượng. Có phải hay không quên nó cái này tiểu tổ tông lạp? Chưa chút nha. Không phải không không chuẩn đối nàng khởi tâm tư. chim nghiên cứu tiến độ, cách 2 ngày liền sẽ bị đưa đến Hoa khoa viện. Này tiểu cô nương rốt cuộc là cái người nào? Ở bên nhau hội nghị thượng, một vị khí thế uy nghiêm trung niên nam tử đưa ra cái này nghi vấn. Bên người người đem tống tinh thần tư liệu phóng tới trước mặt hắn, hàn tiên sinh, đây là tống tinh thần điều tra tư liệu. Nam tử cầm lấy tới, lảng lặng nhìn. Tư liệu tổng cộng chỉ có 2 trang, bên trong giới thiệu tống tinh thần cuộc đời, từ sinh ra đến đến bây giờ, viết rõ ràng. Liếc mắt một cái nhìn lại, không có bất luận vấn đề gì. Nhưng chính là bởi vì không có vấn đề, nơi này vấn đề mới nghiêm trọng. Mới vừa mãn 15 tuổi, tổng cộng không đọc quá mấy năm thư, liền tiểu học đều không có tốt nghiệp, nàng lại như thế nào đối chiếm kỹ thuật như thế quen thuộc hơn nữa rõ như lòng bàn tay. Mắt nhìn hàng tiên sinh mày càng nhăn càng chặt, người bên cạnh nói, có lẽ này tiểu cô nương là thiên tài. Vừa sinh ra đã hiểu biết đó là thánh nhân. Hàng tiên sinh tiếng nói nghiêm túc. Đối với một cái chưa bao giờ tiếp xúc quá máy tính lĩnh vực hải tử tới nói, liền tính là lại thiên tài, cũng không có khả năng so tảo viện sĩ còn muốn lợi hại, nơi này các ngươi liền không nghĩ tới có vấn đề. Đình chính, nếu nói này tiểu cô nương có vấn đề, ngươi còn phải dẫn người đem nàng cấp bắt. Hoa khoa viện viện trưởng Chu Tiếu Năm với Hàn Đình chính xem như quen biết đã lâu, bất quá một cái ở hoa khoa viện, một cái ở công nghiệp quân sự sở, chức vị bất đồng, mục đích lại là giống nhau, đều ở vì cái này quốc gia phát triển mà nỗ lực. Hàn Đình chính mắt hổ chứng to, đây chính là cao tiêu chuẩn kỹ thuật nghiên cứu, lộng minh bạch đối phương thân phận, chẳng lẽ không quan trọng. Quan trọng, Chu tiếu năm gật gật đầu, nhưng quan trọng nhất chính là, nàng thật là bác su chìm kỹ thuật người lãnh đạo, so với nàng thành tiểu, thân phận là cái gì đã không quan trọng. Người đây là càng quái. Hàn Đình chính hử lạnh một tiếng, so sánh với những cái đó lưu học nước ngoài, vừa đi không trở về nhân tài, mặc kệ này tiểu cô nương là người nào. Nàng thành tựu đủ để cho chúng ta này đó nhân viên nghiên cứu xem trọng, một đám mấy chục tuổi lão gia hỏa còn so bất quá một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, nàng tồn tại là chúng ta quốc gia quý giá tài phú, đây là không thể phủ định sự thật. Ai phủ định? Hàn Đình chính thiếu chút nữa bị khí cười, ngươi sẽ không sợ nàng có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Liên tính là có, ở nàng không có làm ra bất luận cái gì nguy hiểm cho quốc gia an toàn sự tình phía trước, ai cũng không có quyền lợi đối nàng làm ra bất luận cái gì cưỡng chế thi thố. Hơn nữa nàng tư liệu đều bại ở ngươi trước mặt, đây là tương quan bộ môn sau lưng điều tra, không có bất luận vấn đề gì, càng không có nửa điểm để sót Chu tiếu năm ánh mắt nghiêm túc nhìn Hàn Đình chính, ta biết tính tình của ngươi, nhưng là cũng không thể tùy ý hoài nghi chúng ta người một nhà, nàng hiện tại sở làm, đều là vì quốc gia phát triển xuất lực. Chỉ cần chịp thành công ra đời, chúng ta sẽ thoát khỏi ở chịp phương diện bị nước ngoài cản tay cục diện, đến lúc đó chúng ta quốc gia phát triển sẽ tiến vào cao tốc giai đoạn, mặc kệ là ở hàng không vũ trụ quân sự chưa bệnh, thậm chí mặt khác lĩnh vực, đều đem sẽ lấy được chưa từng có tiến bộ. Nhìn đến Hàn Đình Chính trầm tư bộ dáng, Chu Tiếu Năm tiếp tục nói, Đình Chính, một khi ngươi đối kia tiểu cô nương làm ra cái gì cưỡng chế hành động, làm tiểu cô nương tâm thái băng rồi, ngươi sẽ trở thành chúng ta quốc gia phát triển trên đường tội nhân. Hàn Đình Chính hai mắt màu đỏ tươi nhìn về phía Lão Hiu, vẫn luôn đem đối phương xem đến lông tơ thẳng dựng. Hảo hảo hảo, ta nói thật là trọng, nhưng ý tứ chính là ý tứ này. Chu tiếu năm nhấc tay đầu hàng, nhân ra vẫn là cái vị thành niên tiểu cô nương, tâm thái khẳng định không bằng chúng ta này đàn lao đông tây cứng hãn. Người tưởng A, nàng hiện tại làm thật là lợi quốc lợi dân không sai đi. Không sai. Hàn Đình đang có vừa nói một, lại nói hắn đối tống tinh thần cũng không có ác ý, chỉ là tưởng điều tra một chút đối phương bối cảnh. Chịp kỹ thuật, từ năm trước đầu năm viện nghiên cứu, chúng ta hai nhà thượng trăm tên kỹ thuật nhân viên trắng đêm nghiên cứu, lại trước sau không được manh mối hiện giờ bị một cái tiểu cô nương cấp dẫn theo lấy được chưa từng có thành quả, nàng thành tiểu cao không cao. Cao, người muốn nói gì? Hàn đình chính thô thanh thô khí trừ người. Chu Tiếu Năm cười nói, nguyên bản nhân ra tiểu cô nương khả năng cũng không có làm gì đó ý đồ, chỉ là tưởng từ ngân hàng cho vay, chính là dựa theo quốc gia quy định, không có trách nhiệm năng lực vị thành niên là không thể tiến hành đại ngạch cho vay. Cho nên nói, nhân ra là vì lấy được cho vay tư cách, mới đưa ra lấy kỹ thuật tiến hành trao đổi hàn đình chính lúc này có chút hiểu rõ tiêu tiểu nha đầu căn bản liền không nghĩ chiếm quốc gia tiện nghi theo lý thuyết có như vậy năng lực quốc gia tất nhiên coi trọng cấp điều kiện cũng sẽ cực hảo còn có ngươi khả năng không biết vì cái gì máy tính viện nghiên cứu sẽ tạm thời dọn đến tích xa hướng dương chấn cũng là vì tiểu cô nương không muốn động trong viện phía trước nghĩ làm người trực tiếp tới đế đô nàng nói cái gì đều không đáp ứng tiểu cô nương là cái lưu luyến gia đình người ngươi trong lòng về điểm này ý tưởng không hiện thực nói là nói như vậy Khó bảo toàn về sau Hàn đình chính thở dài một tiếng Liên tính ngày sau nàng thật sự muốn đi xa dị quốc kia cũng chỉ thuyết minh một vấn đề Là chúng ta chính mình cho nàng đãi ngộ không đủ Chu tiếu năm tựa hồ cũng không phiền não Hiện giờ quốc gia đối với nhân tài rất là coi trọng Một khi chìm nghiên cứu chế tạo thành công cũng đầu nhập sử dụng kia tiểu cô nương tên tất nhiên sẽ bị mặt trên người nhớ kỹ Lao hữu đều nói như vậy Hàn đình chính cũng không hề miệt mài theo đuổi Kia hành đi, ta liền đi về trước trong sở còn vội vàng đâu. Đinh Chính, nghe láo tào nói, kia tiểu cô nương đối quân sự thiết bị tựa hồ cũng rất có nghiên cứu. Hàn Đinh Chính nâng lên một chân treo ở giữa không trung, một hồi lâu mới một lần nữa rơi xuống, hướng văn phòng ngoại đi, ta sẽ tự mình gọi điện thoại liên hệ. Nhìn thấy kia đĩnh bạt như tùng bóng dáng, chu tiếu năm cười giống như một con cáo già. Viện trưởng, hàn sở trường khí thế cũng thật thịnh khí. Trong nhà quân lữ tam đại xuất thân, tính cách cương nghị đoan chính. Nhưng phẳng là đối với những cái đó có ngại với quốc gia nhân tố, hắn đều không quan nhìn. Đừng nhìn tính tình có chút bạo, con người sắt đá cũng có nhu tình A. Là sao? Bên cạnh nghiên cứu viên nhìn chống rông văn phòng môn, nhìn không ra tới. Viện trưởng, ngươi nói hướng dương trấn cái kia tiểu cô nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đối với tống tinh thần người này, hoa khoa trong viện lén cũng thảo luận quá rất nhiều lần, bọn họ trước sau không thể tin, thật sự có như vậy không hợp với lẽ thưởng thiên tài tồn tại chú tiếu năm lắc đầu ta cũng không biết nhưng là mặc kệ sao lại thế này nàng năng lực lại là không thể nghi ngờ một khi chịp nghiên cứu chế tạo thành công nàng chắc chắn tái nhập hoa quốc sử sách mà lúc này tống tinh thần chính chui đầu vào phòng thí nghiệm nội ngẫu nhiên cùng tào vĩnh nói chuyện phiếm vài câu kỹ thuật mặt thượng lẫn nhau hỏi đáp lần này bọn họ cho tới quốc nội điện lực vấn đề trước mắt quốc nội phát điện tổng sản lượng ở toàn cầu chụp ở hơn hai mươi vị quan trọng nhất chính là hiện giờ quốc nội dân cư chiếm cứ thế giới đệ nhất Người đều dùng điện khan hiếm, ba ngày một đại đỉnh, mỗi ngày một tiểu đỉnh đều là thái độ bình thường. Cũng chính là viện nghiên cứu tính chất đặc thù, trong huyện vì thế hao hết tâm tư toàn thiên 24 giờ cung ứng, sợ chậm trễ mặt trên nghiên cứu tiến độ. không 07 một hổ gầm núi rừng. Buổi sáng hôm nay, Tống Tinh Thần đang ở viện nghiên cứu công tác, bên ngoài tiến vào một cái nghiên cứu viên, nói cho nàng Mạc Vô Khiêm ở bên ngoài tìm nàng có việc. Bung trong tay bút ký tên, đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn đến mặc vô khiêm chính bản thân tư Đĩnh bà đứng ở viện nghiên cứu trước cửa, trong nhà kia chiếc màu đen xe hơi còn ngừng ở cửa. Đã xảy ra chuyện. Thống tinh thần tiến lên hỏi. Việc nhỏ nói, mặc vô khiêm là sẽ không lại đây tìm nàng, hướng chi vẫn là lái xe. Rốt cuộc trong chấn liền điểm này đại, trừ phi là đi thị trấn bên ngoài, bằng không hắn đều là cưỡi xe đạp. Thanh khê thôn công trường bên kia tới điện thoại, nói là ở trong núi phát hiện một con lá hổ. Thống tinh thần có chút trầm mặc, này liền kỳ quái. Mạc Vô Khiêm cũng cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí ở trong điện thoại còn hỏi bên kia người phụ trách, có phải hay không nhìn lầm rồi. Thanh khê thôn cái này địa phương tồn tại hai ba trăm năm, thôn dân trước kia cũng sẽ thường xuyên vào núi đi đốn tuổi hoặc là đào giao dại, chưa từng có nghe nói qua có lão hổ tồn tại. Hiện tại đột nhiên nói phát hiện lão hổ, như thế nào nghe đều cảm thấy không thích hợp.